Chương 1186 ban thưởng hai đại nửa đế máu tươi trương 1186 ban thưởng hai đại nửa đế máu tươi không được, ta nhất định phải bắt lấy trở thành yêu thần cơ hội. Thế nhân có ganh đua so sánh trì tâm, yêu tộc cũng có. Nếu như tất cả mọi người là yêu thánh, tinh vận yêu tức không cảm thấy thực lực của mình rất yếu, mà lại có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ yêu thánh cảm giác yêu việt. Nhưng mà, khi biết được long đằng bọn người có hy vọng trở thành yêu thần, mà chính mình chỉ có thể là yêu thánh lúc, nội tâm của nó không thăng bằng. Nó âm thầm nói với chính mình cũng phải trở thành chí cao vô thượng yêu thần. Dù là vì thế cần bỏ ra thưởng nhân không cách nào tưởng tượng đại giới. Nghĩ như thế, tinh vẫn yêu tước quỳ xuống, cầu xin chủ nhân, ngài liền cho lão nô một cái chuột tội cơ hội đi. Chỉ cần ngài có thể làm cho lão nô chuột tội, lão nô làm cái gì đều có thể. Thật. Lục thân lạnh nhạt nói. Tự nhiên là thật. Nghe chút có hy vọng, tinh vẫn yêu tước tội và nói. đã là dạng này, ta liền cho ngươi một cái chuột tội cơ hội. Lục thân lạnh nhạt nói, từ ngươi phụng ta làm chủ ngày đó tính lên, ngươi mỗi tháng cho ta cống hiến năm bát máu tươi, trong vòng hai năm, cuối cùng tính tổng lượng, lúc nào đem máu cho xong ta liền cân nhắc để cho ngươi nhập chủ bách yêu, trở thành bách yêu một trong. Cái này nghe được lục thần nói lên yêu cầu, tình vẫn yêu tức thật sự là khóc không ra nước mắt. Gãy ngộ này, đừng nói cùng yêu thánh so sánh, cùng yêu tôn so ra đều thảm rất nhiều a hành động lần này nó thế nhưng là hiểu qua tình huống, yêu tôn cũng liền trăm năm trường hạn, mỗi tháng dâng lễ 30 bát yêu huyết. Mà lại nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, sống sót yêu tôn thu được đại thưởng ban thưởng, tương lai 10 năm mỗi thăng có thể giảm bớt một bát cung huyết, đồng thời mỗi thăng có thể được đến hai viên thần đan ban thưởng. Nó ngược lại tốt cung huyết thời gian gấp bội, mỗi tháng cung huyết nhiều 20 bát, còn không, có thần đan ban thượng, đơn giản không nên quá khổ cực. Mà truy cứu nguyên nhân, chỉ vì nó trước đó làm hai kiện lớn chuyện ngu xuân, đắc tội phương thế giới này tôn quý nhất hai người. Làm sao? Người không nguyện ý. Lục Thần nhìn chằm chằm tinh Vân Yêu tức quát lạnh nói, "Nguyện ý, lao nô tự nhiên nguyện ý." Tinh Vân Yêu tức đội vàng trả lời, bởi vì không nguyện ý không chỉ có không vào được bắt yêu, còn muốn cả đời cho Lục Thần cung cấp yêu huyết. "Vậy ngươi vì sao bộ dáng này?" Lục Thần hỏi. Tình Vân Yêu tức nói, "Chủ nhân, ngươi trừng phạt này có thể hay không nhẹ một chút?" Giảm bất lao nô cung hết thời gian cùng mỗi tháng lượng máu cung cấp, không có thương lượng. Lục Thần quát lạnh nói, cái kia cái kia trước đó nói là một lần nhiệm vụ giảm bất 10 bát máu có lẽ còn là có thể đi. Tinh Vân yêu tức chưa từ bỏ ý định nói, có thể. Lục Thần nói yêu thú khác theo nhiệm vụ độ khó lớn nhỏ ban thưởng, người tội ác cùng cực, chỉ có thể theo lần ban thưởng. Chủ nhân, theo lần liền theo lần đi, lão nô tự mình làm chuyện ngu xuẩn chính mình nhận, cái kia không biết có thể hay không đem mỗi lần ban thưởng để cao một chút, phải biết lão nô tốt xấu là yêu thân nhà. Tình Vân Diêu tức khổ sở nói, mỗi lần ban thưởng ngươi muốn bao nhiêu? Lục Thần ngấm lại mới bát xác từ thiếu đi, quyết định cho Tinh Vận Yêu tước núi lỏng một chút điều kiện. 100 bát như thế nào? Tinh Vận Yêu tước thử nói ra. Tinh Vận Yêu tước, ngươi cũng đừng được đà lật tới, ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện. Nghe chút lời này, Lục Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống, dọa đến Tinh Vận Yêu tước khẽ run rẩy. 770. bảy mươi. Tinh Vận Yêu tước cuốn bít đổi giọng. Nhiều nhất 50. Lục Thần lạnh lùng nói, ta nguyên bản định để cho ngươi trở thành thuần huyết nô, cả một đời cũng huyết. Về sau gặp ngươi hai lần nhiệm vụ đều tận tâm tận lực, lúc này mới cho ngươi một lần chuộc tội cơ hội, ngươi cũng không nên lòng tham cùng đấy. Ngay vậy, tình vẫn yêu tức biết không có chỗ thương lượng, nói chủ nhân, vậy cứ như vậy đi, lão nô nguyện ý nhận tội. đã là như vậy, vậy ngươi cố gắng lên, trước tiên đem thiếu ta cái kia một nghìn bát máu trả lại cho ta. lục thần đạo, là. tình vẫn yêu tức bất đắc dĩ linh mệnh, nghĩ đến sớm một chút còn xong thiếu máu, tình vẫn yêu tức cũng tính hỏi, chủ nhân, ngươi thiếu tòa kỵ không? về sau không có nhiệm vụ thời điểm lão nô cho ngươi làm tòa kỵ. có thể. lục thần sau khi suy nghĩ một chút nói ra, cưới một lần tính một lần nhiệm vụ, giảm năm bát yêu huyết. tinh vẫn yêu tức đạo, ngươi nghĩ hay lắm cưới một lần nhiều nhất giảm 20 mươi bát máu. Lục Thần kinh bị nói, tốt a, Tình vẫn yêu tước đạo, việc này như vậy nói định. Đằng sau, Lục Thần đi vào chín đại yêu thú tu hành địa phương. Bởi vì muốn cung huyết cùng không muốn tách ra, chín người mặc dù có đất phòng, nhưng đều không có đi, hay là tại cùng một chỗ tu hành. Khi Lục Thần tìm tới chín đại yêu thú lúc, chín đại yêu thú ngay tại luyện hóa đặc chế huyết linh đan bên trong thần năng. Chúng ta gặp qua chủ nhân, nhìn thấy Lục Thần, chín đại yêu thú đội vàng dừng lại tu hành, đứng dậy cùng kính hành lễ. Lục Thần nói loằng đẳng, Huyền Minh Vương xà, hai người các ngươi cùng ta đi ra một chút là chủ nhân, hai người gật đầu, đi theo lục thần rời đi. Một lát sau, long đẳng cùng huyền minh vương xà đi theo lục thần đi vào bên ngoài mấy trăm dặm. lục thần dừng lại tán dương, lần này các ngươi biểu hiện không tệ, ta đặc biệt ban thưởng mỗi người các ngươi một bát máu tươi của ta. chủ nhân, ngài ban thưởng chúng ta máu tươi làm cái gì? huyền minh vương xà khó hiểu nói. lục thần nói thực không dám dò dám, các ngươi ăn thần đan chính là dùng của ta máu tươi luyện chế mà thành, hơn nữa còn là pha loãng gấp trăm lần máu tươi, mỗi một lô thần đan tăng thêm nửa bát pha loãng máu tươi. cái này nghe chút lời này, long đẳng cùng huyền minh vương xà đều kinh hãi. Bọn chúng không nghĩ tới có thể trợ giúp bọn chúng tăng lên huyết mạch chi lực thần đan lại là dùng lục thần máu tươi luyện chế, hơn nữa còn là pha loãng qua đi máu tươi. Nếu không phải lục thần chính mình nói, bọn chúng cả một đời sẽ không biết bí mật này. Chấn kinh sau khi, hai người lại trở nên kích động dị thường. Pha loãng gấp trăm lần máu tươi luyện chế ra tới thần đan đều có như thế thần năng, cái kia một bát thuần huyết nên ẩn chứa bao lớn thần năng. Hai người không dám tưởng tượng, chỉ biết là lục thần lần này đối bọn chúng ban thưởng lớn đi. Phanh phanh. Hai người lập tức quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ, "Chúng ta cảm ơn chủ nhân ban ân, chủ nhân ân đức chúng ta vinh thế không quên." Lục Thần nói đều đứng lên đi. Nói, Lục Thần bạch phá cổ tay hai người tất cả thả một bát máu tươi đi ra. Khí tức này hai người tiếp nhận máu tươi, nhìn xem lõe ra tử tiêu huyền lôi cựu thải thần huyết hô hấp đều trở nên rồn rập. Còn không có uống, bọn chúng đã cảm nhận được huyết mạch trong người sao động. Sau một khắc, hai người không kịp chờ đợi uống bão. Ông theo máu tươi vào trong bụng, hai người thể nội tản mát ra cựu thải hào quang. Bên ngoài thân thì là lõe ra tư tư lạp lạp tử tiêu huyền lôi. Giống đau đớn đánh tới, hai người biến trở về bản thể. Tại sơn cốc quay cuồng. Đạo tính khổng lồ kinh động đến cái khác bảy đại yêu thánh. Bảy đại yêu thánh muốn tiến đến xem xét, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Long Đẳng cùng Huyền Minh Vương xả là Lục Thần đơn độc kêu lên đi, Lục Thần nếu là thật sự muốn giết hai người, bọn chúng đi cũng vô dụng. Mà lại, từ Lục Thần gọi hai người rời đi biểu lộ đến xem, bọn chúng biết Lục Thần cũng không phải là muốn giết hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại thần năng trợ giúp bên dưới, Long Đẳng cùng Huyền Minh Vương xả thương thế không bao lâu liền hoàn toàn khôi phục, sinh mệnh lực trở nên cực kỳ thịnh vượng. Ngoài ra, hai người võ đạo khí tức cùng huyết mạch chi lực cũng đều trở nên càng ngày càng mạnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm chơn 1187 tiểu thanh xuất sinh chương 1187 tiểu thanh xuất sinh ông bất quá, không đợi long đẳng cùng huyền minh vương xà luyện hóa máu tươi thần năng, băng tuyết nhi ở lại trong sơn động liền phát sinh dị biến. Chỉ gặp không gian khẽ run, tiểu thanh vỏ trứng mặt ngoài hiện ra phức tạp đường vân, đồng thời những đường vân này lóe ra kim mang chói mắt. Mà lại, sinh mệnh lực so lục thần từ phong đế lệ phong đến nơi đó tiếp nhận lúc thị bữa bạn lần nó điên cuồng hấp thu linh khí. Thân là hỗn độn thế giới chi chủ, lục sạc lập khắc đã nhận ra tiểu thanh dị động, một cái ý niệm đi vào băng tuyết nhi nơi ở nhìn thấy lục thần, băng tuyết nhi kích động nói, "Ka ka, cuống ngươi nhiều như vậy máu tươi" Tiểu Thanh giống như muốn đi ra. Đúng vậy. Lục Thần Đạo. Dứt lời, Lục Thần xuất ra Kim, Mộc, Nước, Lửa, Đất gió hém dịu thuộc tính linh tinh. Mỗi một loại linh tinh đều lấy ra 5 triệu khối. Lục Thần đem những này linh tinh chất đống tại Tiểu Thanh trung quanh, lại vạch phá cổ tay cho Tiểu Thanh thả một bát máu tươi đi ra. Đằng sau, Lục Thần đối với Băng Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi, ngươi đem máu tươi đổ vào Tiểu Thanh vỏ trứng mặt ngoài, nó muốn bao nhiêu liền ngã bao nhiêu. Tốt. Băng Tuyết Nhi đạo, sau đó tiếp nhận máu tươi, đem máu tươi cẩn thận đổ vào Tiểu Thanh vỏ trứng mặt ngoài. Tư máu tươi vừa chạm vào đụng phải Tiểu Thanh vỏ trứng. Tiểu Thanh liền hấp thu đi vào, sau đó buộc phát ra càng mạnh khí tức cùng sinh mệnh lực. Thế thế, Băng Tuyết Nhi không ngừng cho Tiểu Thanh tăng máu. Sau đó, Băng Tuyết Nhi mỗi thêm một lần máu tươi, Tiểu Thanh liền hấp thu một lần, rất nhanh một bát máu tươi đều bị Tiểu Thanh hấp thu. Mà đang hấp thu rơi một bát máu tươi sau, Tiểu Thanh sinh mệnh lực lại thịnh vượng mười mấy lần, cường đại sinh mệnh lực để Băng Tuyết Nhi nhìn đều hâm mộ. Tiểu Thanh hiện tại tăng trưởng mười mấy lần sinh mệnh lực nhưng khác biệt tại trước đó, trước đó không có sinh cơ, cơ sở nhỏ, tăng lên vài lần cũng liền so bình thường giai đời long cấp cường đại hơn 20 lần mà thôi. Bây giờ nó tại cường đại bình thường long tước hơn 20 lần trên cơ sở cường đại tới đâu mười mấy lần, sinh cơ đã là trở nên phi thường đáng sợ. Nàng dám khẳng định, tiểu thanh vừa ra tới liền sẽ rất mạnh, tương lai võ đạo cũng đem vượt xa cha mẹ của nàng, long tước. Điểm này, từ tiểu thanh hấp thu linh khí bên trên cũng có thể thấy được đến. Long tước vốn là gió, nước song thuộc tính yêu thú, hiện tại nó lại chín thuộc tính linh khí đều có thể hấp thu, phá vỡ chủng tộc hạn chế. Rất hiển nhiên, tại lục thần máu tươi trợ giúp bên dưới, nó tại trứng kỳ liền đã phát sinh thường nhân không cách nào tưởng tượng về biến ông ngay tại lục thần dự định lại cho tiểu thanh thả một bát máu tươi đi ra lúc tiểu thanh bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp thu chi lực ngay sau đó trung quanh linh tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quan trạch bên ông tất cả thuộc tính linh khí thực chất hóa tuôn hướng tiểu thanh đây là muốn đi ra sao lục thần ngừng lại âm thầm nhị non cùng sử dụng hồn lực cảm giác tiểu thanh chứng bên trong tình huống giang giác. không đợi lục thần xem xét tiểu thanh trên vỏ trứng xuất hiện một đầu vết dạ thấy thế lục thần không còn xem xét cùng băng tuyết nhi cùng một chỗ đang mong đợi tiểu thanh đến đằng sau. Tiểu Thanh một bên điên cuồng hấp thu linh tinh bên trong linh khí cường đại bản thân, một bên va chạm vỏ trứng, ý đồ đi ra. Theo thời gian trôi qua, tiểu Thanh trên vỏ trứng vết nứt càng ngày càng lớn, cũng từ trong vết rạn tàn mát ra cựu thải hà quang. Nhưng như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, vỏ trứng mặt ngoài vốn là xuất hiện rất nhiều vết rạn tiểu Thanh vỏ trứng ầm vang phát toái. Sau một khắc, một cái tiểu gia hỏa xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nó nhìn xem rất nhỏ, trưởng thành hai tay liền có thể nhẹ nhõm nâng lên đến. Bởi vì vừa ra đời, trên người của nó không có lông tóc, toàn thân nhục nô nô, nhìn qua có chút ốc, có chút xấu. Bất quá, con mắt của nó là mỡ, đồng thời đồng tử là màu vàng, không phải long tộc nên có loại kia màu xanh biếc. Nó mỏ cùng song trảo dáng dấp cũng không giống long đốc, còn có sinh một đầu cái đuôi thật dài, nhìn qua có điểm giống quái vật. Ngoài ra, nó vừa ra đời võ đạo liền đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngũ giai yêu tông chỉ có cách xa một bước. "Kaka, nó cha, mẫu thân." Đang lúc băng tuyết Nhi hiếu kỳ muốn hỏi thăm tiểu thanh tại sao có bộ dáng này lúc, tiểu thanh miệng nói tiếng người ế ừ. Thanh âm của nó rất non nớt, nghe như cái nữ ba. Lúc nói chuyện, nó ngẩng đầu lên, dùng nó cái kia vàng lóng ánh mắt to nhìn xem lục thần cùng băng việt nhi mong đợi chờ lấy hai người đáp lại lục thần điểu môi nói vật nhỏ chúng ta cũng không phải cha của ngươi cùng mẫu thần cha mẹ của ngươi một người khác hoàn toàn không các ngươi chính là thanh nhi cha cùng mẫu thần tiểu thanh ánh mắt kiên định nói nghe vậy lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nhớ tới trước đó nhỏ xương biến thành bóng đi ra lúc thử ra đã nói chỉ cần là bởi vì đạt được máu tươi của hắn mà thu được tân sinh đều là do hắn sáng tạo hắn chính là phụ thần của bọn nó nhọ xương cùng tiểu thiên bởi vì đạt được máu tươi của hắn thu được tân sinh Tiểu Thanh lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ là hắn cứu được nó. Vì thực hiện đối với phong đế hứa hẹn, hắn thường cách một đoạn thời gian liền cho băng tuyết nhi một chút máu tươi, để băng tuyết nhi bôi lên tại trên vỏ trứng. Cho đến ngày nay, Tiểu Thanh tích xúc đủ nhiều năng lượng phá sát mà ra, dựa theo thử ra thuyết pháp, hắn cũng coi là Tiểu Thanh cha. Bởi vậy, Tiểu Thanh gọi hắn cha kỳ thật cũng không có gì sai. Đang lúc lục thần nghĩ như vậy lúc, băng tuyết nhi một mặt cười xấu xa nói, ca ca, chỉ cần ngươi coi cha, ta không để ý khi nó mẹ. Kỳ quái, nó gọi ta cha có thể giải thích đến rõ ràng, có thể nó vì sao lại nói với mẹ ngươi đâu? Lục Thần nghi ngờ nói, Tiểu Thanh nói cha, ngươi quên rồi, những năm này vẫn luôn là Mẫu Thần đang ngồi lấy Thanh Nhi, chiếu cố Thanh Nhi nhà. Cái này cũng có thể. Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Ừ. Băng Tuyết Nhi vui vẻ nhẹ gật đầu, nói không sai, cũng không ngừng công ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Lục Thần rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác, giật mình hỏi, Tiểu Thanh, ngươi còn chưa ra đời liền biết chúng ta. Là đâu, Thanh Nhi không chỉ có biết cha cùng Mẫu Thần, còn biết Mẫu Thần vẫn luôn đang chờ cha trở về đâu. Tiểu Thanh đạo, ách không nên nói vậy. Lục Thần im lặng nói, ca ca, Tiểu Thanh không có nói quảng. Ta thật mỗi ngày đều đang chờ người trở về ngay vậy. Băng Tuyết Nhi vội vào nói, nói xong, nàng cúi đầu, đút đút chính mình tay nhỏ, đẹp đẽ gương mặt thì là đã đỏ đến bên tai bên trên. Lục Thần những năm này cũng nhìn ra Băng Tuyết Nhi đối với mình tâm tư, chẳng qua hiện nay ma tộc nổi lên một phía, hắn tạm thời không muốn đi cân nhắc chuyện này. Hắn nhìn về phía Băng Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi, hiện tại có rất nhiều sự tình vẫn chờ ta đi xử lý, ta tạm thời không muốn thi lo nhi nữ tình trường. Băng Tuyết Nhi miễn cưỡng cười nói, ca ca, không có chuyện gì, Tuyết Nhi có thể đợi, chờ ngươi muốn cân nhắc nhi nữ tình trường thời điểm. Ai Lục Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay xem xét tiểu thanh tình huống. Một phen xem xét, hắn phát hiện tại máu tươi trợ giúp bên dưới, tiểu thanh trước đó tiên tiên thiếu hụt đã hoàn toàn đi ngủ. Mà lại, nó cùng nhỏ xương, tiểu tiên một dạng, có thể tu luyện chín thuộc tính linh lực, thành một cái chín thuộc tính yêu thú biết bay. "Kaka, tiểu thanh thân thể thế nào?" Băng Tuyết Nhi quan tâm dò hỏi. "Thân thể các loại tình huống đều rất tốt, sau đó chỉ cần chiếu cố thật tốt là được rồi." Lục Thần thu tay lại nói ra. "Vậy là tốt rồi." Băng Tuyết Nhi thở giải một hơi. Lục Thần đứng lên nói, "Tuyết Nhi, sau đó nó hay là do ngươi chiếu cố?" Ta bên này còn có việc, rời đi trước một chút. Tốt. Bang Tuyết Nhi muốn lục thần lưu lại, nhưng vẫn là như dĩ vãn một dạng, không có mở miệng lưu lục thần, cười đưa lục thần rời đi. Đang sau, lục thần lưu lại một bát máu tươi cho băng Tuyết Nhi, hóa thành một đạo lưu quang rời đi bang Tuyết Nhi ở lại sân đậu. Trước 1188 long đẳng đột phá kiểu giai sơ kỳ trương 1188 long đẳng đột phá kiểu giai sơ kỳ mẫu thân, người rõ ràng hy vọng cha lưu lại, vì cái gì không nói cho cha đâu. Lục thần sau khi đi, Tiểu Thanh một mặt không hiểu hỏi. Băng Tuyết Nhi ôn nu đem Tiểu Thanh bế lên, dùng một cái tấm thảm nhỏ bao trùm thân thể của nó, sau đó ôm chặt trong ngực. Đang sau, nàng nhìn xem cửa hang phương hướng sâu kín nói ra, Thanh Nhi, cha ngươi hắn là một cái người làm đại sự, trên thân lưng béo lớn trách nhiệm. Bây giờ chính là cha ngươi xúc tích lực lượng thời điểm, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phải xử lý, mẫu thân không giúp được hắn quá nhiều, chỉ có thể ở phía sau yên lặng duy trì hắn đi làm hắn chuyện nên làm. Thanh Nhi không hiểu. Tiểu Thanh lắc đầu. Băng Tuyết Nhi ôn nu nói, Thanh Nhi, chờ ngươi trưởng thành, gặp một cái ngươiưa thích nam hải tử, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. À. Tiểu Thanh nhẹ a một tiếng. Ngay sau đó, nó lại nại thanh mại khí an ủi. Mẫu thân, ngươi đừng có qua, Thanh Nhi sẽ giúp ngươi. Để cha về sau nhiều trở về bồi Mẫu thân cùng Thanh Nhi. Ân, Thanh Nhi thật ngoan, Thanh Nhi nói bụng hùng, đến uống một chút. Cha ngươi thần huyết nói, băng tuyết Nhi đem lục thần cho máu tươi nâng lên. Không cần, đây là cha lưu cho Mẫu thần, Mẫu thần uống. Tiểu Thanh lắc đầu cự tuyệt. Mẫu thần đã uống rất nhiều, Thanh Nhi uống. Băng tuyết Nhi cười nói, Mẫu thần, vậy ngươi và Thanh Nhi cùng uống, chúng ta cùng một chỗ mạnh lên. Tốt. Tiểu Thanh biết máu là cho băng tuyết Nhi nhưng nó cự tuyệt không được lục thần máu tươi dụ hoặc, cuối cùng thương lượng cùng băng tuyết nhi cùng uống máu tươi một bên khác chân trước từ băng tuyết nhi nơi ở đi ra lục thần một cái ý niệm về tới long đẳng cùng huyền minh vương xà luyện hóa máu tươi thần năng địa phương hắn ở một bên ngồi xếp bằng xuống ăn một thanh đặc chế huyết linh đan sau đó cực tốc vận chuyển âm dương điện luyện hóa dược lực bổ sung khí huyết giống một canh giờ qua đi luyện hóa máu tươi thần năng long đẳng thống khổ ngửa mặt lên trời thét giải tiếp lấy đẳng không mà lên xông thẳng lên trời tất cả mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện long đẳng so với trước đó cường đại rất nhiều đã là tiến cấp tới cựu gia sơ kỳ Long Đằng tại trên mây xanh xoay quanh, thưởng thụ lấy đột phá cựu giai sau lực lượng cường đại, cũng biểu đạt những năm này tâm tình bị đè nén. Như vậy qua một khắc đồng hồ, Long Đằng một cái lao xuống trở về mặt đất, tại rơi xuống đất trong nháy mắt biến trở về đến hình người. Lục Thần cười nói: "Long Đằng, chúc mừng ngươi tiến giai cựu giai." Long Đằng cười nói: "Chủ nhân, lão nô đã tại nửa đế cảnh thẻ hơn 400 năm, lần này thật sự là may mắn mà có ngài thần huyết, bằng không lão nô còn không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đột phá cựu giai đâu." Lục Thần cũng không phủ nhận, bởi vì sự thật chính là như vậy. Nếu như không uống máu tươi của hắn, cũng không có cơ duyên. Long đằng tương lai trăm năm đều chưa chắc có thể đột phá đến cửu giai. Bất quá, Lục Thần đối với Long đằng yêu cầu không chỉ là đột phá cửu giai, hắn còn hy vọng Long đằng có thể đền bù yêu tộc không đủ. Hắn nhìn về phía Long đằng nói, "Long đằng, trừ tăng lên võ đạo, các ngươi còn muốn tận khả năng cắm ngộ giữa thiên địa thế, linh, linh vực cùng phát tác, tăng lên tự thân sức chiến đấu." Long đằng cười khổ nói, "Chủ nhân, ngài cũng đừng nói giỡn, ngài nói đây đều là nhân loại tu luyện, chúng ta yêu tộc chỗ nào tu luyện được?" "Sự do người làm, có cái gì không tu luyện được?" Lục Thần nói chỉ cần các ngươi có thể đánh phá tu luyện bất chướng, đến lúc đó hai tộc nhân yêu đều không có bao nhiêu người là đối thủ của các ngươi. Long Đằng nói: Chủ nhân, lão nô ngược lại là mớn, đáng tiếc chúng ta yêu tộc trời sinh không cảm giác, tu đạo thiên vũ còn không bằng một chút nhân loại bình thường. Lục Thần nói các ngươi về sau không có việc gì liền đi trung gương sơn mạch phía sau núi dưới gốc cây kia ngồi xuống, nơi đó có thể tăng lên các ngươi ngộ tính. Chủ nhân, ngài nói chính là ngài từ tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất mang về gốc cây kia. Long Đằng to mồ hoi: Không sai. Lục Thần giải thích nói. Đó là một gốc có thể tăng lên võ giả ngộ tính cựu phẩm hậu kỳ đỉnh phong linh dược, linh vật bổ Đề. Có nó giúp đỡ bọn ngươi tu hành, cho dù các ngươi yêu tộc bất thiện tu đạo, các ngươi ngộ tính cũng sẽ không kém đến đi đâu." Là, lão nô nhất định đi thử một chút." Long Đằng mong đợi nói. Lục Thần lại hỏi, "Ngươi bây giờ hồn lực là mấy phẩm?" Long Đằng hồi đáp, "Biến cưỡng đạt tới tứ phẩm." Lục Thần lắc đầu nói, "Một tôn yêu đế, hồn lực lại mới tứ phẩm, cái này còn thiếu rất nhiều, về sau ngươi chỉ tu luyện võ đạo, hồn lực cũng muốn tu hành." "Chủ nhân, tu hồn cũng không phải chúng ta yêu tộc cam hiểu." Nếu không cũng sẽ không nhiều như vậy yêu thú bị nhân loại gieo xuống nô ấn nô dịch." Long Đằng khổ sở nói, "Ta giúp ngươi." Nói, Lục Thần từng ngón tay hướng Long Đằng đầu, lập tức hoàn chỉnh luyện hồn quyết xuất hiện tại Long Đằng trong thức hải. Luyện hồn quyết. Long Đằng giật mình nhìn xem trong thức hải luyện hồn quyết. Lục Thần nói đây là trước kia ta tu luyện luyện hồn chi pháp, hiện tại chuyển cho ngươi, về sau ngươi đi lôi thần thụ bên dưới tu luyện nội lực. "Chủ nhân, lôi thần thụ lại là một kiện trí bảo." Long Đằng cảm giác luyện hồn quyết phương pháp tu hành rõ hỏi. "Xem như thế đi, các loại huyền minh vương xà luyện hóa xong máu tươi thần đằng, ta liền mang các ngươi đi một chuyến." Lục Thần nói ra, đa tạ chủ nhân buông chồng. Long đẳng cảm kích nói, Lục Thần trước ban thưởng thần đan, sau ban thưởng thần huyết, hiện tại lại ban thưởng công pháp, cung cấp phụ trợ chỗ tu hành, hắn rất khó không cảm kích. Tạ ơn coi như xong, hảo hảo tu luyện, đừng cô phụ ta một phen chờ mong thuận tiện. Lục Thần đạo, tiếp lấy nhìn về phía Huyền Minh vương xà. Chủ nhân, lão nô biết. Long đẳng ngữ khí kiên định đạo, sau đó cũng nhìn về phía còn tại luyện hóa máu tươi thần năng Huyền Minh vương xà. Tại Lục Thần máu tươi trợ giúp bên dưới, Huyền Minh Vôn Sả huyết mạch chi lực cùng võ đạo cũng tăng lên rất nhiều, nhưng muốn đột phá rất không có khả năng một lát sau, Huyền Minh Vương xả luyện hóa lục thần trong máu tươi thần năng, biến trở về bản thể, thở hồn hển đi vào trước mặt hai người. Chủ nhân, Huyền Minh Vương xả cung kính kêu một tiếng. Lục Thần hỏi, thần huyết đều luyện hóa, toàn bộ đã luyện hóa. Huyền Minh Vương xả trả lời. Lục Thần nói nếu luyện hóa thần năng, vậy thì đi thôi, ta lại mang các ngươi tất cả mọi người đi xem một chút lôi thần thụ cùng linh vật bộ đề. Long Đằng kinh ngạc nói, chủ nhân cũng muốn mang lên voi lớn bọn chúng? đương nhiên, ta đối bọn chúng cũng là ký thác kỳ vọng nói. Lục Thần mang theo hai người cùng tất cả yêu thanh tiến về hai địa phương tại cùng tất cả yêu thú nói rõ linh vận bù để cùng lôi thần thụ tác dụng sau, lục thần đưa ra tu hành yêu cầu, tịnh thống một ban thưởng luyện hồn huyết. đang sau, lục thần để long đẳng cầm đầu chúng yêu riêng phần mình tu luyện cùng chữa thương, hắn thì là tìm được tiêu thiên tề cùng phần thiên tê bọn hắn. những người này đều là hắn dòng chính, lục thần đối bọn hắn phải hảo phóng rất nhiều, xuất thủ chính là mỗi người một nghìn mai đặc chế huyết linh đan. cho xong đặc chế huyết linh đan, lục thần lại ban thưởng mỗi người máu tươi. gần nửa ngày thời gian, lục thần không ngừng lặp lại lấy lấy máu cùng ngan đan dược bổ sung khí huyết, cho mỗi người một bát máu tươi. Thả xong một lần cuối cùng máu tươi, Lục Thần tìm một một chỗ yên tĩnh, tiếp tục ăn đan, đan dược bổ sung hao tổn khí huyết. Đợi đến thân thể lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mệt mỏi Lục Thần trở lại Hỗn Độn đỉnh thế giới, tại cung điện nghỉ ngơi. Trước 1189 Phá Tôn Đan trương 1189 Phá Tôn Đan hôm sau sáng sớm khi mặt trời từ phương đông mọc lên lúc, đại quản gia Trí Kiến đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện trong phòng khách chờ. Lục Thần đi vào phòng khách, đội vương nan Trí Kiến tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Trí Kiến đau lòng nói, "Chủ nhân, ngài ăn từ từ, không cần đội vã như thế." Lục Thần cười khổ nói, "Bây giờ ma tộc nhìn trời đại tội len rỗ vờ nhìn chằm chằm, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên mọi người thực lực, chậm không được." Chí Kiến nói, "Chủ nhân, vậy cũng không thể chuyện gì đều chính mình cứ nha, thế giới bên ngoài cũng không phải một mình ngài." "Không nói cái này, ta tự có tính toán." Lục Thần cười khoát tay áo. "Nghĩ đến có đoạn thời gian không có cho Chí Kiến bọn chúng tu hành tài nguyên, Lục Thần đem còn sót lại hơn 2 vạn mai đặc chế huyết linh đan giao cho Chí Kiến, nói những thần đan này các ngươi cầm lấy đi phân một chút, mau chóng tăng thực lực lên." "Chủ nhân, những thần đan này ngài giữ lại địa phương khác dùng đi." cho tiểu nô một chút linh tinh cùng khoáng thạch là được rồi. Chí kiến từ chối nói. Lục thần cao mày nói, linh tinh cùng khoáng thạch không đủ dùng. đúng vậy, tòa cung điện này muốn hoàn toàn làm xong còn muốn không ít khoáng thạch, cấp cho tiền lương thì là cần khác biệt thuộc tính linh tinh trí kiến đạo. không có vấn đề, ta cái này có không ít khoáng thạch, ngươi xem một chút cái nào có thể sử dụng, không đủ ta lại phái người đi tìm. nói, lục thần cầm trên tay tất cả khoáng thạch hàng mẫu lấy ra thở chí kiến chọn lựa, lại cho chí kiến 10 tỷ tất cả thuộc tính linh tinh. Chí kiến nhận lấy linh tinh, lại chọn lấy mười mấy loại khoáng thạch đợi đến trí kiến xác định khoáng thạch chủng loại, lục thần đem chọn lựa khoáng thạch đưa cho trí kiến, cái này đưa một cái chính là giá trị trên trăm ức khoáng thạch. cho xong khoáng thạch, lục thần lại đem tất cả đặc chế huyết linh đan kín đáo đưa cho trí kiến, nói cầm đi, thứ này ta có rất nhiều. chủ nhân ông không đợi trí kiến từ chối nữa, lục thần bước ra một bước, về tới gian phòng. Đang sau, lục thần một cái ý niệm đem lần này từ ma tộc cùng ma tu trong tay lấy được tất cả nhẫn chữ vật đem ra. trận chiến này chiến tổn to lớn, nhưng thu hoạch cũng là không cách nào tưởng tượng, chứ linh dược, hắn còn chiếm được hơn bốn cái nhẫn chữa vật. Những nhẫn chứa vật này người sở hữu võ đạo thấp nhất đều là nhất trọng võ tôn cảnh, người mạnh nhất thì là ma đế, giá trị không thể đo lường. Quét mắt một chút tất cả nhẫn chứa vật, lục thần quyết định trước xem xét ám hoại cùng ám lâm cái này hai tôn cao giai ma đế nhẫn chứa vật. Hai người này không chỉ có võ đạo cường, cũng đều là thuần huyết ám ma tộc, hắn tin tưởng hai người trong nhẫn chứa vật khẳng định có không ít đồ tốt. Bất quá, rất nhanh lục thần liền thất vọng, bởi vì ám hoại cùng ám lâm trên nhẫn chứa vật đều thiết hạ phi thường phức tạp phong cấm. Chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi, hắn liền biết lấy hắn hiện tại trận đạo tu vi căn bản không giải được phía trên phong cấm. Lục Thần bất đắc dĩ buông xuống hai người nhận chữ vật, cũng không chọn lấy, một cái tiếp một cái xem xét còn lại nhận chữ vật. Ở trong quá trình này, Lục Thần phát hiện vẫn như cũ có 93 cái trên nhẫn chữ vật mặt có lưu phong cấm, là mở không ra. Lục Thần suy đoán những này mở không ra nhẫn chữ vật hoặc là thuần huyết ma tộc, hoặc là chính là những cái kia nửa đế cùng võ đế. Mà tại những cái kia có thể mở ra trong nhận chữ đồ, Lục Thần thấy được đại lượng tài nguyên, võ khí, công pháp, binh khí, đan dược, linh dược, linh tinh, khoáng thạch, thật sự là tài nguyên gì đều có. Bất quá Tại cái này đông đảo tài nguyên bên trong, Lục Thần cảm thấy hứng thú nhất hay là đàn lượng, hơn nữa còn là ma khí lượng lở ma đan. Những ma tu này trong nhẫn chứa vật chỉ có bốn cái chủng loại mạch ma đan, trong đó một loại ma đan số lượng to lớn, cơ hồ mỗi một cái trong nhẫn chứa đồ đều có mấy cái, có chút ma tu thậm chí có mấy chục mai. Lục Thần một chút nhìn ra đây là người của ma tộc Nô Đan. Nhân Nô Đan có thể ngắn ngủi tăng lên võ giả chiến lược cùng để võ giả không đau nhất vô hại, nhưng chỉ cần ăn, liền sẽ bị ma tộc khống chế. Ánh mắt chợt lên, Lục Thần đem những người này Nô Đan dùng một cái nhẫn chứa vật đơn độc chứa bảo sau đó thu vào thả đan dược tổng nhận chữ vật, dẹp xong nhân nô đan, lục thần đem ánh mắt đặt ở số lượng thứ 2 ma đan. loại này ma đan mỗi cái trong nhẫn chứa đủ cũng có một đến hai mai, tổng cộng lại có hơn ngàn viên, mặt ngoài tản ra ma khí. lục thần cầm lấy một viên cẩn thận xem xét đứng lên, phát hiện nó không thuộc về thử gia trên hồ sơ ghi lại bất luận một loại nào ma đan. thời khắc nghi hoặc, lục thần đem ma đan cầm tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm lấy một chút ma đan, cũng cảm giác tự thân biến hóa. rất nhanh, lục thần phát hiện hắn võ đạo có tăng lên su thế, mà lại chỉ là liếm lấy một chút liền tình thế có chút thông minh nghĩ đến một loại khả năng, lục thần sắc mặt biến hóa, lập tức từ hỗn độn châu thế giới rất nhiều còn sống ma tu bên trong bắt một cái ma tu tiền đến. người này 40 tuổi bộ dáng, võ đạo là bắt trọng võ tôn cảnh, không chỉ có bị đánh gãy tư chi, vũ tạng lục phủ cũng chịu cực lớn thương tích. tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? ngươi chớ làm loạn bắt trọng võ tôn cảnh ma tu nhìn thấy lục thần hoảng sợ quát lên đạo. lục thần lạnh nhạt nói, sau đó ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. nếu là dám ra vẻ, ta để cho ngươi sống không bằng chết. tiểu tử. Ngươi bắt ở chỗ này đi đi ta, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi bất cứ chuyện gì bắt trọng võ tôn cảnh ma tu cười lạnh nói, nếu không nói, vậy liền ta tự mình tới đi. Lục Thần đạo, nói vận dụng giới lực, trực tiếp đối với ma tu sử dụng siêu hồn thuật. A thoáng chốc, bắt trọng võ tôn cảnh ma tu phát ra thê thảm kêu rên. Hắn hối hận, thống khổ cầu xin tha thứ, tiểu tử, cầu ngươi đừng giày vào ta, ta nguyện ý thành thật khai báo biết đến hết thảy. Ta đều đối với ngươi thi triển siêu hồn thuật, còn muốn ngươi bản giao cái gì? Lục Thần quát lạnh nói, tiếp lấy tăng tốc siêu hồn. Một lát đi qua, bắt trọng võ tôn cảnh ma tu đình chỉ dãy rủa. Ánh mắt trở nên chất phát, một mặt cười ngây ngô nhìn xem lục thần. Mà tại tìm kiếm xong hồn sau, lục thần tiện tay đem bắt trọng võ tôn cảnh ma tu ném ở một bên trong góc, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thông qua điều tra ma tu này ký ức, hắn phát hiện tựa như hắn đoán như thế, loại này tên là phá tôn đan đan dược có được trợ giúp cửu trọng võ hoàng cảnh võ giả đột phá võ tôn hiệu quả. Đối với lục thần cùng tuyệt đại bộ phận tiên kiêu tới nói, đột phá võ tôn không có bất kỳ áp lực gì, chỉ là tu hành một cái quá trình. Nhưng mà, đối với rất nhiều võ đạo thiên phú có hạn võ giả tới nói, bọn hắn khả năng cả một đời đều kẹt tại cửu trọng võ hoàng cảnh. Võ đạo dừng lại thời gian dài, không ít người trong lòng liền sẽ có chấp niệm, nghĩ hết biện pháp đột phá cái kia cao không thể chạm võ tôn cảnh. Ma tộc bắt lấy tâm lý của những người này, bán đi phá tôn đan cùng nhân nô đan, không có áp lực chút nào đem những người này khống chế lại. Bất quá, Thư Đan mặc dù có thể trợ giúp kẹt tại cửu trọng võ hoàng cảnh võ giả đột phá võ tôn, nhưng lại có chỗ có tăng lên võ đạo loại đan dược bệnh trung. Võ giả mặc dù tại phá tôn đan trợ giúp bên dưới có thể đột phá đến võ tôn cảnh, nhưng cảnh giới phụ phiếm, chiến lực kém xa bình thường đột phá võ giả. Cũng bởi vì như vậy, Lần này trong hôn chiến không ít nhất trọng võ tôn cảnh thực lực ma tu chiến lược cũng rất mạnh, có thể bị yêu tôn tùy tiện chém giết. Có thể nói đi thì nói lại, chân chính đệ lục thần sắc mặt khó coi cũng không phải là phá tôn đan, bởi vì phá tôn đan loại này thất phẩm đan dược hắn cũng sẽ lựa chế. Giờ phút này, chân chính đệ sắc mặt hắn khó coi, cảm thấy bất an là một loại khác tên là Hóa Rồng đan ma đan. Chương 1190 phong phú chiến lợi phẩm chương 1190 phong phú chiến lợi phẩm từ bắt trọng võ tôn cảnh ma tu trong trí nhớ, hắn biết được đan này có thể nghịch thiên cải mệnh, tăng lên người dùng võ đạo tiên phú. Mà lại Hóa Long Đan phân 5 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc hiệu quả khác biệt. Cấp 1 Hóa Long Đan, tại linh tinh xung túc tình vùng dưới, có thể để thiên phú nhận hạn chế đê giai võ hoàng đột phá tới cao giai võ hoàng. Cấp 2 Hóa Long Đan, có thể để cao giai võ hoàng đánh vỡ võ đạo hạn chế đột phá đê giai võ tôn. Cấp 3 Hóa Long Đan, có thể để đê giai võ tôn đột phá trung giai võ tôn. Cấp 4 Hóa Long Đan, có thể để trung giai võ tôn võ đạo đột phá cao giai võ tôn. Về phần cấp 5 Hóa Long Đan, nó có thể cho cao giai võ tôn đột phá tới bán thánh cảnh. Hóa Long Đan, thật sự là đan như kỳ danh, có thể làm cho một số người do trùng biến động. Nó là cường giả sinh sản đan, đem một chút võ đạo thiên phú chưa đủ võ giả mang lên không thuộc về độ cao của bọn họ bên trên. Ma khoa chương nhất chính là, theo bắt trọng võ tôn cảnh ma tu hiểu rõ đến, phục dụng Hóa Long đan tác dụng phụ so phá tôn đan còn nhỏ. Phục dụng Hóa Long đan, bọn hắn những người dùng này cũng không có cảm nhận được rõ ràng tác dụng phụ. Gia hỏa này chính là phục dụng một viên cấp 4 Hóa Long đan, cho nên tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 năm võ đạo liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới, có được bắt trọng võ tôn cảnh thực lực. Ma tộc có được hai loại tăng lên võ giả võ đạo đang dự, lại thêm nhân nô đan, liền có thể nhanh chóng chế tạo võ hoàng. Võ tôn cùng bán thánh quân đoàn loại này quân đoàn đối với tiên ma lĩnh cùng hắn tới nói đều là một cái cực lớn trùng kích để người của hắn cùng tiên ma lĩnh tà túy tử thương đông đảo một khi ma tộc dùng cái này ba cái cấp độ quân đoàn vi mô tiến công thiên tội đại lục thiên tội đại lục tam lưu trở xuống thế lực cũng chỉ có thể tùy ý làm thiện đến lúc đó thiên tội đại lục sẽ biến thành trung đẳng thế lực cùng gia tộc nhân gian luyện ngục nghĩ đến đây lục thần trong lòng nhìn trời đại tội lục tương lai tràn đầy lo lắng hôm qua hồi lâu thần sắc khẩn trương lục thần hít sâu một hơi lại như đối đại phá tôn đan một dạng liếm lấy một chút hóa long đan kỳ bái là cái này hóa long đan đối tốt với hắn giống không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ là để trong cơ thể của hắn nhiều một chút ma khí. Lục Thần nghĩ nghĩ, đem hóa long đan cùng phá tôn đan cũng dùng một cái đơn độc nhẫn chữ vật chứa bảo, bỏ vào tổng nhẫn chữ vật. Đằng sau, hắn lại cầm lên trương đông minh, lý thừa hốc cùng trước mắt cái này bắt trọng võ tôn cảnh võ giả đều nếm qua hoàn đồng đan. Một phen nếm thử, hắn cũng không có ở hoàn đồng đan bên trên cảm nhận được dư hiệu. Hơi suy tư, Lục Thần suy đoán là bởi vì hắn vốn là tuổi trẻ, mà loại này cái gọi là hoàn đồng đan đối với tuổi tác lớn hữu hiệu. Nghĩ như thế, Lục Thần cũng đem hoàn đồng đan thu bảo. Dùng đơn độc nhận chứa vật chứa, bỏ vào tổng nhận chứa vật. Dẹp xong bốn loại ma đan, Lục Thần lại thu hồi ma tu những cái kia trên thị trường thường gặp đan dược, chuẩn bị đem những đan dược này đưa cho Thiên Kiếm Tông cùng Hoa Thần Tông. Sau đó, Lục Thần mang theo còn lại tài nguyên về tới Hỗn Độn Châu thế giới trung ương sân mạch, để mọi người đem tài nguyên phân loại sửa sang lại. Ngay sau đó, Lục Thần một người rời đi, trốn ở trên ngọn núi luyện chế đặc chế vết linh đan. Hắn biết rõ, bây giờ ma tộc thông qua các loại ma đan đem nhân loại cường giả biến thành ma tu, đồng thời khống chế ma tu vì bọn họ tất dụng, hắn cũng tuyệt không thể gảy mất mọi người đặc chế vết linh đan hắn nhất định phải trợ giúp hai đại thế giới nhân cùng yêu thú tận khả năng tăng thực lực lên, nếu không về sau hắn đem không phải ma tộc đối thủ. Sau đó ba ngày, Lục Thần đều tại luyện chế đặc chế huyết linh đan. Mà lại, lần này luyện đan hắn sử dụng Lăng Thanh Phong đại phong hỏa thuật, ba ngày thời gian luyện chế được gần 20. Không không không mai đặc chế huyết linh đan. Sáng sớm cảm giác được ngoại giới sát trời sáng lên, Lục Thần đem Tình Vân Yêu Tước đưa ra ngoài, do Tình Vân Yêu Tước mang theo mọi người rời đi tiên ma lĩnh. Đưa xong Tình Vân Yêu Tước, Lục Thần trở lại trung ương sân mạnh, lúc này tất cả mọi người đã chỉnh lý xong tài nguyên, đều trở về. Nhớ tới trước đó cảm giác được Lục Thần đi vào Băng Tuyết Nhi nơi ở, bởi vì Tài Nguyên hiện tại cũng tại Băng Tuyết Nhi trong tay. "Cha, người trở về rồi." Lục Thần chân trước đi vào Băng Tuyết Nhi ở lại sân động, Tiểu Thanh liền ngọt ngào kêu lên. Mấy ngày kế tiếp, tiểu Thanh thân thể so với lúc vừa ra đời lớn không sai biệt lắm một nữa, nhưng trên thân vẫn như cũ là trần trụi trụi. Khi Lục Thần đi vào sơn động lúc, nó chính nằm ngoài Băng Tuyết Nhi bên người trời, mà Băng Tuyết Nhi thì là đang nhắm mắt tu luyện. Nghe được tiểu Thanh lời nói, Băng Tuyết Nhi lập tức kết thúc tu hành, đem mọi người giao cho nàng Tài Nguyên đem ra, nói các ca, ca, tất cả Tài Nguyên đều đã chỉnh lý tốt thống nhất chỉnh lý tại 571 cái trong nhận chứa đủ. Lục Thần đem Tiểu Thanh bế lên, cười hỏi, Tuyết Nhi, các loại tài nguyên có kỹ càng thống kê số lượng sao? Bang Tuyết Nhi cười nói, tự nhiên là có. Nói một chút. Lục Thần hiếu kỳ nói, Bang Tuyết Nhi nói công pháp hết thảy có 7.529 chủng, trong đó huyền cấp 273 chủng, địa cấp hạ phẩm 2.403 chủng, địa cấp trung phẩm 3.716 chủng, địa cấp thượng phẩm 1.131 chủng, thiên cấp hạ phẩm 6 loại. Võ kỹ một vạn tam thiên 583 chủng, trong đó huyền cấp binh khí 3.719 chủng. Trong đó Băng Tuyết Nhi kỹ càng cùng Lục Thần nói các loại tài nguyên số lượng. Không sai, nghe Băng Tuyết Nhi nói xong, Lục Thần rất là hài lòng, bởi vì chỉ là thuộc tính linh tinh hắn liền đạt được 257 ước. Nếu như lại tính cả báu kỹ, công pháp các loại tư nguyên, trận chiến này từ Ma Tu cùng Ma tộc trong tay ít nhất phải đến hơn 200 tỷ tài nguyên. Những tài nguyên này sau đó đều là hắn bổ dưỡng cường giả, sau đó hắn dùng những cường giả này đi đối phó Ma tộc cùng Ma Tu. Băng Tuyết Nhi nhận đồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy dò hỏi, ca ca không biết ngươi sau đó có tính toán gì?" Lục Thần nói trước cách Tiên Ma lĩnh, lại đi bạn yêu sơn mạch. Tại bạn yêu sơn mạch lại đoạt một đợt tài nguyên cùng yêu thú. Bang Tuyết Nhi nói lời như vậy, Kaka lại đem đạt được đại lượng tài nguyên, nắm giữ lực lượng cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ hy vọng chuyến này thuận lợi. Lục Thần đạo. Bang Tuyết Nhi cười an anủi, Kaka hai lần trước đều có thể thành công, lần này bạn yêu sơn mạch chi hành cũng nhất định có thể thành công. Lục Thần không có phủ nhận, vì mau chóng đem tài nguyên lợi dụng. Lục Thần nói Tuyết Nhi, ta hôm nay cũng không thể ở đây ở lâu, ta lại cho các ngươi hai mẹ con hai bát máu tươi, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tăng thực lực lên. Tốt. Bang Tuyết Nhi gật đầu. Đằng sau. Lục Thần lưu lại hai bát máu tươi, sau đó mang theo tài nguyên tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, tìm được ngay tại đội vàng trí kiến. Vừa tìm đến trí kiến, Lục Thần liền đem huyền cấp công pháp, huyền cấp võ kỹ, linh khí cùng phàm khí đều lấy ra cho trí kiến. Lục Thần nói ngươi đem những tài nguyên này đặt ở các đại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Tiểu nô cái này đi làm, trí kiến tiếp nhận tài nguyên, cũng tính nói. Sau một khắc, Lục Thần nắm lên biến thành ngu ngốc bắt trọng võ tôn cảnh ma tu, sau đó bước ra một bước, về tới hỗn độn châu thế giới. Đằng sau. Hắn đem những cái kia bị giết ma tộc cùng ma tu phân cho hỗn độn châu bên trong một đám yêu thú cùng hỗn độn đỉnh bên trong kiến tộc. Chúng yêu đại hỉ, bởi vì những ma tu này cùng ma tộc thực lực đều không kém, đối với mấy cái này yêu thú tới nói đều là đại bổ đồ vật. Chia xong thi thể, lục thần chính mình mang lên những cái kia trọng thương ma tu tìm một cái an tĩnh sân gốc, ngồi xếp bằng xuống. Ngay sau đó, hắn một bên ăn đặc chế huyết linh đan khôi phục hao tổn khí huyết, một bên cướp đoạt ma tu thể nội linh dịch tăng cao tu vi trên 1191 đem ma tu biến thành tu hành công cụ chương 1191 đem ma tu biến thành tu hành công cụ ông bốn ngày qua đi, tiêu thảm không ngừng trong sơn cốc linh khí đột nhiên sóng gió nổi lên, điên cuồng tuần hướng trong tu hành lục thần. Đợi đến hết thảy quy về bình thường, lục thần âm đan cũng đột phá đến cựu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ hoàng cách chỉ một bước. Mà tại quá khứ trong bốn ngày, lục thần hấp thu 133 cái mộ, thủy thuộc tính võ tôn cảnh ma tu trong đan điển tất cả linh dịch. Cùng lúc đó, hắn thả ra 40 bát máu tươi, đem những máu tươi này đưa cho tiểu Cửu, băng kiếm nhi, thử ra rất nhiều dòng chính. Tại máu tươi trợ giúp bên dưới, bốn người võ đạo nên đón đột phá. Trước hết nhất đột phá là băng cấp nhi, nhất cử đột phá đến thất giai trùng kỳ đỉnh phong, văn hoàng huyết mạch chi lực đạt tới 29. Thứ yếu là nhỏ xương, võ đạo đột phá đến tứ trọng võ tôn cảnh. Tại Lục Thần tu hành ngày thứ ba, Tiêu Linh Tố cùng Trần Văn Lễ cũng lần lượt đột phá. Hai người bọn họ một cái đột phá đến cửu trọng võ hoàng cảnh, một cái thì là đột phá đến lục trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Mà lại, Lục Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, đương theo lấy huyết mạch chi lực không ngừng tăng lên, cái khác dòng chính yêu thú cũng sắp tiến đến giai. Cảm thụ được gấm đang trạng thái, Lục Thần hài lòng nói: trực tiếp cướp đoạt linh dịch chính là so từ linh tinh bên trong hấp thu linh khí tu hành nhanh, hấp thu linh khí là rất khó làm đến trong thời gian ngắn như vậy đem âm đan đột phá đến cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Mẹ nó, thật sự là một cái xúc sinh a. Nghe được Lục Thần lời nói, còn sống 537 cái ma tu mặt mũi tràn đầy tức giận, ở trong lòng không ngừng chửi mắng Lục Thần. Lục Thần đem bọn hắn vất vả tu hành tới linh dịch cướp đoạt đi coi như xong, thế mà còn trước mặt mọi người nói ra, đúng là không phải người. Một nửa thánh cảnh ma tu giận dữ hét, tiểu tử, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không thánh vực đại nhân không tha cho các ngươi vậy các ngươi trở lấy bọn hắn không tha cho ta đi. Lục Thần cười lạnh nói. Trước lúc này, hắn là định đem bọn này còn sống ma tu hút khô linh dịch, sau đó giết cho một đám yêu thú ăn tăng thực lực lên. Có lần này tu hành thể nghiệm, hắn quyết định không giết những ma tu này, hắn muốn đem những ma tu này dưỡng thành tu hành công cụ. Dù sao một trận bão hòa ngừng lại no bụng hắn hay là phân rõ. Hắn muốn cho những ma tu này cung cấp linh tinh, để bọn hắn giúp hắn trước tiên đem linh tinh bên trong linh khí chuyển hóa làm linh dịch chứa đựng tại diên phận mình đan hải bên trong. Ngay sau đó. Hắn lại căn cứ âm dương đan tu luyện nhu cầu từ những ma tu này trong đan điện cấp đoạt mình muốn thuộc tính linh dịch. Kể từ đó, hắn võ đạo tu hành không chỉ có bất việc, còn nhanh rất nhiều, thời gian chiến tranh cũng có thể càng nhanh khôi phục trạng thái. Hắc hắc, ta thật sự là một cái tiểu cơ linh bỉ. Nghĩ tới đây, lục thần không khỏi ở trong lòng mừng thầm, lại muốn như thế một cái tu hành biện pháp tốt. Cũng liền lúc này, một cái tam trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên ánh mắt hoảng sợ nói, thiếu hiệp, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Hắn gọi chân hằng, đã ba tuổi, từng là gia chủ một nhà bởi vì sợ chết, hắn tiếp nhận ma tộc mời chào. Tại hai năm trước trở thành ma tộc một cái ma đô. Tại ma tộc trợ giúp bên dưới, hắn không chỉ có người về tới trung niên, võ đạo cũng từ nhị trọng võ tôn cảnh đột phá đến tam trọng võ tôn cảnh. Có thể nói, hắn hiện tại duy nhất chấp niệm đó là sống tiếp, vì thế hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là vứt bỏ lương chi. Lục thân lệnh nhặt nói, coi là thật làm cái gì đều có thể. Tự nhiên coi là thật. Trần Hằng đạo, tốt, vậy ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Lục thân đạo, đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp nghe chút lời này, Trần Hằng không để ý đến thân phận cùng với tác, đối với Lục Thần một trận giật đầu. Lục Thần lạnh nhạt nói, ngươi đừng tạ ơn đến sớm như vậy, ta không giết ngươi là có điều kiện tiên quyết. Lục Thần lời này vừa nói ra, mặt khắc Ma Tu Đô Dương mắt lạnh lẽo Lục Thần. Trần Hằng cung kính mà hỏi, thiếu hiệp, không biết ngươi có gì điều kiện? Ta muốn ngươi trở thành ta tu hành nô lệ. Lục Thần nói về sau ta sẽ cho ngươi cung cấp thức ăn, thậm chí cho ngươi không dùng hết linh tinh, nhưng ở ta tu hành thời điểm, ta sẽ từ ngươi đan hải bên trong đem linh dịch lấy đi. Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn cho hắn trở thành ngươi vĩnh cửu tu hành công cụ? một cái cửu trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên nhìn ra lục thần mục đích nghiêm nghị quát lên đạo không chỉ có là hắn còn có các ngươi tất cả mọi người lục thần lạnh lùng nói ngươi mơ tưởng ta chính là chết cũng không làm người tu hành công cụ cửu trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên vẫn nổ nói vậy cũng muốn ngươi có thể chết ta lục thần khinh miệt nói đến thế giới của ta ta không để cho các ngươi chết các ngươi ngay cả chết từ cách đều không có hừ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng lúc này lựa chọn tự bạo nhưng mà hắn vừa phát lên ý nghĩ này lục thần liền cho hắn mất cát cùng sử dụng giới lực cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. sau một khắc, tất cả ma tu liền thấy kiệu trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên bị một cố lực lượng vô hình đè ép đến toàn thân da thịt dường máu. a nam tử trung niên kêu thảm không thôi, cả người cực kỳ thống khổ. nhìn xem nam tử trung niên thảm không nỡ nhìn bộ dáng, không ít nhát gan ma tu thân thể run rẩy, đầy mắt đều là đối với lục thần sợ hãi. chân hăng càng là dọa đến nửa ra mồ hôi lạnh, đội vàng tỏ thái độ, nói chủ nhân, lão nô nguyện ý giúp trợ chủ nhân tu hành. rất tốt. lục thần nói ta chỉ làm cho ngươi cho ta làm một năm tu hành nô lệ, trăm năm sau ta trả lại ngươi tự do thân, mà lại, nếu như ngươi làm tốt, ta thậm chí có thể sớm trả lại ngươi tự do, cũng cho ngươi một trận cơ duyên to lớn. Lao nô đa tại chủ nhân. Trần Hằng cung tiếng nói. Ân. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói hiện tại không liên quan đến ngươi, ngươi tới trước một bên đi chờ đợi lấy đi. Là. Trần Hằng đứng lên, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng lùi sang một bên. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía còn lại ma tu hỏi, các ngươi đâu? Là chủ động trở thành ta tu hành công cụ, hay là ta trước tra tấn ngươi, để cho các ngươi sống không bằng chết lại khuất phục tại ta? chúng ta cũng là giống như hắn đại ngộ một cái ngũ trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử chỉ vào trần hàng hỏi đúng vậy lục thân trả lời lại một cái thất trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên hoài nghi hỏi ngươi coi thật trăm năm về sau liền sẽ còn chúng ta tự do đương nhiên liền sợ các ngươi một trăm năm sau không nguyện ý rời đi lục thân đạo tốt bây giờ rơi xuống trong tay của ngươi coi như ta không may, ta liền cho ngươi làm một trăm năm tu hành công cụ thất trọng võ tôn cảnh nam tử nói nói xong bản thân bị trọng thương hắn cố nén đau lớn khập khém đi đến trần hàng bên người đứng đấy ta cũng chủ động khuất phục ta cũng là ta cũng là, không ít người suy nghĩ minh bạch, chủ động khuất phục. Không bao lâu, 537 cái ma tu bên trong có 343 người khuất phục, những người còn lại không phải đang do dự, chính là không muốn trở thành tu hành công cụ. Thế thế, Lục Thần nhìn về phía những người còn lại nói đã các ngươi không nguyện ý, vậy thì cùng hắn đồng dạng, trước tiên ở cái này thụ lấy đi. Dứt lời, Lục Thần lại tra tấn những người còn lại. Tiểu tử, a không, chủ nhân, lão nô nguyện ý trở thành ngài tu hành công cụ. Chủ nhân, ta cũng là, ta cũng là. Đau đớn đánh tới, những cái kia do dự người lập tức tỏ thái độ bất quá, Lục Thần không có cứ như thế mà bung tha bọn hắn, mà là một bên tra tấn bọn hắn, một bên giàn xếp đã khuất phục ma tu. Hắn đem đã khuất phục 343 người đưa đến một tòa khoảng cách trung ương sơn mạch đỉnh núi một vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn đỉnh núi. "Chương 1192 tiểu thanh hóa hình chương 1192 tiểu thanh hóa hình từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay ở chỗ này đợi, nếu ai dám rời đi ngọn núi này, ta đem các ngươi trần đánh gãy." Lùng xuống tất cả ma tu, Lục Thần lệnh giọng cho đám người định ra quy củ. "Chúng ta đi nhớ, nghe vậy, nhất trúng ma tu cuống quýt nói ra." Thấy thế, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu lại cho mỗi người cấp cho 100 mai phổ thông huyết linh đan cùng 5 triệu thuộc tính linh tinh. Chủ nhân, những đan dược này cùng linh tinh đều là cho chúng ta, nhìn xem đan dược trong tay cùng linh tinh, một người khó có thể tin đạo. Mà khác không ít ma tu cũng là một mặt không thể tin, làm nô lệ còn có thể có đãi ngộ tốt như vậy, đó còn là nô lệ. Lục Thần nói là cho các ngươi, các ngươi trước chữa thương, chờ một lát ta sẽ đem ăn cho các ngươi đưa tới. Đa tạ chủ nhân, đám người cung tính nói. Ông sau một khắc, không gian khẽ run, Lục Thần rời đi, từ ngọn núi đi ra, Lục Thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới từ hôn độn đỉnh thế giới cho nhất chúng ma tu lấy ra năm năm đồ ăn thu xếp tốt thần phục ma tu lục thần lại về tới thu thập ma tu địa phương lúc này còn lại ma tu đã bị lục thần tra tấn ngay cả kêu thảm đều khó khăn nhìn thấy lục thần xuất hiện lần nữa nhất chúng ma tu phảng phất thấy được cứu tinh một người gian nan nói ra thiếu thiếu hiệp cầu ngươi ngươi tha tha ta ta ta nguyện ý thần phục vâng đúng vậy a chúng ta đều nguyện ý thần phục còn lại ma tu nho nho cầu xin tha thứ cho dù rất kiên cường cũng gánh không được lục thần tra tấn lựa chọn thần phục với lục thần coi là thật lục thần lạnh giọng hỏi Con coi là thật, đám người cuốn quýt trả lời. "Tốt à, lần này ta liền tạm thời tha các ngươi, nếu có lần sau nữa, ta tra tấn các ngươi một tháng." Lục Thần quát lệnh nói. "Chúng ta không dám," đám người sợ hãi, hoảng hốt bộ nói. "Hừ." Lục Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái ý niệm đem còn lại ma tu cũng đưa đến trước một nhóm ma tu trốn ngọn núi. Đến mục đích trong nháy mắt, Lục Thần triệt hồi giới lực. "Phanh phanh phanh." Sau một khắc, nhất chúng ma tu như là bùn nhão một dạng rơi trên mặt đất, rên thống khổ. Cái này nhìn xem những ma tu này bộ dáng thê thảm, những cái kia tự mình lựa chọn thần phục ma tu sắc mặt biến hóa. Tâm đều đang rũ dậy, giờ khắc này bọn hắn đều may mắn chính mình sớm một chút thần vụ, bằng không liền cùng những người trước mắt này một dạng thế thảm. Ta đối với các ngươi đối xử như nhau, những này huyết linh đan cùng linh tinh các ngươi cũng cầm. Nói, lục thần cũng cho phía sau những ma tu này cấp cho huyết linh đan cùng linh tinh. Chúng ta tạ ơn cảm ơn chủ nhân, đám người khó nhọc nói. Ông đám người lời còn chưa dứt, lục thần lần nữa rời đi. Từ ma tu chỗ sơn cốc đi ra, lục thần về tới luyện đan ngọn núi, tiếp tục mở lô luyện chế đặc chế huyết linh đan. Trong lúc đó, lục thần vẫn không quên cho một đám dòng chính cung cấp máu tươi. Thái Dương mọc lên ở phương Đông lặn về phía Tây, đảo mắt lục thần luyện chế ra hơn một tháng đan dược. Tại hơn một tháng này bên trong, lục thần luyện chế được mười mấy vạn đặc chế huyết linh đan, để cạnh nhau mấy chục bát máu tươi cho đám người. Tại máu tươi trợ giúp bên dưới, đại lượng yêu thú đột phá. Tiểu Bối trong yêu thú, Tiểu Long Tượng võ đạo đột phá đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, ba cái huyết đồng ma lang con non đột phá ngũ giai sơ kỳ. Trường thành trong yêu thú, máu xương, Lôi Văn Hổ, Á Bảnh báo cùng mắt xanh kim ngưng tuần tự đột phá đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, nhất làm cho lục thần vui vẻ là phần Thiên Tê cùng vẹt huyết ma chu đột phá hai người đột phá đến bát giai trung kỳ võ đạo đột phá đồng thời hai người huyết mạch chi lực cũng tăng lên rất nhiều tổng hợp chiến lực đem so với trước cường đại mấy lần trừ yêu thú tiểu thiên cùng đông phương thích võ đạo cũng tăng lên tiểu thiên thiên thiên đợi tại trong nhang tương, có ăn không hết linh tinh hiện nay võ đạo đột phá đến nhất trọng võ tông cảnh đỉnh phong đông phương thích linh thể hồn tam tu trải qua trong khoảng thời gian này tu hành võ đạo cũng đột phá đến nhất trọng võ vương cảnh đỉnh phong về phần những cái kia võ đạo không co tăng lên thực lực tổng hợp cũng tại lấy một cái tương đối nhanh tốc độ vững bước tăng lên chủ nhân chúng ta sắp rời đi tiên ma lĩnh sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại luyện đan lục thần nghe được tinh vận yêu tức thanh âm, lục thần hướng ra phía ngoài cảm giác mà đi, phát hiện bọn hắn đã đến tiên ma lính bên ngoài. Mà lại, bên ngoài ngay tại rơi xuống tiểu tuyết, cho vốn là âm lãnh bị dị tiên ma lính tăng thêm mấy phần băng lãnh cùng cô tịch. lục thần nói lại hướng bên ngoài đi một chút, đến khoảng cách lối ra 500 dặm địa phương tìm một chỗ không người dừng lại. là, tinh vận yêu tức cung kính lĩnh mệnh. sau một khắc, tinh vận yêu tước tiếp tục đi đường, lục thần thì là thu hồi hỗn độn đỉnh cùng đặc chế huyết linh đan tiến về băng tuyết nhi nơi ở tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, tiểu thanh lớn lên rất nhanh hình thể so lục thần lần trước lúc đến lớn gấp 3 tạ hiu lúc này nó so sánh giống nhau tuổi tác long tức còn muốn lớn hơn một chút rốt cuộc không nhìn thấy tiên tiên không đủ vết tích mà lại cánh của nó bên trên mọc ra một chút bạch nhung nung lông mềm mỏ cùng song chảo cũng là trở nên càng sắc bén cha ôm một cái lục thần vừa đi vào sân đậu tiểu thanh liền phát hiện lục thần mở ra cánh yêu cầu ôm một cái lục thần cười nói tiểu thanh ngươi bây giờ cái này hình thể cha có thể ôm bất động ngươi ừ cha ghét bỏ thanh nhi mập thanh nhi không vui rồi tiểu thanh nghiêng đầu đi thở phì phò đang tức giận tuất thanh nhi không ôm Cha ngươi quá mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi một chút. Bang Tuyết Nhi cười hanh hủi, nghiêm nhiên một bộ từ mẫu hình tượng. Lục Thần cười tiến lên, đem một viên đan dược đặt ở Tiểu Thanh trước mắt. Hóa hình đan. Bang Tuyết Nhi nhìn xem đan dược nói ra, là, đây chính là một viên lục phẩm hóa hình đan. Tiểu Thanh hỏi, mẫu thân, cái này hoàn hoàn có làm được cái gì? Bang Tuyết Nhi nói ăn nó đi có thể làm cho Thanh Nhi nhìn xem cùng cha mẹ một dạng, thân thể không còn giống bây giờ lớn như vậy. Cha, Thanh Nhi muốn ăn, Thanh Nhi muốn nghe chút lời này, Tiểu Thanh hé miệng, nóng nảy muốn đem hóa hình đan ăn bộ dáng kia, cực kỳ giống một cái chờ đợi phụ mẫu ném ăn chín non. tốt, cho ngươi. lục thần một mặt từ ái đạo, sau đó đem hóa hình đan đặt ở tiểu thanh trong miệng. cha, mẫu thân, đau, theo hóa hình đan vào trong bụng, dược lực dần dần có tác dụng. tiểu thanh đau đến quát to lên. băng tuyết nhi an ủi, thanh nhi, phục dụng hóa hình đan là sẽ đau, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền đi qua. ố đau, mẫu thân, hay là đau. tiểu thanh giang chống đỡ một hồi, đau đến tại trên giường đá la lộn, tiêu khóc nói ra. ca ca, ngươi nhìn cái này. băng tuyết nhi đau lòng nhìn về phía lục thần. Lục Thần nói cái này không có cách nào, hóa hình nó nhất định phải kinh lịch yêu thú nhân hóa sẽ rách thống khổ, nếu không lần sau hóa hình hay là sẽ đau nhức. Tốt a, vậy chỉ có thể để Thanh Nhi chính mình vượt qua đi. Băng Tuyết Nhi nhìn xem, lăn lộn Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, Tiểu Thanh thống khổ dễ dùa, khí tức trên thân cũng đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. A như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, theo khóc Tiểu Thanh phát ra thê thảm kêu dên, tiếp lấy thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đằng sau, Tiểu Thanh hóa thành nhân hình, biến thành một đứa bé, nhìn qua cùng nhân loại một tuổi bé con không chênh lệch nhiều. Cha, mẫu thân, Thanh Nhi đây là xong chưa? hoàn thành hóa hình." Tiểu Thanh nhìn xem non nớt hai tay khóc hỏi. Tốt. Lục Thần cười đem Tiểu Thanh bế lên, nói từ hôm nay trở đi, Tiểu Thanh liền có thể biến thành người. "Tốt à, Thanh Nhi rốt cục có thể cùng cha mẹ một dạng nghe vậy." Tiểu Thanh vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Bộ dáng này, chỗ nào còn nhớ rõ trước đó hóa hình lúc đau đớn. Chương 1193 Khiếp sợ băng tuyết nhi chương 1193 Khiếp sợ băng tuyết nhi Băng tuyết nhi vừa cười vừa nói, "Thanh Nhi, ngươi đi nhẹ, đường đạp cha ngươi." Hỷ hỉ, Thanh Nhi mới sẽ không đạp cha đâu. Thanh Nhi cười nói, sau đó ôm thật chặt lục thần, băng tuyết nhi cương triều nhìn xem tiểu thanh, tiếp lấy nhìn như tùy ý hỏi, ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? cũng không có việc gì, luyện chế xong đan dược, tới xem một chút tiểu thanh. lục thần nắm đuốt tiểu thanh nục đô đô khuôn mặt đạo, a, băng tuyết nhi giả hòa nói, ta còn tưởng rằng ca ca là đến xem ta đâu, không nghĩ tới là đến xem nữ nhi. lục thần vội vàng nói, cùng một chỗ, cùng một chỗ, tốt à, cùng một chỗ cũng không tệ. băng tuyết nhi nói ra, lục thần cho băng tuyết nhi một cái lướt mắt, tiếp lấy một cái ý niệm từ hỗn độn đỉnh thế giới hái đến một chút phẩm cấp không thấp linh quả. Cha, thanh nhi muốn ăn, nói. Tiểu Thanh hẽm miệng chờ lấy ném ăn. Lục Thần cải chính, Tiểu Thanh, ngươi bây giờ là người, muốn ăn cái gì, chính mình lấy tay ôm ăn, không thể chờ lấy cha mẹ cho ăn. Liên Tiểu Thanh hiện tại bộ dáng, cũng liền dài quá một người bộ dáng, tư tưởng cùng sinh hoạt tập tính đều vẫn là một cái trứng non. Cha, là thế này phải không? Nghe vậy, Tiểu Thanh học Lục Thần bộ dáng hai tay ôm một viên linh quả hỏi. Đúng vậy, Tiểu Thanh thật thông minh. Lục Thần tán dương. Khi hỉ. đã được Lục Thần trả lời khẳng định, Tiểu Thanh vui vẻ bưng lấy nhuyễn hồ hồ, tràn đầy nước linh quả bắt đầu ăn. Băng Tuyết Nhi nhìn xem tiểu Thanh nói ra, ca ca, Thanh Nhi trí lực sợ là đều so ra mà vượt 3-4 tuổi đứa bé loài người, không kém bao nhiêu đâu. Lục Thần đạo, Băng Tuyết Nhi kinh hỉ nói, vừa ra đời liền có như thế linh trí cùng thực lực, Thanh Nhi về sau nhất định tiền đồ vô lượng à. Lục Thần cười nói, nó mặc dù tiên tiên không đủ, nhưng Phong Đế từng dùng kim bằng cùng thanh loan tiên thú máu tươi thực hiện bí pháp tẩm bổ qua nó, sau lại lấy được máu của ta, tiền đồ vô lượng là khẳng định. Băng Tuyết Nhi nói ca ca, Thanh Nhi dáng dấp cùng long tức không giống nhau lắm, có phải hay không cùng dùng kim bằng cùng thanh loan máu tươi tẩm bổ qua có quan hệ? Không sai. Lục Thần nói lúc này, Tiểu Thanh đồng thời có được Thanh Long, Thanh Tước, Thanh Loan cùng Kim Bằng huyết mạch, cho nên mới nhìn xem như thế trách. Cái này nghe chút lời này, Băng Tuyết Nhi mở tò hai mắt nhìn. Thanh Long, Thanh Loan cùng Kim Bằng đều là tiên bảng bên trên tiên thú, mỗi một vị đều là đại yêu, sau khi thành niên có được vô tận chiến lực. Một cái nhị tam giai yêu thú chỉ cần cùng cái này ba loại tiên thú bên trong bất luận một loại nào kết hợp, sinh hạ dòng dõi, hậu đại liền có thể trở thành 6 7 giai yêu thú. Yêu thú khác cái này ba loại tiên thú bên trong trong đó một loại cũng không chiếm được, Tiểu Thanh ngược lại tốt, lập tức đạt được ba loại. Căng lực thì là có được cái này ba loại huyết mạch nó hoàn thành lục thần nữ nhi tương lai có thể đạp vào phản tổ chi lộ giờ khắc này băng tuyết nhi đã không cách nào tưởng tượng tương lai tiểu thanh sẽ phản tổ thành bộ dáng gì lại sẽ trở nên kinh khủng cỡ nào cha trên người ngươi xú sú cũng liền lúc này tiểu thanh mãi thanh mãi khí thanh đem phá bỡ thạch động bên trong yên tĩnh băng tuyết nhi chắc cứ thanh nhi ngươi sao có thể nói như vậy cha đâu không sao ta luyện chế ra thời gian dài như vậy đang ăn dược một mực không đổi quần áo, thối là bình thường nói lục thần đem tiểu thanh giao cho băng tuyết nhi chính mình thì là hóa thành một đạo lưu quang đâm vào phía dưới một chỗ đầm nước hai phút đồng hồ qua đi một bộ áo trắng lục thần trở lại sân đậu lúc này băng tuyết nhi chính ôm tiểu thanh ngồi trên băng ghế đá ăn linh quả vui cười không ngừng hình ảnh nhìn xem phi thường ấm áp lục thần đi ra phía trước xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan giao cho băng tuyết nhi nói tuyết nhi ta muốn rời đi đi đâu băng tuyết nhi hỏi lục thần nói đi bên ngoài hiện tại chúng ta đã đến tiên ma lĩnh lối ra phụ cận nhất định phải đi ra tốt ngươi đi mau đi thanh nhi do ta chịu cố ngươi không cần lo lắng băng tuyết nhi ôn nhu nói ừ Lục Thần nhẹ gật đầu, rời đi băng tuyết nhìn sơn động. Đằng sau, hắn đi vào tiểu cừu nơi ở, đem một thân máu tươi thả cho tiểu cừu cùng tựa ra. Ngay sau đó, Lục Thần tìm một một chỗ yên tĩnh ăn đặc chế huyết linh đang khôi phục huyết khí, ngồi xuống chính là ba canh giờ. Đợi đến Lục Thần một thân huyết khí trở lại đỉnh phong lúc, tinh Bất Yêu Tức cũng tới đến tiên ma lĩnh phía ngoài nhất, trốn vào một chỗ sơn động. Không gian rung dậy, Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới. "Chủ nhân, không biết ngài kế tiếp còn có chỗ nào cần dùng đến lão nô?" Tình Bất Yêu Tức một mặt định nọ mà hỏi lúc này thân phụ nợ khổng lồ hắn phảng phất quên đi mọi bệnh, đây đầu đều là nghĩ đến làm thế nào nhiệm vụ đem nợ trả. lục thần nói tạm thời không có. vậy được rồi, tiên thúc chủ nhân đưa lão nô đến bên trong thế giới kia đi. tinh vẫn yêu tức có chút thất lạc nói. tốt. lục thần gật đầu, một cái ý niệm đem tinh vẫn yêu tức đưa trở về. cơ hội cùng một thời gian, lục thần thanh âm truyền đến tinh vẫn yêu tức trong hai. lần này ngươi mang theo ta chạy bốn ngày, cơ hội không chút nghỉ nơi, ta cho ngươi giảm bớt ba tháng lượng máu cung cấp. lão nô khấu tạ chủ nhân. nghe chút lời này, tinh vẫn yêu tức lúc này gập đầu cảm tạ. giờ khắc này. Nó kích động đến kém chút ngày dựng lên. Ba tháng lượng máu cung cấp, đó chính là 150 bát yêu huyết. Đừng nói tại ngoại giới, chính là tại Hỗn Độn Châu thế giới, cố gắng tu hành lấy máu, nó cũng thả không được 150 bát yêu huyết. Lần này, nó thật sự là kiếm bộ rồi, bốn ngày liền hoàn thành ba tháng lượng máu cung cấp. Lục Thần không có lại nói cái gì, đi ra sơn động liền hướng phía Tiên Ma lĩnh lối ra chạy đi, đồng thời rất nhanh rời đi Tiên Ma lĩnh. Bởi vì tinh vẫn yêu tức đi là hướng đông nam, bởi vậy rời đi Tiên Ma lĩnh sau Lục Thần cũng không có trực tiếp tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch địa giới. Từ Tiên Ma lĩnh đi ra, Lục Thần Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tờ bản vẽ, xem xét một phen sau tiếp tục hướng đông chạy đi. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần dừng lại. Đi đến cái này, hắn phát hiện vốn nên cây cối xanh um phía trước không có cây cối, có chỉ là một chút trôn giấu tại trong đống tuyết cỏ non. Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, phát hiện phía trước 70 dặm, mãi cho đến hồn lực cảm giác cuối cùng đều không có nhìn thấy cây. Mà lại, nơi này thổ địa phi thường tàn cỗi, mà lại dị thường cứng rắn, thần chứa ngũ hành năng lượng cũng thấp hơn nhiều bình thường thổ dưỡng. Tại sao phải biến thành dạng này? Lục Thần lòng sinh nghi hoặc, trong đầu nghĩ đến các loại khả năng dẫn đến loại hiện tượng này tình huống. Nghĩ nửa ngày, lấy Lục Thần hiện hữu chi thức dự trữ, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng, đó chính là dùng trận đưa đến. Nếu có người tại sự bố trí này cùng loại Ngũ Long Đồ Thần trận đại sát trận, lấy loại này đại sát trận rút ra năng lượng, xác thực có khả năng dẫn đến loại tình huống này. Bất quá, cái này Ngũ Long Đồ Thần trận chính là thập giai thần trận, hắn không quá tin tưởng có người có thể đem loại này đại sát trận khất dấu đi ra. Tính toán, không nghĩ, trời sắp tối rồi, trước tiên tìm một nơi ở lại. Một lát sau, Lục Thần nhìn xem tối xuống sát trời lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa, nơi đây tại sao lại biến thành bộ dáng này? Đang khi nói chuyện, Lục Thần vận dụng côn bằng rực, hóa thành một đạo hắc ảnh trong tuyết lớn phi nước đại. Như vậy chạy hết tốc lực gần bạn rạng, Lục Thần lần nữa ngừng lại, trên hồi côn bằng rực, thâm thúy trong con ngươi hiện lên vẻ khắc lạ. Lúc đó, hắn hồn lực cuối cùng phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Chương 1194 Huyền Phong Cổ Thành Chương 1194 Huyền Phong Cổ Thành đây là một tòa cổ thành, tường thành rách nát không chịu nổi, phong cách cổ lão, cùng tiên tội đại lục ngay sau đó uyên trúc có rất lớn khác biệt. Nó rất nhỏ, chiếm diện tích không đến 1000 mẫu đất ở trên trời đại tội lục, rất nhiều gia tộc gia tộc phủ đệ đều so với nó lớn, chớ nói chi là các đại yêu thành cũng trọng yếu thành trì. Nó sừng sững tại chỉ có thể sinh trưởng ra cỏ non phía trên đại địa, đông tuyết trong khi bay múa, giống một cái cô độc chờ đợi láo giả. bất quá, nó có một cái tên rất dễ nghe, huyền phong. lục thần rất ngạc nhiên nơi này tại sao phải có một tòa thành trì như vậy, đồng thời liên tưởng đến trước đó chính mình suy đoán. trước đó hắn không cho rằng có người có thể khắp dấu ra cùng loại ngũ long đồ thần trận sát trận, đó là bởi vì hiện tại thần võ giới không có trận thần. giờ phút này, nhìn trước mắt cổ thành hắn cải biến cái nhìn như vậy, bởi vì hiện tại không có trận hận, không có nghĩa là tại Tiên Võ thời đại cũng không có. Cổ thành là giả, cái này nói rõ trận cũng có thể là là trước đây thật lâu. Ánh mắt chấp lên, Lục Thần quyết định tìm tòi hư thực. Hắn không còn vào thành, mà là hướng phía Huyền Phong thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phi nước đại, một mực chạy đến có cây cối địa phương. Hơn một canh giờ xuống tới, Lục Thần đỉnh lấy phong tuyết trở lại Huyền Phong thành bên ngoài, lúc này Lục Thần nhìn Huyền Phong thành ánh mắt thay đổi. Không làm cái khác, chỉ vì một trận phi nước đại xuống tới, hắn phát hiện lấy Huyền Phong thành làm trung tâm phương viên bạn rộng đều là giống nhau hướng điều này nói rõ một chút, đó chính là đã từng thật sự có người tại Huyền Phong Thành khắc dấu qua cùng loại ngũ Long đồ thần trận, rút ra quá lớn bên trong ngũ hành năng lượng. Tinh vẫn yêu tước, người đối với Huyền Phong Thành hiểu bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Lục Sát lập tức câu thông Tinh vẫn yêu tước. Chủ nhân, lão nô chưa nghe nói qua Huyền Phong Thành. Tinh vẫn yêu tước suy tư một lát sau hồi đáp. Ngay vậy, Lục Thần lại đến hỏi những người khác. Kết quả mặc kệ là nhân loại, hay là yêu tộc, cũng không có ai biết Huyền Phong Thành. Đám người trả lời để Lục Thần rất là không hiểu. Hắn thấy, một tòa đã từng xuất hiện thần trận thành trì không nên bị thế nhân lãng quên mới đối. Hắn hoài nghi trong này xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình, lại hoặc là có người che giấu liên quan tới Huyền Phong Thành hết thảy. Qua hồi lâu, Lục Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn cùng cường giả Bí ẩn cùng sư tôn Lăng Thanh Phong đều thành lập liên hệ, hoàn toàn có thể hỏi bọn chúng. Tiên ma linh tả túy đều là tiên ma đại chiến lúc anh linh, nói không chừng bọn chúng có thể biết Huyền Phong Thành đi qua cũng khó nói. Nghĩ như thế, Lục Sắc lập khắc xuất ra truyền âm ngọc truyền âm cho cường giả Bí ẩn. "Tiên bối, ngươi có biết Huyền Phong Thành?" Lục Thần hỏi. "Không có, thế nào?" Cường giả Bí ẩn lập tức truyền đến hồi âm. "Ta rời đi tiên ma linh" Hiện tại đi tới Huyền Phong Thành, phát hiện Huyền Phong Thành phương viên bạn dạng đại địa ngũ hành năng lượng đều thấp hơn nhiều bình thường trình độ, hoài nghi có người khắc dấu cùng loại ngũ long đồ thần trận đại sát trận ở đây cưỡng ép rút ra qua độ phì của đất. Lục Thần đạo: "Lộ Ly, ngươi hay là một cái trận đạo sư?" Lục Thần truyền âm xong, Cường Giả Bí ẩn lập tức chuyển tới hồi âm, hồi âm trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. "Đúng vậy." Lục Thần đạo: "Mấy cấp?" Cường Giả Bí ẩn vội vàng hỏi. "Ngũ giai." Lục Thần trả lời. Đằng sau, truyền âm Ngọc trở nên im lặng, mặc kệ Lục Thần như thế nào hỏi thăm, Cường Giả Bí ẩn đều không có hồi âm cho Lục Thần. Lục Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông xuống truyền âm ngọc, định lấy phong tuyết tiến vào Huyền Phong Thành. Sau khi vào thành, Lục Thần đi tại rộng bốn thước trên đại lộ, cẩn thận quan sát đến tòa thành trì này. Trên đường đi, Lục Thần phát hiện Huyền Phong Thành bên trong cảm giác bên trong kiến trúc có hai phần ba đều đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đổ sụt. mà lại trong thành nhân loại đặc biệt thiếu, giống như là một tòa vứt bỏ thành trì. Dọc theo đại lộ đi đến cuối cùng, trừ một nhà tên là đông hành khách sạn có một ít người, địa phương khác cơ bản không gặp người. Đây rốt cuộc là một tòa như thế nào thành trì, tại sao có bộ dáng này? Lục Thần quay đầu nhìn xem hướng cửa thành âm thầm nỉ non, càng chạy, hắn đối với Huyền Phong Thành càng hiểu kỳ. Đằng sau, Lục Thần đi trở về, quyết định trước tiên ở Đông Hành Khách sạn ở lại, ăn một chút gì, thuận tiện hỏi hỏi khách sạn lão bản. Một bên khác nghe được Lục Thần là ngũ giai trận đạo sư, cường giả bí ẩn lập tức đối với một người truyền âm, sau đó một cái linh hồn thể phá phong mà đến. Người này hồn lực là cựu phẩm sơ kỳ, là Tiên Ma Linh Tam Đại cựu phẩm linh hồn thể một trong, thân mang một bộ có theo cây trúc đạo bảo màu xanh. Đại nhân, ngài tìm ta, đi vào cường giả bí ẩn trước mặt, linh hồn thể cung kính hỏi. Cương giả bí ẩn nói lộ ly đã rời đi tiên ma lĩnh, đi bá thiên minh. Linh hồn thể cả kinh nói, hắn phát hiện bá thiên minh gì chỉ? Không có. Cương giả bí ẩn nói hắn phát hiện độ phì của đất bị rút lấy, thế là truyền âm cho ta, hỏi thăm ta có hay không biết huyền phong thành. Ta đã nói rồi, tiểu tử thúi kia làm sao có thể phát hiện được? Phải biết gì chỉ thế, nhưng là có vị kia thủ tại. Linh hồn thể đạo nói đến rất nhẹ nhàng, trong mắt lại hiện lên một tia thất lạc. Cương giả bí ẩn đem linh hồn thể ánh mắt nhìn ở trong mắt, lại nói hắn mặc dù không có phát hiện bá thiên minh gì chỉ, nhưng hắn không chỉ có là một cái lục phẩm luyện đan sư càng là một cái ngũ giai trận đạo sư tiểu tử thúi này biết được lục thần hay là ngũ giai trận đạo sư linh hồn thể trong mắt lần nữa nhiều một chút thần thái nhịn không được cười mắng đứng lên con tiểu tử thúi đâu, kẹo miệng đều ép không được trong lòng đã sớm đem hắn làm bảo bối đi cường giả bí ẩn khi bị nói ha ha linh hồn thể cười cười xấu hổ hỏi đại nhân ngài đem thuộc hạ gọi tới sẽ không đơn thuần muốn nói cho thuộc hạ những ngày đi cường giả bí ẩn nói ta muốn hỏi một chút ngươi ta có hay không có thể nói cho hắn biết liên quan tới huyền phong thành hết thảy dù sao đó là ngươi chuyển lửa linh hồn thể nói đại nhân cũng không cần gấp gáp như vậy nói cho hắn biết trước hết để cho chính hắn một người suy nghĩ lui đi. Tốt. Cường giả bí ẩn gật đầu, biết trước mắt lao ra hỏa này là còn muốn lại khảo nghiệm một chút lục thần tại trận đạo bên trên thiên phú. Linh hồn thể lại hỏi đại nhân ngài còn có chuyện gì sao? Không có. Cường giả bí ẩn lắc đầu. Vậy thuộc hạ trước hết đi rời đi linh hồn thể đạo. Tốt. Cường giả bí ẩn gật đầu, sau đó linh hồn thể lui ra ngoài. Viên Phong Thành. Khi lục thần đi vào khách sạn lúc, sát trời đã tối, phần lớn người đã nằm ngủ, lâu một chỉ còn lại có hai người đang bận việc. Bọn hắn một cái là tiểu nhị đang bận biểu lau bản, một cái thì là trưởng quỹ. Tại trước quầy vội vàng đối với sổ sách, Trưởng quỹ chính là một cái trường 20 thanh niên, võ đạo không cao, chỉ là nhất trọng võ vương cảnh, một tay tính toán đánh cho bay lên. Khách quan, ngài là ở trọ hay là ăn cơm? Nhìn thấy lục thần vào cửa, tiểu nhị liền vội vàng nên đón, cung tính hỏi. cả hai đều muốn. Lục thần nói giúp ta bên trên một bàn rượu ngon nhất đồ ăn, lại chuẩn bị một gian thượng đẳng xứ phòng. Lục thần lời này vừa nói ra, trước quầy lốt bút đánh lấy tính toán trưởng quỹ ngừng lại, cười hiếc mắt nói ra, khách quan ngồi tạm, ta lập tức đi ăn bài. giữ lời. Trưởng quỹ từ quầy hàng đi ra, bước nhanh đi hướng bếp sau. Hắn một mặt nghiêm túc bàn giao bếp sau, lại sắp xếp nhân viên thu thập thư phòng. Hết thảy bàn giao thỏa đáng mới trở lại quầy hàng tòa hạng. Trước 1195 nghe nóng tin tức trương 1195 nghe nóng tin tức tại trưởng quỹ đi an bài trong khoảng thời gian này. Lục Thần ở giữa vị trí cái bàn ngồi xuống, như có điều suy nghĩ uống rượu. Nhìn thấy trưởng quỹ trở về, Lục Thần vừa cười vừa nói: Trưởng quỹ, sinh ý khó thực hiện nha, đã trễ thế như vậy còn muốn bận điệu. Trưởng quỹ đặt mông tòa hạng, nói khách quan: Lời này của ngươi coi như nói sai, bận điệu không đáng sợ đáng sợ là không có vận địu. Trưởng quý không biết chỉ giáo cho. Lục Thần biết rõ trưởng quý muốn biểu đạt cái gì, nhưng vẫn là một mặt hiếu kỳ hỏi. Trưởng quý nói, vận địu, nói rõ khách sạn có sinh ý, kiếm tiền, trái lại liền không có sinh ý, vậy ta cũng chỉ có thể uống gió tây bắc. Điều này cũng đúng. Lục Thần suy tư nhẹ gật đầu. Còn không phải sao, thời gian không dễ chịu nhà trưởng quý đạo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một bộ bị sinh hoạt tra tấn thấu dáng vẻ. Lục Thần ánh mắt chớp lên, ra vẻ tùy ý nói, "Trưởng quý, ta nhìn cái này Nguyễn Phong thành người rất ít, ngươi làm sao không tìm cái đại thành trì làm ăn?" Đại thành trì nhiều người, sinh ý hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Trưởng Quý cười khổ nói khách quan, ta ngược lại thật ra muốn đi Đại Thành trì làm ăn, làm sao trong nhà không để cho, chỉ có thể lưu tại Viễn Phong Thành, trông coi căn này đồng hành khách sạn sinh hoạt. Lại đang làm gì vậy? Lục Thân truy vấn. Trưởng Quý nói, tổ thượng có lưu tổ vấn, không có khả năng rời đi Viễn Phong Thành. Tổ thượng. Lục Thân kinh ngạc nói, đúng vậy à, thực rất nhiều thực rất nhiều trước tiên tổ, nghiêm cấm hậu nhân rời đi Viễn Phong Thành. trưởng Quý nói. Lục Thân trong lòng nóng lên, tiếp tục truy vấn, Trường Quý. Đã ngươi tiên tổ ngay tại Huyền Phong Thành mở khách sạn, vậy ngươi biết Huyền Phong Thành tại sao lại hoang vu như vậy sao?" Trưởng Vĩ nói đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì nơi đây phương biên vạn giảm linh khí mỏng manh, không thích hợp võ giả tu hành. Nếu không phải Huyền Phong Thành cùng hai đại dãy núi thành thế đối chọi, muốn đi hai đại dãy núi dọc đường một trong, Huyền Phong Thành loại địa phương này quỷ đô không đến. "Đây cũng là Lục Thần thuận Trưởng Vĩ lời nói nói ra, ta tới trên đường cũng phát hiện nơi đây linh khí mỏng manh, trên mặt đất chỉ có thể sinh một ít cỏ. Nghe chút lời này, Trưởng Quỷ hứng thú, tò mò hỏi, "Khách quan, không biết ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Lục Thần nói ta dự định đi vạn yêu sân mạch. Trưởng Quý nghi ngờ nói, nếu là đi vạn yêu sân mạch, vậy ngươi vì sao không cưới chuyển tống trận đến các đại yêu thành, mà là đi đường? Lục Thần khó hiểu nói, trưởng Quý, đi đường không được sao? Đi đường đương nhiên có thể, chỉ bất quá cái kia bình thường đều là không có tiền người nghèo mới đi đường, kẻ có tiền đều cưới chuyển tống trận. Trưởng Quý nói, đi qua đến ta khách sạn ăn cơm cùng ngủ lại, bình thường đều là võ vương phía dưới thực lực nghèo võ giả, rất ít giống như ngươi thiếu niên võ tông cường giả đến chỗ của ta. Trong nhà của ta có tiền, nhưng ta không có tiền ăn. Lục Thần nói dối nói ta đem tiền bỏ ra, chỉ có thể đi đường đi Vạn yêu sơn mạch, nghĩ đến ngắt lấy linh dược cùng săn giết một chút yêu thú kiếm tiền. Trưởng Quý nói, khách quan, nếu là như vậy, vậy ta khuyên ngươi trong thời gian ngắn hay là đường đi Vạn yêu sơn mạch? A, Lục Thần kinh ngạc nói, đây là vì gì? Trưởng Quý nói, Vạn yêu sơn mạch đoạn thời gian trước bị người trộm, nghe nói tổn thất nặng nề, hiện tại hạt tinh điện rất nhiều cường giả đều ở nơi đó, ngươi đến đó chính là muốn chết à? Dạng này a Lục Thần có chút ngoài ý muốn, hắn muốn muốn đi Vạn yêu sơn mệnh lại đoạt một đợt, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước, đem hạt tinh điện người dẫn đi qua. Bị đối phương như thế một trộm, trong thời gian ngắn hắn là không thể đi, bằng không trực tiếp liền đâm vào hạ tinh điện trên họng súng còn không phải sao, động tính rất lớn, rất nhiều người đều biết trưởng quý nói, xem ra ta muốn cải biến hành trình, quay đầu lên phía Bắc Vũ yêu sơn mạch. Lục Thần lại nói, "Đến, dừng lại." Nghe chút Lục Thần muốn đi Vũ yêu sơn mạch, trưởng quý lập tức đưa tay khuyên can, "Khách quan, Vũ yêu sơn mạch ngươi cũng đừng đi, nơi đó đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, có đúng không?" Lục Thần giả bộ hoài nghi. "Đúng vậy." Trưởng quý nói, "Vũ yêu sơn mạch cũng bị Tiêu Diêu dung binh đoàn lục tu dẫn người đoàn, mà lại tổn thất càng lớn." đoạn thời gian trước vì bắt được lục tu cùng nhất chúng tiêu diêu dung binh đoàn do binh, không chỉ có hạt tinh điện xuất động ngay cả tây hải hải tộc đều xuất động thanh thế đặc biệt lớn trưởng quỹ không có khả năng đi tiêu diêu dung binh đoàn lục tu lá gan lớn như vậy thế mà ngay cả hạt tinh điện đổ vật cũng giáng đoạn lục thần tiếp tục giả bộ không tin muốn từ trưởng quỹ nơi đó hiểu rõ hơn một chút tin tức để làm xuống một bước an bài nghe vậy trưởng quỹ ánh mắt cổ quái nhìn xem lục thần hỏi khách quan ngươi không biết trong đó duyên cớ không biết lục thần lắc đầu không có khả năng à chuyện này đều truyền khắp toàn bộ đại lục Ngươi làm sao lại không biết đâu trưởng quý nghi ngờ nói. Lục Thần giải thích nói, ta trước đó một mực tại trong nhà bế quan tu luyện, nửa tháng trước mới ra ngoài, không bao lâu liền đem tiền tiêu. sau đó khổ ha ha đi thật lâu mới đến nơi này. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể là không biết chuyện này, bởi vì việc này đã phát sinh sắp 2 tháng trưởng quý suy tư nói ra. Lục Thần hỏi, không biết là chuyện gì. Trưởng quý nói, hạt tinh điện tiến công tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ, muốn diệt tiêu diêu dung binh đoàn, kết quả bị đông bộ yêu vực thánh hoàng cốc thánh Hoàng ngắn trở, trở về nói như thế, lục tu dám dẫn người đoạt hạt tinh điện tại vu yêu sơn mạch tài nguyên là bởi vì có thánh hoàng cốc chỗ dựa. lục thần đạo, còn không phải sao? cu không biết tiêu diêu dung binh đoàn là thế nào ôm vào đông bộ yêu vực bụi này, thế mà có thể làm cho đông bộ yêu vực thánh hoàng tự mình ra mặt cứu tiêu diêu dung binh đoàn. trưởng quý một mặt không thể tin, vừa nghe được tin tức này lúc càng là chấn kinh, nghĩ mãi mà không rõ trong đó duyên cớ. theo lý thuyết, coi như thánh hoàng cốc muốn mời chào tiêu diêu dung binh đoàn, vậy cũng không đến mức thánh hoàng tự mình ra mặt cho tiêu diêu dung binh đoàn chỗ dựa. đây chính là đông bộ yêu vực chi chủ a thiên tội đại lục chân chính chi cường giả. Toàn bộ đại lục đều không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Hắn vừa ra tay, mạnh như hạt tinh điện điện chủ như thế chí cường giả cũng chỉ có thể nhận thua, sám xịt trốn về hạt tinh điện. Lục Thần tiếp tục truy vấn nói Trưởng Quỷ, Hạt Tinh Điện cùng Tây Hải đều xuất động, vậy bọn hắn hẳn là bắt được Lục Tu bọn hắn đi. Không có. Trưởng Quỷ thở dài nói, cho tới bây giờ Hạt Tinh Điện đều còn tại bắt, cũng không biết lúc nào là cái cỡ. Lục Thần cười nói, Trưởng Quỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi là hy vọng Lục Tu bọn hắn sớm một chút bị Hạt Tinh Điện bắt được rồi a. Đương nhiên. Trưởng Quỷ nói, ta cái này suy nghĩ vốn là không tốt. Toàn bộ nhờ đi vu yêu sơn mạch cùng đoàn yêu sơn mạch nghèo võ giả duy trì, bọn hắn như thế nháo trò, người đều không dám đi. Thật không dám dâu riến, nếu là qua nửa năm nữa hay là cái này chết bộ dạng, ta khách sạn này cũng chỉ có thể đóng cửa. Đến lúc đó, ta cũng mặc kệ kia cái gì đáng chết tổ hấn, phải đi bên ngoài sông vào một lần, kiếm miếng cơm ăn. Chương 1196 kiếm lợi nhiều nhất sinh ý chương 1196 kiếm lợi nhiều nhất sinh ý khách quan, ngài thị Diệp tới. Cũng liền lúc này, một tiếng gào to từ sau chủ truyền đến, tiếp lấy tiểu nhị tay chân lanh lẹ bưng đồ ăn từ sau chủ đi ra. Lúc thân mời mời Trưởng quỹ, ta một người ăn không thú vị. Nếu không ngươi qua đây ngồi sẽ, theo giúp ta cùng một chỗ ăn chút. Hay là tạm biệt đi, ngài ăn được là được rồi. Trưởng quỹ phất tay cự tuyệt. Cô cô cô, lời còn chưa dứt, trưởng quỹ bục liền bất tranh khí văng lên. Ngồi hơn nửa ngày, hắn đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm chiều đâu. Lục thần vừa cười vừa nói, tới đi, ngươi yên tâm, sẽ không thiếu cho ngươi tiền. đã là như vậy, vậy ta liền không khách khí trưởng quỹ đạo, nói từ quầy hàng đi ra. Tại lục thần đối diện ngồi xuống, lục thần lại hỏi, trưởng quỹ, không biết nhà ngươi khách sạn có mấy cái tiểu nhị? Năm cái, thế nào? Trưởng quý mà hỏi. Lục thần nói đêm nay lạnh như vậy, cũng cho bọn hắn ăn bài trên một cái bàn các loại thịt rượu, cuối cùng để ta tới cho bọn hắn tính tiền. Trưởng quý nghi ngờ hỏi, khách quan, ngươi không phải thiếu tiền sao, vì sao như vậy? Ha ha, ta người này quảng giao bằng hữu, thiếu tiền, nhưng không kém điểm ấy tiền ăn cơm. Lục thần bung tay lên, phong khóng nói. Nghe chút lời này, trưởng quý ánh mắt chấp lên. Hắn không muốn chiếm lục thần tiện nghi, nói khách quan, liền ta cùng ngươi ăn chút đi, người phía dưới coi như xong. Không được, nhất định phải lập tức ăn bài. Lục Thần cự tuyệt, quay đầu đối với tiểu nhị nói nghiêm đệ, lập tức để bếp sau an bài, đêm nay các người ta bao hết. Nói, Lục Thần trực tiếp xuất ra 50 khối linh tinh đặt lên bàn, sau đó đem tiền giao cho ngồi ở phía đối diện Trường Quý. "Trường Quý, đây là đêm nay ta một bàn này cùng mặt khác năm vị huynh đệ một bàn kia thịt rượu tiền, không cần trả tiền thừa." Lục Thần nói ra. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, Trường Quý cùng tiểu nhị đều sợ ngây người, bọn hắn gặp qua hảo, nhưng chưa thấy qua như thế hảo. Phải biết rượu và thức ăn của bọn họ đều là phổ thông giá thú cùng rau quả làm, rượu cũng là phổ thông quả đào rượu, giá trị rất thấp mà bọn hắn cũng chỉ có thể lợi điểm bán hàng loại này, bởi vì loại địa phương cấp chim cũng không có này, không ai có thể tiêu phí nổi cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy đến hai bàn, gấp đội kiếm lợi, cũng liền bán cái hai khối linh tinh, có thể lục thần lại vừa ra tay chính là 50 khối linh tinh. 50 khối linh tinh, cái này đều đã có thể thỏa mãn bình thường võ vương tu luyện một tháng, đối với võ sĩ cùng võ sư tới nói càng là một bút đồng tiền lớn. Lục thần ngược lại tốt, một bữa cơm ăn không có. Trưởng quỷ vội vàng chối từ, khách quan, ngươi tiền này ta không thể nhận, nhiều lắm. Lục thân nói trưởng quỷ, ta người này là như vậy ta cho, ngươi cứ việc cầm đi. ta nếu là không cho, ngươi cũng đừng nhớ thương, ngươi không cần khách khí với ta, đều nhận lấy đi. huynh đệ, ngươi cái này ha ha, đừng cái này, mau ăn đi, khách khí nữa liền không có ý tứ nói. lục thần đứng dậy cho trưởng quỹ rót rượu. thấy thế, trưởng quỹ đối với tiểu nhị nói đi thôi, liền theo người huynh đệ này nói xử lý, đi ăn một bữa tốt. đa tạ trưởng quỹ, đa tạ thiếu hiệp tiểu nhị cung kính nói tạ ơn, tiếp lấy vui vẻ thối lui đến bếp sau, an bài. mà tại tiểu nhị sau khi đi, lục thần dơ chén rượu lên nói trưởng quỹ, đến, chúng ta tới trước làm cái này một chén rượu lớn. Trưởng Quý bưng rượu lên, nói cảm tạ Minh Đệ chiêu đái. Khách khí. Khi, theo có một tiếng, hai người độc bát, đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong một chén rượu, Lục Thần lại cho Trưởng Quý rót một chén lớn rượu, nói đến, phía chúng ta ăn, một bên tiếp tục tâm sự. Tuất, Trưởng Quý cũng không còn cùng Lục Thần khách khí, bắt đầu ăn. Vài đúa qua đi, Lục Thần cười hỏi, "Trưởng Quý, không biết ngươi cảm thấy đương kim trên đời cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất?" Trưởng Quý hỏi ngược lại, "Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy đương đại làm cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất?" Lục Thần nói chính đạo lời nói, "Đan dược, linh dược, Quán thạch cùng binh khí sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Về phần ta đạo thôi. ở trên trời đại tội lục tới nói làm nhân nô mua bán là kiếm lợi nhiều nhất, số không bản và lợi. Ta cảm thấy làm ăn đạt được người. Đối với những người có tiền kia có thế lực lớn tới nói đúng là ngươi nói những cái kia sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Nhưng đối với giống ta chi lưu tiểu nhân vật tới nói không phải trưởng quý nói. Còn xin nói tỉ mỉ. Lục thân đạo, Trưởng quý nói ngươi nói chính đạo đã bị tam đại thương lâu cùng ngũ đại yêu vực lũ đoạn. Ta đạo bị tam đại nhân nô mua bán thế lực lũ đoạn. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bọn hắn sớm đã thành lập hoàn thiện giao dịch hệ thống. Người bình thường căn bản không có tư cách làm loại sinh ý này. Có đạo lý. Lục Thần nhận đầu nhẹ gật đầu. Linh dược, đan dược, khoáng thạch cùng binh khí mua bán đều là làm ăn lớn, tùy tiện một lần rất nhỏ giao dịch đều là mấy trăm mấy ngàn khối linh tinh. Tại Thần võ giới, võ giả bình thường tiền chỉ đủ chính mình ăn uống cùng tu hành, cho nên căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy làm ăn. Ngoài ra, làm những sinh ý này, nó không chỉ cần phải tiền, còn cần cá nhân thực lực mạnh, đồng thời có được cường ngạnh bối cảnh. Nếu như không có thực lực cường đại cùng bối cảnh, vừa làm xong giao dịch, quay đầu liền có khả năng bị một chút có ý khác chi đồ săn giết về phần nhân nô mua bán, đó càng là như vậy. làm loại này mua bán người mỗi ngày đều tại bắt người cùng giao dịch, không có thực lực ngay cả người đều bắt không được, sẽ còn bị người phản sát. Tựa như trưởng pi nói, những sinh ý này thật không phải người bình thường có thể làm, cho nên một mực bị thế lực đỉnh tiêm chối lúc đoạn. Cũng liền lúc này, trưởng pi nói ra cái nhìn của mình, trong mắt của ta, nhặt nhạnh chỗ tốt sinh ý là kiếm lợi nhiều nhất, mà lại tốt nhất làm. nhặt nhạnh chỗ tốt, nghe được nhặt nhạnh chỗ tốt hai chữ, lục thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. đúng vậy a, hắn làm sao lại quên nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nhá. trưởng pi nhìn lục thần một chút tiếp tục nói, thiên tội đại lục lịch sử đã lâu, thế lực đổi một nhóm lại một nhóm, nghe đồn còn phát sinh qua tiên ma đại chiến, nhất định có rất nhiều truyền thừa di thất. Có người di thất, tự nhiên là nhất định có người cơ duyên trùng hợp mà được, đồng thời có mắt người lực có hạn nhìn không ra giá trị. Nếu như chúng ta mở một nhà nhặt nhạnh chỗ tốt cửa hàng, chúng ta đã có thể lấy giá tiền thấp nhất thu mua đồ vật, lại không dễ dàng bị người nhớ thương lên. Mà chỉ cần chúng ta một tháng có thể thu đến một kiện đồ tốt, chúng ta hít lợi cũng đem so với mở khách sạn hơn rất nhiều. Lục Thần Đạc kích nói trở quý, nhặt nhạnh chỗ tốt là an toàn, mà lại đầu nhập nhỏ, hồi báo cao, nhưng cần nhãn lực nếu như không có nhãn lực, lại nhỏ đầu nhập cũng sẽ thua thiệt tiền. nói cho cùng, nó cũng không phải một người bình thường có thể làm sinh ý. trưởng bĩ suy nghĩ một chút, thừa nhận nói, thừa như là dạng này. bất quá, cứ việc nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải tuyệt đại bộ phận người bình thường có thể làm sinh ý. nhưng lục thần vẫn như cũ sợ hai thản phục đối phương thông minh. nhặt nhạnh chỗ tốt, từ xưa cũng có, điển hình nhất chính là đồ thạch cùng chợ đen các loại giao dịch, đều là so nhãn lực cùng kiến thức. tựa như trưởng bĩ nói, thiên tội đại lục lịch sử đã lâu, phụ đuổi quá nhiều đồ vật, có quá nhiều vật có giá trị, bởi vì có âm nhãn tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều không cho ẩn trốn. nếu như hắn đi làm sinh ý này, chắc chắn kiếm nhiều tiền. 1197 chương 1197 truyền thừa hơn bốn vạn năm bí mật trương 1197 truyền thừa hơn bốn vạn năm bí mật lục thần rất thưởng thức trưởng quỹ, cười hỏi, trưởng quỹ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. lưu cầm thành, trưởng quỹ trả lời, ta gọi lục thần, hạnh ngộ. lục thần lựa chọn dùng tên thật, bởi vì lục tu hiện tại mọi người đều biết. trải qua tiên ma lĩnh trận chiến này, đường cách đoán chừng là bị ma tộc để mắt tới. nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại tên thật ở thời điểm này an toàn nhất. hạnh ngộ, trưởng quỹ cũng nói. Lục Thần nhớ tới ban sơ cùng trưởng quỹ đáp lời mục đích, tiếp tục nói: "Trưởng quỹ, không biết ngươi có biết cái này huyền phong thành phủ cận tại sao lại hoang vu như vậy, ngay cả cây đều dài hơn không được một lốc?" "Không rõ ràng." Lưu Cẩm Thành lắc đầu. Lục Thần lại hỏi: "Cái kia không biết người tiên tổ là từ lúc nào bắt đầu ở nơi này? Coi như có hơn 4-5 năm." Lưu Cẩm Thành ngồi đáp: "Hơn 4-5 năm." Lục Thần trong lòng vui mừng, trên mặt lại là một mặt giận mình: "Trưởng quỹ, thật hay giả, nhà ngươi làm sao có thể xa xưa như vậy trước ngay ở chỗ này?" "Đương nhiên là thật, cái này ra phả cùng tổ tông bài vị đều có thể tra được." Lưu Cẩm Thành ngữ khí kiên định đạo. Nói cách khác, hơn bốn bạn năm trước Huyền Phong Thành phụ cận cũng đã là bộ dáng này. Lục Thần không để lại dấu vết mà hỏi. Nghe ta cha nói, cực kỳ lâu trước kia giống như ngay cả cỏ đều dài hơn không được, là một mảnh lỏng lẻo đất cát. Lưu Cẩm Thành nói ra. Dạng này a Lục Thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lưu Cẩm Thành to mò hỏi. Lục huynh đệ, nhìn ngươi đối với Huyền Phong Thành cùng ngoại thành dị thường hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú a. Lục Thần nói đùa, sự tình ra vô thường tất cỏ yêu, ta đang suy nghĩ nơi đây hoàn cảnh dị thường có thể hay không cất dấu vật gì tốt. Đừng suy nghĩ. Thật muốn có đồ tốt, chỗ nào đến với ngươi, sớm đã bị tiên tội đại lục đại thế lực cầm đi." Lưu Cẩm Thành đạo. Lục Thần tiếp tục mở cười giỡn nói, "Tựa như ngươi nói, nhặt nhạnh chỗ tốt thôi, vạn nhất các đại thế lực nhìn lầm đâu." Nghe vậy, Lưu Cẩm Thành con mắt nhắm lại, nói lục huynh đệ, ngươi là trong chú, cũng không phải rất nghiêm túc." Lục Thần cười nói. Lưu Cẩm Thành chân thành nói, "Lục huynh đệ, nếu như ngươi là trong chú, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn." "Là cái gì?" Lục Thần hiếu kỳ nói. Lưu Cẩm Thành nói ra, "Lục huynh đệ, đang nói ra bí mật này trước đó, ta có một cái điều kiện." Lục Thần cười hỏi: là cái gì? Lưu Cẩm Thành nói, bởi vì bí mật này là nhà ta, nếu như bí mật này là thật, ta muốn ngươi cho ta một trăm triệu làm thù lao. Nhưng nếu như là giả đâu? Lục Thần bất động thanh sát hỏi ngược lại. Một trăm triệu với hắn mà nói không coi là nhiều, liền nhìn bí mật này có đáng giá hay không? Lưu Cẩm Thành chỉ vào trên mặt bàn ăn một nửa đồ ăn nói nếu có giả, bàn này đồ ăn coi như ta mời. Ách Trưởng Quý, ngươi không phải là muốn mời ta ăn cơm, cố ý biên cái bí mật đến lừa phỉnh ta đi? Lục Thần im lặng nói, cái này sao có thể? Lưu Cẩm Thanh phủ nhận nói, thấy đối phương không giống đang nói bừa. Lục Thần nói tốt, ta đáp ứng, nếu như bí mật của ngươi là thật, ta cho ngươi 100 triệu. Nếu như là giả, coi như là ngươi cùng ta mở một trò đùa, cái này 50 khối linh tinh vẫn như cũ về ngươi. Đã là như vậy, ngươi đi theo ta đi. Lưu cầm Thành nói thu hồi 50 khối linh tinh đứng dậy, mang theo Lục Thần rời đi khách sạn. Đằng sau, hai người cùng đi hướng khách sạn Hậu Phương. Lục Thần đi theo Lưu cầm Thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Trưởng quý, không biết ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?" Khứ ngã ra tổ tử. Lưu Cẩm Thành đạo, "Lục Thần có mơ hỏi, ngươi nói đại bí mật tại nhà ngươi tổ tự?" Đúng vậy." Lưu Cẩm Thành vừa đi vừa nói, "Bí mật này nhà ta đã truyền mấy bận năm, nhưng một mực không ai có thể khám phá bí mật trong đó." "Dạng này à?" Lục Thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Lưu Cẩm Thành nói, "Ta nhìn huynh đệ ngươi là một cái phúc hậu thiện tâm người, cho nên muốn dẫn ngươi đi nhìn xem, nhìn có thể khám phá bí mật trong đó. Vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút." Lục Thần cười nói, trong lòng cũng mong đợi đứng lên. Chốc lát sau, Lục Thần đi theo Lưu Cẩm Thành đi vào Lưu Cẩm Thành tổ tử. Lưu Cẩm Thành tổ tự rất lớn, lối kiến trúc cùng huyền phong thành ngự rộng chất liệu lựa chọn sử dụng chính là thiên nham, chỉnh thể bảy biện ra màu đen. Tiến tổ tử, Lục Thần đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm, đập vào mi mắt thì là bảy ra đến chỉnh chỉnh thể tế, tế linh bài. Linh bài đặc biệt nhiều, chỉ ít có hết mấy và cái. Giờ khắc này, nhìn xem trong tổ tử linh bài, Lục Thần tin tưởng Lưu Cẩm thành lời nói, nhà hắn thật khả năng tại Huyền Phong thành chờ đợi mấy và năm. Chứ lít nha lít nhít linh bài, Lục Thần còn tại tổ tử trái trên tường nhìn thấy một bức khắc đá. Các đá khắc lấy một người nam tử trung niên, nam tử khí vu nghiêm ngang, tay phải ôm một cái bản tính, tay trái thì là chỉ xuống đất gặp lục thần nhìn về phía khắc đá, lưu cẩm thành to mò hỏi, lục huynh đệ, ngươi cảm thấy này tấm khắc đá thế nào? muốn nghe nói thật. lục thần cười nói, đương nhiên. lưu cẩm thành một mặt mong đợi nói, nói thật là khắc đá vật liệu phổ thông, đao công thô giáp, hẳn là xuất từ một gà mở chi thủ, rất phổ thông. lục thần hồi đáp, cái kia xong đời nghe vậy, lưu cẩm thành cười khổ nói, có ý tứ gì? lục thần nghi ngờ nói, lưu cẩm thành chỉ vào khắc đá nói thực không dám dò dím, ta nói đại bí mật ngay tại này tấm trên khắp đá. ra đi. lục thần có loại bị lừa cảm giác trước mắt cái này phá khắc đá có thể ẩn tàng đại bí mật, hắn làm sao lại không tin đâu? thật. lưu cẩm thành chân thành nói, nhà ta truyền miệng mấy vạn năm, đều nói này tấm khắc đá ẩn giấu đi một bí mật lớn, nhà ta hơn một ngàn thay mặt tiên tổ cũng không thể đều cầm hậu bối đuổi với cho đi. giống như có chút đạo lý. lục thần cười khổ nói. lưu cẩm thành mong đợi nói, huynh đệ, ngươi mới hảo hảo nhìn xem, nhìn có thể hay không giải khai này tấm khắc đá bên trong đại bí mật. lục thần chưa từ bỏ ý định nói, trưởng quý, làm lưu gia hậu nhân, ngươi thật không biết này tấm trên khắc đá có bí mật gì? không biết. lưu cẩm thành nói. Nhà ta trưởng bối cũng đã nói này tấm khắc đá ẩn giấu đi đại bí mật, mà lại ta cảm thấy trừ tìm người đem chính mình khắc vào nơi này sơ đại tiên tổ chính mình, mà khắc tiên tổ đoán chừng cũng không biết này tấm khắc đá giấu giếm bí mật gì. Lưu Tuyên nghe vậy, lục thân nhìn về phía Lưu gia tổ từ bên trong bảy ra phía trên nhất một cái linh bài, phía trên thỉnh linh viết Lưu Tuyên hai chữ. Đúng vậy, chính là Lưu Tuyên tiên tổ lưu lại khắc đá. Lưu Cẩm Thanh nói, khi biết cái này khắc đá ẩn giấu đi đại bí mật sau, ta nghiên cứu thật lâu, nhưng đều không có phát hiện bí mật, cho đến ngày nay ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giải khai lưu gia truyền thừa vài vạn năm bí mật." Lục Thần thu hồi ánh mắt thở dài nói, "Ta nhìn nhìn lại đi, nhưng ngươi làm tốt thất vọng chuẩn bị. Có thể, ngươi nhìn nhìn lại, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Lưu Cẩm thanh đạo, nói ở một bên trên ghế ngồi xuống. Lục Thần cố gắng quan sát, thế nhưng là nhìn mù hắn, hắn cũng cảm thấy này tấm khắc đá chính là một bộ phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông khắc đá. Qua chọn mện một khắc đồng hồ, tại trên khắc đá nhìn không ra bất luận cái gì mờ ám hắn chỉ có thể từ khắc đá nhân vật hình tượng góc độ đi xem. Hắn từ đầu nhìn tới chân, tới tới lui lui nhìn, nhìn một lần lại một lần. Tại cẩn thận quan sát mất trăm lần sau, Lục Thần mở miệng nói, trưởng quỹ, nhà ngươi có phải hay không có một khối tổ truyền hình tròn ngọc bích? Lục huynh đệ, ngươi nói cái gì? Lưu Cẩm Thanh ngồi đều ngủ gật lấy, nghe được Lục Thần thanh âm một lặn xuống nước đứng lên. Lục Thần lại lặp lại nói ta nói ngươi nhà có phải hay không có một cái tổ truyền hình tròn ngọc bích? Có. Lưu Cẩm Thanh đạo, nói từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối ngọc bích. Khối ngọc bích này rất xinh đẹp, hai nhi lớn cỡ bàn tay, màu xanh biếc, chính diện là một con rồng, mặt sau thì là một cái bàn tính. Lục Thần hỏi, trưởng quỹ, có thể đem ngọc bích này cho ta nhìn một chút sao? đương nhiên có thể. Lưu Cẩm Thành không do dự, nói liền đem tổ truyền ngọc bích đưa cho Lục Thần. Nguyên bản tràn ngập buồn ngủ, ánh mắt cũng biến thành thành tỉnh đứng lên. nhìn Lục Thần bộ dáng này, tựa hồ cái này tổ truyền đại bí mật có hy vọng nha. Trước 1.198 thân phận bị nhìn thấu trương 1.198 thân phận bị nhìn thấu mang theo vẻ mong đợi. Lưu Cẩm Thành tiến đến Lục Thần trước mặt, cùng một chỗ nhìn xem ngọc bích hỏi, bí mật tại khối ngọc bích này bên trên. Lục Thần nói mới đầu ta cũng không xác định, chỉ là nhìn thấy nhà ngươi tiên tổ bên hông có khối ngọc bích, cho nên liền hỏi lời miệng. Ách ngươi tìm ta muốn ngọc bích, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện bí mật chứ không nghĩ tới chỉ là sau đó hỏi một chút, không nói gạt ngươi, nhà ta rất nhiều người cũng đều phát hiện ngọc bích, đồng thời lặp đi lặp lại nhìn, nhưng cũng không có nhìn ra trò gì. Lưu Cẩm Thành rất mất mát, nguyên bản mong đợi tâm lạnh một nửa. Lục Thần nói ta nói, mới đầu là nghĩ như vậy, bây giờ không phải là. Nghe chút lời này, Lưu Cẩm Thành trong lòng lại sảy ra lên vẻ mong đợi, nói hiện tại thế nào? Hiện tại ta tin tưởng nhà ngươi này tấm trên khắp đá thật sự có đại bí mật. Lục Thần nghiêm mặt nói. Lưu Cẩm Thành nói, cũng bởi vì nhà ta có khôi này tổ truyền ngọc bích. Là. Lục Thần gật đầu, như nhặt được trí bảo. Lưu Cẩm Thành đánh giá Ngọc Bích nói, thế nhưng là Ngọc Bích này tại trên tay của ta cầm nhiều năm như vậy, ta cũng không có cảm thấy nó có cái gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Lục Thân ánh mắt cổ quái nói, đúng vậy à, nó chính là một cái gia truyền Ngọc Bích, mọi người cảm thấy đẹp mắt, cho nên vẫn giữ lại. Lưu Cẩm Thành đạo. Lục Thân nói chuẩn quý, nói thật cho ngươi biết, khỏi cần phải nói, chỉ là khối Ngọc Bích này bản thân liền giá trị liên thành. Thật hay giả? Nghe vậy, Lưu Cẩm Thành vội vàng cầm qua khi còn bé thường xuyên chơi Ngọc Bích, lấy tay vứt bê, mặt mũi chản đầy không thể tin. Đương nhiên, nó là một khối cực kỳ chân quý thanh long thủy ngọc thủy thuật tính võ giả mang ở trên người tu hành có thể làm ít công to. lục thần đạo. ta thao, nhà ta tổ thượng hơn một ngàn thế hệ vẫn luôn là đơn nhất kim thuộc tính võ mạnh, khó trách không có phát hiện ngọc bích bí mật. biết được ngọc bích đối với thủy thuộc tính võ giả tu hành có việc gấp rơi hiệu quả. lưu cầm thành trực tiếp bạo nói tùng, cảm thấy nhức cả trứng. đây cũng quá thao đản, cảm tình lao thiên đang chơi bọn hắn lưu ra đâu, cầm một cái bảo bối khi trang sức chuyển thừa mấy vạn năm. không có khả năng đi, nhà ngươi làm sao có thể hơn một thế hệ đều là kim thuật tính võ mạnh. lục thần có chút không tin. thần võ giới có một quyển sách cổ, tên là võ mạnh luận. Phía trên ghi lại cổ đại tiên hiển đối với võ mạch nghiên cứu cùng tổng kết. Ở tiếp trước hắn may mắn nhìn qua võ mạch luận, biết võ mạch luận tổng cương đầu thứ nhất chính là võ mạch có nhất định tính truyền thừa cùng cách đời tính truyền thừa. Nói đơn giản, chính là một người nếu như có được kim thuộc tính võ mạch, vậy hắn huyết mạch bên trong liền có tiềm ẩn kim thuộc tính võ mạch. Về sau, hắn hậu nhân mặc kệ cách bao nhiêu đời, đều có cảm ứng giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí, trở thành kim thuộc tính võ giả tiềm lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần lưu ra không phải tận lực chỉ với kim thuộc tính nữ tử, lưu ra hơn 1000 thế hệ liền không khả năng không có cấy qua cái khác thuộc tính võ mạch nữ tử, mà chỉ cần cấy qua dựa theo võ mạch luận tuyết pháp, lưu cẩm thành nhà liền không khả năng hơn 1.000 thế hệ đều là kim thuộc tính võ giả. lưu cẩm thành nghe vậy trực tiếp đi đến thang đường, từ tổ tông linh bài phía dưới cùng nhất trong ngăn tủ mang sang một chồng thư tịch. Đang sau, lưu cẩm thành ôm thư tịch phóng tới lục thần trước mặt, chỉ vào thư tịch nói xem đi, ta gia tộc phủ bên trên nhớ tin tưởng, tính cả ta, nhà ta một năm một thế hệ đều là đơn nhất kim thuộc tính võ mệnh. lục thần không có đi lật xem lưu gia giả phả, nếu lưu cẩm thành đều đem giả phả rời giang ngoài, hắn tin tưởng lưu cẩm thành nói là sự thật, lưu gia thật hơn một thế hệ đều là kim thuộc tính võ giả hắn nhìn về phía lưu cẩm thành hỏi trưởng quỹ nhà ngươi tổ thượng nữ tính có thể có cái khác thuộc tính võ mạch võ giả khẳng định có à không nói xa ta tổ mẫu là một thuộc tính võ giả mẹ ta là tổ thuộc tính võ giả lưu cẩm thành đạo cái này kỳ quái vì cái gì nhà ngươi sẽ hơn một ngàn thế hệ đều là đơn nhất kim thuộc tính võ giả đâu lục thân xoa cầm khó hiểu nói lưu cẩm thành nói lục minh đệ chúng ta không nói trước võ mạch chuyện vừa rồi ngươi nói hay không khác chỉ là ngọc bích liền giá trị liên thành vậy nếu như nói điểm khác đây này lục thân nói ngươi ngọc bích này phía trên còn khắc dấu một cái huyền vũ vạn tượng trận tự ấn Lục huynh đệ, ta không hiểu trợ pháp, ngươi trực tiếp cùng ta nói khối ngọc bích này có làm được cái gì là được rồi. Lưu Cẩm Thành chê cười nói. Nói đơn giản chính là ngươi khối ngọc bích này là một thanh chìa khóa, có thể mở ra một tòa thập giai phòng thủ thần trận. Lục Thần đạo. Nói ra lời này lúc, Lục Thần trong lòng kích động dị thường. Hắn muốn là hiếu kỳ cái này Phương Viên bạn dặm có phải hay không đã từng khắc dấu qua ngũ long đồ thần trận, cho nên tiến vào khách sạn một mực bộ Lưu Cẩm Thành lợi nói. Kết quả ngược lại tốt, Lưu Cẩm Thành cho hắn một cái lớn như vậy bình hỉ, hắn cái này tổ truyền ngọc bích lại là một tòa mở ra thần trận chìa khóa. Lưu Cẩm Thành càng là kích động, ôm Lục Thần cánh tay hỏi: "Lục huynh đệ, có phải hay không chỉ cần mở ra ngươi nói thần trận kia, chúng ta liền có thể đạt được rất nhiều bảo vật? Ta chỉ biết là nó là mở ra Huyền Vũ Vạn Tượng trận một chiếc chìa khóa, về phần trong trận có cái gì cũng không rõ ràng." Lục Thần đạo: "Ai xem ra hay là khó làm a?" Lưu Cẩm Thành thở dài nói: "Lục Thần cười nói: "Trưởng quỹ, không phải đã phát hiện nhà ngươi đại bí mật là thật, sau đó ngọc bích là chìa khóa sao, tại sao lại khó làm?" Lưu Cẩm Thành bĩu môi nói: "Ngươi nói Huyền Vũ Vạn Tượng trận còn không biết ở chỗ nào, coi như chìa khóa tìm được cũng vô dụng thôi." đây cũng là lục thần nhận đầu nhẹ gật đầu lưu cẩm thành một mặt mong đợi nói ra huynh đệ nếu không ngưng nghiên cứu thêm một chút nhà ta cái này cắt đá đi nhìn xem có hay không lưu lại đầu mối gì có thể hay không tìm tới ngươi nói cái kia viền vũ vạn tượng trận lục thần chân thành nói trưởng quý tìm viền vũ vạn tượng trận manh mối có thể nhưng ở trước đây ta muốn cùng ngươi làm một cái mua bán lưu cẩm thành toa mò hỏi cái gì mua bán ta muốn mua bên dưới trong tay ngươi khối ngọc bích này lời còn chưa dứt lục thần lập tức lại bổ sung chỉ cần ngươi đem khối ngọc bích này bán cho ta ta ra giá một tỷ tính cả trước đó nói một cái kia ước Ta cho ngươi mười một tước. Nghe vậy, Lưu Cẩm Thành mang theo treo chọc nói, huynh đệ, ngươi vẫn là trước sau như một hào khí à? Cưới chuyển thống trận mấy trăm khối linh tinh đều không có, thế mà mới mở miệng chính là một tỷ mua ngọc bích. Lục Thần nói ta chăm chú, chỉ cần ngươi bán cho ta, ta lập tức đi lấy tiền, trong nửa tháng nhất định trở về. Lưu Cẩm Thành cười nói, huynh đệ, ta biết ngươi là chăm chú, ta cũng biết ngươi có nhiều tiền như vậy, mà lại chỉ cần ta gật đầu, không cần nửa tháng, ngươi bây giờ liền có thể xuất ra mười một ức cho ta. Lục Thần nhíu mày, nói trưởng quỹ, ngươi nói lời này là có ý gì? Lưu Cẩm Thành xem kỹ lấy Lục Thần hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không gọi Lục Thần, mà gọi là Lục Tu đi. Lục Thần lông mày nhíu lại, tò mò hỏi, trưởng quý, ngươi là lúc nào đoán được thân phận của ta? Lưu Cẩm Thành nói, từ ngươi quanh quẩn lòng vòng hướng ta nghe ngóng Huyền Phong Thành, lại không biết bên ngoài những sự tình kia thời điểm liền đoán được. Lục Thần nói cho nên ngươi là cố ý dẫn ta đến nhà ngươi tổ tử, đồng thời cố ý để cho ta biết Ngọc Bích bí mật. Chương 1199 Huyền Vũ vạn tượng trận tại Huyền Phong Thành lòng đất. Chương 1199 Huyền Vũ vạn tượng trận tại Huyền Phong Thành lòng đất. Ngươi nửa câu đầu là đúng, nửa câu sau sai. Lưu Cẩm Thành chậm rãi nói ra, biết được ngươi chính là Lương Tựa Tiêu Diêu dung binh đoàn cùng Đông Bộ yêu vực lục tu, đồng thời nhân phẩm rất không tệ sau. Ta liền quyết định đem ta ra truyền bí mật nói cho ngươi. Về phần nhà ta khắc đá ẩn tàng bí mật đến tận cùng là cái gì, ta thật không biết. Ta là muốn mượn ngươi chi thủ tìm tới bí mật, mà sự thật chứng minh ta không có nhìn lầm người, ngươi thật là một cái người rất tốt. Ha ha, ta hoàn thành người tốt, thật sự là thụ sủng như kinh. Lục thân cười nói, mang theo mấy phần tự dêu cùng treo chọc lưu bị. Kỳ thật, hắn cũng đoán được đối phương nhận ra hắn, chủ động phối hợp đối phương đem mục đích biểu đạt ra đến. Dù sao ai cũng không thể tỏi, ta nói là chăm chú." Lưu Cẩm Thành nghiêm mặt nói, biến thành người khác đến, phát hiện ngọc bích là tốt ba bối, chỗ nào sẽ còn nói cho ta biết, đồng thời hoa lớn như vậy giá tiền mua ngọc bích, đã sớm giết ta, một người độc chiếm bí mật này. Lục Thần cười xấu xa nói, "Trưởng quý, nếu sự tình đã nói ra, cái kia không biết ngươi có nguyện ý hay không đem tổ truyền ngọc bích bán cho ta." Lưu Cẩm Thành nói, "Ta không bán, mà là muốn đem nó tặng cho ngươi." Lục Thần trong lòng giật mình, nhắc nhở lần nữa nói "Trưởng quý, ngươi là trong chú sao, phải biết khối ngọc bích này thế nhưng là giá trị liên thành a." Lưu Cẩm Thành trước đó một mực tại buổi tiếp lục thần diễn kịch, cho nên vừa nghe đến Ngọc Bích giá trị liên thành, đội vàng giả ra kích động bộ dáng. Hai người nói ra, Lưu Cẩm Thành cũng không giả, tự dêu nói, giá trị liên thành thì sao? Ta chỉ là một cái nhất trọng võ vương cảnh kệ yếu, căn bản cũng không phối nắm giữ loại bảo vật này. Thất Phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Mặc kệ là đem Ngọc Bích bán cho ngươi đổi thành tiền, hay là cùng ngươi cùng một chỗ tìm tới huyền vũ vạn tượng trận, cùng một chỗ chia cắt bảo vật, cuối cùng chờ đợi ta đều là tử vong. Không có thực lực cường đại, nhưng lại có được thường nhân không cách nào tưởng tượng tài phú cùng tài nguyên. Đây không phải tổ tông phúc phận, mà là tai nạn. Lục Thần ánh mắt phức tạp nói, trưởng Quý, khó được ngươi có thể thấy rõ thế giới này tận gốc. Lưu Cẩm Thành tiếp tục nói, loại bảo vật này chỉ có như ngươi loại này cá nhân võ đạo thiên phú yêu nghiệt, lại có siêu cường bối cảnh người mới có thể có được. Ta hiện tại không muốn khác, chỉ muốn tặng nó cho ngươi. Thuận tiện ở chỗ của ngươi lưu một cái việc phải làm, thật tốt sống sót. Trưởng Quý, ngươi coi thật muốn cho theo ta đi. Lục Thần hảo ý nhắc nhở, ta mặc dù có bối cảnh, nhưng chịu nhân càng nhiều. Ngươi nếu là theo ta, về sau cơ bản cũng đừng nghĩ tiếp qua hiện tại loại này yên ổn sinh sống. Xác định. Lưu Cẩm Thành nói, vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, đi theo ngươi có khả năng phiêu bạt lang thang, nhưng nhất định so hiện tại có tiền đồ. đã là như vậy, ngươi tổ truyền ngọc bích ta thu, ngươi người ta cũng muốn, về sau ta tất không bạc gái ngươi. Lục Thần đạo, đa tạ đại nhân thu lưu, nghe chút lời này, Lưu Cẩm Thành tại tất cả tổ tông bài vị trước đó đối với Lục Thần cung kính hành lễ. Không cần như vậy. Lục Thần nhanh lên đem Lưu Cẩm Thành đỡ lên, đứng người lên sau, Lưu Cẩm Thành đem tổ truyền ngọc bích hai tay giao cho Lục Thần, nói đại nhân, từ hôm nay trở đi nó liền thuộc về ngươi. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu. Tứ lưu cẩm thành trong tay tiếp nhận ngọc bích, sau đó tiếp tục xem xét cẩn thận trên vách tường cắt đá. Hiện tại mở ra huyền vũ vạn tượng trận chìa khóa đã tìm được, sau đó phải làm chính là thông qua trên tường cắt đá tìm tới huyền vũ vạn tượng trận. Chỉ cần tìm được huyền vũ vạn tượng trận, là hắn có thể đủ mở ra đại trận, từ đây thu hoạch được một tòa có thể chống lại thần cảnh cường giả công kích đại trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhưng lục thần cùng lưu cẩm thành đều không có nửa điểm buồn ngủ. Đào mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, lục thần đã ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, đứng xa xa nhìn trên bách tường đối diện cắt đá mấy canh giờ xuống tới, lục thần con mắt đều nhanh nhìn bỏ ra, nhưng vẫn như cũ không thể từ trên khắp đá tìm tới liên quan tới huyền vũ trận chỗ ở manh mối. đại nhân, không được chúng ta đi trước khách sạn ăn một chút gì, nhét đầy cái bao tử trở lại nghiên cứu. lưu cẩm thành đi tới đề nghị, như vậy cũng tốt. lục thần gật đầu đáp ứng. hô cũng liền lúc này, một trận hàn phong từ cửa đối diện tuổi tới. ngay sau đó, một cái nện lớn từ tổ tử trên xà nhà rất xuống, sau đó dựa vào tơ nện gian nan đứng tại lục thần ngay phía trước. lục thần phát hiện nó, định dùng tay tiếp được nó, nhưng mà một giây sau. Đâu cứng nó vô lực hướng phía dưới rơi, rớt xuống lục thần trước mặt trên mặt đất băng lãnh. Thấy cảnh này, Lục thần giống như bắt được một chút cái gì. Qua nửa ngày, ngay tại Lưu Cẩm Thành nghi hoặc Lục thần làm sao còn không đứng dậy lúc, Lục thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng đối diện trên tường khắc đá. Chuẩn xác mà nói là đối với mặt trên tường khắc đá tay trái, Lưu Tuyên tay trái chỉ xuống đất, lúc trước hắn còn không có cảm thấy có cái gì, nhẹ như thế mà rơi, để hắn nhiều một chút ý nghĩ. Mặt đất, lòng đất, Lưu tiên là muốn nói Huyền Vũ vạn tượng trận trong lòng đất sao? Lục thần âm thầm suy đoán. Lưu Cẩm Thành gặp Lục thần biểu lộ dị thường nhỏ giọng hỏi đại nhân ngươi là lại phát hiện cái gì sao lục thần nói ta hoài nghi huyền vũ vạn tượng trận tại huyền phong thành sâu trong lòng đất đại nhân điều này có thể sao nó làm sao lại ở sâu dưới lòng đất nó ở sâu dưới lòng đất lại có thể lên cái tác dụng gì lưu cẩm thành liên tiếp đưa ra ba cái nghi vấn cái này hắn thấy là không thể nào lục thần nói mặc dù không nghĩ ra đại trận tại sao phải trong lòng đất nhưng nó thật sự có rất lớn xác suất là ở sâu dưới lòng đất lưu cẩm thành hỏi đại nhân ngươi làm sao khẳng định như vậy nó trong lòng đất ngươi xem một chút tổ tiên của ngươi tay trái chỉ hướng lục thần đạo hướng phía dưới, lưu cẩm thành sắc mặt biến hóa, lục thần nói bất kể có phải hay không là trong lòng đất, ta đều muốn xem xét một phen. đại nhân sau một khắc, không đợi lưu cẩm thành truy vấn, lục thần hồn lực hướng phía dưới cảm giác mà đi. nhưng mà, rất nhanh lục thần chân mày cao lại, hắn hồn lực xâm nhập lòng đất hơn 10 dặm, đem huyền phong thành cùng xung quanh mấy chục dặm lòng đất đều tra xét một lần, cũng không phát giác được trận lực ba độ. chẳng lẽ là ta đoán sai, huyền vũ vạn tượng trận không phải tại huyền phong thành lòng đất? lục thần triệt tiêu hồn lực, lẩm bẩm, lưu cẩm thành ngay vậy hỏi, đại nhân là không có tìm được sao? không có. Lục Thần lắc đầu, Lưu Cẩm Thành nói, không có tìm được, cái kia đoán chừng là đoán sai, Huyền Vũ Vạn Tượng Đại trận cũng không tại Huyền Phong Thành lòng đất. Lục Thần đứng lên nói, trưởng quý, ngươi đi trước khách sạn ăn một chút gì, ta đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở lại. Siêu, lời còn chưa dứt, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi tổ tử. Thứ Lưu ra tổ tử đi ra, Lục Thần rời đi Huyền Phong Thành. Hán chạy tới ngoài chăm dặm, tại xác định chính mình không có bị người để mắt tới sau, một cái ý niệm đem đại địa độc dao từ hỗn độn châu thế giới kéo lên. Chủ nhân, ngài tìm lao đâu? Đại địa độc dao cung kính hỏi. Người đem ta ngậm trong miệng, sau đó mang ta tới lòng đất chỗ sâu đi xè một chút. Lục Thần Đạo là Đại Diệu Độc Giao hiếu kỳ Lục Thần tại sao muốn đi lòng đất nhưng không hỏi, quả quyết đáp ứng xuống. Nói nó mở to miệng, Lục Thần thả người nhảy vào. Nào. Sau một khắc chỉ gặp nhào một tiếng, Đại Diệu Độc Giao mang theo Lục Thần một đầu đâm về mặt đất, không ngừng hướng sâu trong lòng đất đi đến. Đợi đến đến dưới mặt đất hơn 3.000 ngàn mét lúc, Lục Thần nói đi hướng đông trưởng một trăm bên trong. Tốt chủ nhân. Lục Thần lời này vừa nói ra, Đại Diệu Độc Giao lập tức làm hẻo. Một khắc đồng hồ qua đi. Đại địa độc giao mang theo Lục Thần đi vào huyền Phong Thành lòng đất 3000 mét địa phương. Chững ngừng một chút, "Lục Thần đạo." Lời còn chưa dứt, Lục Thần vận chuyển âm dương điện, vận dụng âm nhãn. Một giây sau, Lục Thần hết thảy trước mắt phát sinh cải biến, rất nhiều nguyên bản không thấy được đồ vật rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. "Chương 1200 bá thiên hành." "Chương 1200 bá thiên thành. Bất quá, Lục Thần ngắm nhìn bốn phía, trung quanh 3000 mét phạm vi bên trong đều là thổ nhũ cùng tầng đá, cũng không có nhìn thấy Huyền Vũ vạn tượng trận. Lại chỉnh độ trên phương hướng đi trung quanh một chút không tìm được Huyền Vũ vạn tượng trận, Lục Thần lại nói: Đại địa độc giao thế là di động tứ xứ, Lục Thần thì là dùng âm nhãn cẩn thận xem xét phương viên 3000m phạm vi bên trong tình huống. Dùng đến âm nhãn, Lục Thần âm thầm nói với chính mình phải thật tốt tăng thực lực lên, không ngừng cường hóa hỗn độn thể âm nhãn cùng dương nhãn. Nếu không phải hiện tại âm nhãn có khả năng nhìn thấy cực hạn chính là 3000m, hắn cũng không trở thành xem xét thứ gì đều lao lực như vậy. Hai phút đồng hồ qua đi, đại địa độc giao mang theo Lục Thần đem huyền phong thành địa bên dưới 3000m phương diện xung quanh mấy chục dặm điều tra xét một lần. Kết quả để Lục Thần rất thất vọng, vẫn không có tìm tới Huyền Vũ vạn tự trận. Bất quá Lục Thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đối với đại điệu độc giao nói lại xuống lặn 6000m nhìn xem. Là, đại điệu độc giao vừa đầu, tiếp tục mang theo Lục Thần di động xuống dưới. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, kết quả vẫn không có phát hiện Huyền Vũ vạn tự trận. Đang sau, Lục Thần mệnh lệnh đại điệu độc giao lại xuống lặn 6000m. Ngay sau đó tới lòng đất 15000m lúc, không ôm hy vọng, dự định từ bỏ Lục Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, "Thành chỉ. Chủ nhân, cái gì thành chỉ, Đại điệu độc giao nhìn xem chỉ có thổ nhượng cùng tảng đá phía trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lục Thần kích động nói, "Ngay tại ngươi ngay phía trước không đủ 500 mét địa phương có một tòa thành trì, chủ nhân không có khả năng đi." Đại Điệu Độc giao lòng sinh hoài nghi, hướng phía phía trước đi đến, có thể hướng đi về trước hơn 400 mét đều không có thấy cái gì thành trì. Nó ngừng lại, nghi ngờ nói, "Chủ nhân, lão nô đã đi hơn 400 mét, vẫn không có nhìn thấy thành trì à. Ngươi lại hướng đi về trước chừng 20 thước. Lục Thần đạo, "Tốc, đại điệu độc giao gật đầu tiến lên." "Phanh." Sau một khắc, một tiếng vang trầm truyền đến, đại điệu độc giao giống như là đụng phải cái gì mà cứng, đầu ông ông tắc hưởng. "Chủ nhân," phía trước giống như thật sự có đồ vật đại địa độc giao đầu bị đau đội vàng hướng lui về sau đến mấy mét lục thần cười nói ta nói phía trước có một tòa thành đại địa độc giao khó hiểu nói chủ nhân ngươi nói phía trước có một tòa thành vậy tại sao lão nô không nhìn thấy bởi vì nó bị một tòa trời che đậy trận che giấu lục thần trả lời là chính là cựu giai tiên che đậy trận tại phân loại bên trên nó thuộc về phòng hộ trận nó có thể ẩn tàng hết thể đồ vật ở trên trời che đậy trong trận đồ vật liền ngay cả thiên cơ thần cung người đều không cách nào nhìn trộm cũng bởi vì như vậy trước đó tại tổ từ thời điểm Hắn dùng hồn lực không thể phát hiện nơi này ẩn giấu đi một tòa thành trì dưới đất. Có lẽ, cũng chính bởi vì nó tồn tại, tòa thành này vài vạn năm đều không có bị người phát hiện, một mực mai táng ở chỗ này. Đại địa độc giao hiếu kỳ nói, "Chủ nhân, là dạng gì thành trì thế mà chôn ở lòng đất này hơn một vạn mét địa phương? Hẳn là một tòa mấy vạn năm trước tiên ma chi chiến lúc dùng để đối kháng ma tộc một tòa chiến tranh dùng thành đi." Nói ra lời này lúc, lục thân ánh mắt nhìn về phía tường thành cùng âm nhãn có khả năng nhìn thấy một phần nhỏ trong thành cảnh tượng. Nơi mắt nhìn đến, kiến tạo thành trì sử dụng vật liệu đều là tinh vân thép. Tinh văn thép, đây là một loại ngoại quan màu tử kim tứ giai thượng phẩm khoáng thạch. Giá trị của nó đặc biệt cao, một khối trưởng thành lớn chừng quả đấm tinh văn thép liền có thể bán được hơn 300 khối hạ phẩm linh tinh. Mà nó sở dĩ giá trị cao, nguyên nhân căn bản là nó độ cứng cực cao, lại là luyện chế rất nhiều binh khí cùng khắc dấu trận pháp vật liệu một trong. Theo thử gia trận đạo truyền thừa ghi chép, tinh văn thép độ cứng là kìm cương nham mấy chục lần, võ tông một kích toàn lực đều không thể phá hư mảy may. Nhưng mà, cho dù là dùng độ cứng cao như thế tinh văn thép kiến tạo, trước mắt tòa thành trì này vẫn như cũ phá hư đến vô cùng nghiêm trọng. Một chút nhìn sang, toà thành trì này sáu bảy mét dày trên tường ngoài lưu lại đại lượng yêu thú trào ấn cùng công kích đằng sau lưu lại hồ ấn cùng vết rách. Về phần trong thành, rất nhiều nơi đã bị phá hư, biến thành một vùng phế tích, bày biện ra một bộ sau khi chiến đấu bộ dáng. căn cứ thành trì kiến trúc cổ xưa phong cách cùng trước đó ở thiên võ trong bí cảnh nhìn thấy u minh thành, lục thần suy đoán tòa thành này hẳn là hơn 4 vạn năm trước tiên ma chi chiến lúc lưu lại. đại đệ độc giao suy tư nói ra, nơi đây khoảng cách tiên ma lính không phải rất xa, xác thực có thể là tiên ma chi chiến lưu lại. lục thần tâm tình nặng nề nói trình độ phương hướng vỡ vải, thuận tường thành đi một chút nhìn xem cửa thành ở nơi nào. Là, đại điệu độc giao gần đầu, phía bên phải đi đến. Tại sau này, đại điệu độc giao từng bước một dựa theo lục thần chỉ dẫn tiến lên, mà lại phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, mặc dù đã tăng thêm tốc độ, bọn chúng vẫn như cũ dùng hơn nửa canh giờ mới đi đến tòa thành dưới đất này ao cửa thành. Bá Thiên thành. Đại điệu độc giao dừng lại, lục thần tại cái này phá hư càng nghiêm trọng trên tường thành thấy được hai cái ẩn chứa đạo vật chữ, Bá Thiên. Bá Thiên thành cửa thành hướng cùng trên mặt đất Huyền Phong thành giống nhau như lúc, nhưng toàn bộ cửa thành muốn so Huyền Phong thành cao lớn rất nhiều. Nó tường thành cao hơn 60 mét, thành rộng 7-8 mét. Giờ khắc này, nhìn cách đó không xa cửa thành, lục thần trong đầu đã có ma tộc quy mô tiến công thành trì thảm liệt hình ảnh. Lục thần đau lòng không thôi, đối với đại địa độc giao nói vào thành đi. Là, đại địa độc giao đáp lại một tiếng, tiếp lấy mang theo lục thần vào thành. Ai, chủ nhân, ta có thể nhìn thấy một cước vượt qua trời che đậy trận trận che đậy, đại địa độc giao liền kích động kêu lên. Nó có thể nhìn thấy, trong thành rách nát cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của nó. Lục Thần cười khổ nói: Nếu có thể nhìn thấy, vậy thì nhanh lên đi thôi, mang theo ta đem cái này cả tòa thành hoàn chỉnh đi một lần. Là chủ nhân, Đại Địa Độc Giao lĩnh mệnh. Đằng sau, Đại Địa Độc Giao mang theo đi. Trên con đường này, Lục Thần phát hiện trong thành khắp nơi đều là trận cơ, đồng thời rất nhiều trận cơ đã bị người bạo lực phá hủy. Khi thấy bảo tồn hoàn hảo trận pháp lúc, Lục Thần liền sẽ gọi Đại Địa Độc Giao cùng tạm dịch nội tình móc xuống thổ nương cùng tảng đá, đầu nhập linh tinh, sử dụng trận pháp. Nhìn thấy một chút vật kỳ lạ, Lục Thần lại phải xem xét một phen. Cứ như vậy, Đại Địa Độc Giao mang theo Lục Thần vừa đi vừa nghỉ. Bất chi bất giác hai người ngay tại trong thành đi dạo hơn 30 canh giờ. Trong đoạn thời gian này, hai người vây quanh thành trì từ ngoại đến nội đảo quanh, cẩn thận đi dạo xong thành trì bốn phần năm địa phương. Mà tại đi qua địa phương, Lục Thần thấy được không ít hoàn hảo trận pháp. Thứ giai tụ linh trận, thứ giai trộm lực trận, thứ giai cưỡng chế trận, ngũ giai ly hòa trận. Khoảng chừng mấy chục loại khác biệt tác dụng trận pháp, mà lại mỗi một loại trận pháp còn chưa hết một tòa, có rất nhiều, phân bố các nơi. Bọn chúng hiện tại cũng còn có thể sử dụng, chỉ là bởi vì không có linh tinh, cho nên đình chỉ vận chuyển. Ngoài ra, đi dạo lâu như vậy Lục Thần cũng coi là đối với Bá Thiên thành diện tích có nhận biết. Thành này so với hắn sau khi trùng sinh thấy qua bất luận cái gì một tòa thành chỉ còn lớn hơn, ít nhất đều có 7, 8 cái đại yến quốc minh võ thành lớn như vậy. Không chút nào khoa trương, tòa này Bá Thiên thành nếu như hoàn hảo, chí ít có thể giải quyết 2, 3 ngàn vạn võ giả vấn đề sinh tồn. Chương 1201 cường đại huyết dịch màu vàng chương 1201 cường đại huyết dịch màu vàng chủ nhân, tòa này vứt bỏ thành trì có trời che đậy trận làm yểm hộ, nếu như nào rỗng, là cái không sai hào. Từ một vùng phế tích đi ra, đại điệu độc giao dùng tự ấn câu thông Lục Thần nó đối với nơi này rất hài lòng. Nếu như là nó một người, nó nhất định đem cái này địa phương biến thành nơi ở của nó. Lục Thần cũng đã sớm đồng ý nghĩ này. Tuy nói tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ có đại ca viên triệu đình bảo bọc, hạc tinh điện cùng ma tộc tạm thời không dám quy mô tiến công dung binh đoàn. Bất quá, tiêu diêu dung binh đoàn cuối cùng vẫn là tại thế nhân không coi vào đâu, không chừng ngày nào bọn hắn liền vụng trộm diệt dung binh đoàn. So ra mà nói, cái này có trời che đậy trận làm hiểm hộ dưới mặt đất bá thiên thành càng thích hợp làm tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ. Lục Thần cười đối với đại địa độc giao nói đã là như vậy nếu không ngươi dẫn người đem thành trì dưới đất này đào thành một cái địa cung, Lão nô lĩnh mệnh, chờ chúng ta tra xét xong, Lão nô liền dẫn người đem nơi này đất cùng tảng đá đều móc xuống, đào một cái địa cung đi ra. Đại điệu độc giao lập tức lĩnh mệnh, không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội biểu hiện. tốt, Lục thân gật đầu. đằng sau, một người một thú tiếp tục vây quanh bá thiên thành đào quanh. thời gian ngoáng một cái lại là 8 canh giờ. càng đến gần trong thành, Lục thân phát hiện thành trì bảo hộ đến càng tốt, lưu lại một chút trận pháp phẩm giai cũng là càng cao. bất quá, hai người đi dạo gần bốn canh giờ, đúng là không có nhận được một kiện thứ đắt giá. Một trận nhìn xem đến, ba thiên thành duy nhất lưu lại chính là trợ pháp. Đó là sắp đi đến trung ứng lúc, lục thần hồn lực đột nhiên đã nhận ra một cỗ năng lượng to lớn ba động. Cỗ này năng lượng to lớn ba động đến từ hồn lực cảm giác với trong thành, mà phát ra năng lượng ba động đúng là một giọt máu. Đây là một giọt huyết dịch màu vàng, ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Liên giọt máu này, nó năng lượng ẩn chứa liền vượt qua một tòa cỡ lớn trung phẩm linh tinh khoáng mạch chứa được năng lượng. Giờ phút này huyết dịch màu vàng lơ lửng tại cho trời che đậy trận cung cấp năng lượng thanh năng lượng bên trong, không ngừng cho trời che đậy trận cung cấp năng lượng trước đó hắn còn buồn bực Bá Thiên Thành cái khác có thể sử dụng trận pháp đều bởi vì không có năng lượng đỉnh chỉ vận chuyển, trời che đậy trận vì sao còn có thể vận chuyển? hiện tại xem xét lại là giọt này không biết người nào lưu lại vết dịch màu vàng tại cho trời che đậy trận cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. vừa nghĩ tới một giọt máu cho một tòa cựu giai đại trận cung cấp hơn bốn vạn năm năng lượng, Lục Thần cũng cảm giác tê cả da đầu. lưu lại giọt này vết dịch màu vàng người thực lực cũng quá kinh khủng, là hắn hiện tại ngay cả nhìn lên cũng không có tư cách tồn tại. mà trừ chứ hận chứa năng lượng cường đại bên ngoài, Lục Thần còn từ huyết dịch màu vàng bên trong cảm nhận được cực kỳ thâm ảo linh lực phát tác. Chỉ là hồn lực có chút tìm tòi, Lục Thần liền có một loại sâu kiến nhìn thấy núi lớn nhỏ bé cảm giác. Cùng trước mắt giọt này, huyết dịch màu vàng thả ra linh lực pháp tắc so ra, hắn ở kiếp trước vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực cảm nộ cầu thí không phải. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng há to đến có thể nhét vào một quả trứng gà, chấn kinh đến trái tim đều tại không bị khống chế rung động. "Chủ nhân, thế nào? Đại địa độc giao phát giác được lục thần dị thường, quan tâm hỏi." Lục Thần cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, âm thanh run rẩy nói không cần lại đạo cơ nhìn, trực tiếp đi bá thiên thành trung tâm. "Là, đại địa độc giao lĩnh mệnh, lập tức lên cao độ cao." mang theo lục thần từ trên không phế tích phi tốc xuyên thẳng qua mà qua. Chốc lát sau, đại địa độc giao mang theo lục thần đi vào cả tòa bá thiên thành trung tâm. Giờ khắc này, không cần lục thần giải thích, nó cũng biết lục thần vì sao cảm xúc dị thường. Nó cũng nhìn thấy giọt này huyết dịch màu vàng, to lớn dao đồng tử trường giống như hai viên viên cầu, hô hấp cũng biến thành rộn rập. Nó dám khẳng định, nếu như nó ăn giọt này huyết dịch màu vàng, thực lực chí ít có thể đột phá đến bát giai hậu kỳ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng không nghĩ ra cái này hơn mười lăm sâu trong lòng đất thế mà còn có bậc này trí bảo. Nói đến hay là chủ nhân lục thần lợi hại, bá thiên thành tàng ở loại địa phương này, có trời che đậy trận làm cản đều bị hắn tìm được. Mà tại đại địa độc giao nhìn chằm chằm huyết dịch màu vàng lúc, lục thần cũng là khoảng cách gần cảm thụ được huyết dịch màu vàng bên trong ẩn chứa linh lực phát tắc. Càng cảm giác, hắn liền càng phát ra cảm thấy huyết dịch màu vàng ẩn chứa linh lực phát tắc cường đại, giống một tòa đại sơn uy nga, chờ đợi hắn đi thăm dò cùng leo lên. Qua hồi lâu, đại địa độc giao kích động hỏi, chủ nhân, một giọt máu liền có được khủng bố như thế năng lượng, vậy lưu bên dưới giọt máu này người nên cường đại cỡ nào nha? Lục Thần nhìn chằm chằm huyết dịch màu vàng rung động nói không phải cao giai võ thần, chính là siêu việt võ thần đại đế trí cường giả. Một thế này, Lục Thần thấy qua người mạnh nhất thuộc về thử gia cùng huyết ma đế máu không lo. Tại rơi vào trạng thái ngủ say cùng bị giết trước đó, bọn chúng một cái là vừa khôi phục yêu thần thực lực, một cái lưu lại ma thần chiến lực. Hắn mặc dù khắc dấu không ra trời che đậy trận, nhưng hắn có được thử gia trận đạo chuyển dựa, biết một tòa cựu giai trời che đậy trận mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Lượng nhân đại thời gian chiến tranh, hắn cũng đã gặp thử gia cùng huyết ma đế máu, thậm chí còn lưu lại một đống lớn huyết ma đế máu chờ lấy dùng. Hắn có thể khẳng định một chút, đại chiến lúc hai người máu bên trong ẩn chứa linh lực cùng ma lực thua xa dọ̣t này huyết dịch màu vàng trạng thái đi phong. Vậy vậy, lần này huyết dịch màu vàng chủ nhân lưu lại giọt máu này thời điểm thực lực nhất định vẫn còn thử ra cùng huyết ma đế phía trên. Đại điệu độc giao nói chủ nhân, đã là như vậy, ngài nhanh lên đem nó luyện hóa, như thế thực lực của ngài liền có thể tăng lên rất nhiều. Lục thân lắc đầu nói, trực tiếp luyện hóa quá lãng phí, ta muốn giữ lại nó cảm lộ ẩn chứa trong đó linh lực pháp tắc. Tôi ta, tha thứ lão nâu mù rốt, không cảm giác được pháp tắc tồn tại, chỉ biết là nó ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, ăn có thể tăng thực lực lên. Đại địa độc giao rụt cổ một cái, chê cười nói. Ngay vậy, lục thần đối với đại địa độc giao nói ngươi giống trước đó một dạng, đem cho trời che đậy trận đầu nhập linh tinh thanh năng lượng cùng chung quanh mấy trăm mét khối không gian móc ra, thả ta ra ngoài. Là, chủ nhân. Đại địa giao gật đầu, dùng móng vuốt nhanh chóng đào đất cùng tảng đá, cũng đem đào ra đất cùng tảng đá cất vào trong nhận chứa đồ. Không bao lâu, đại địa độc giao liền đào ra hơn bảy trăm mét khối lớn không gian, hé miệng, đem lục thần phóng ra. Hai chân rơi xuống đất, lục thần hướng năng lượng to lớn trong rãnh đầu nhập năm không không không thủy thuộc tính linh tinh trực tiếp đem thanh năng lượng lấp đầy. đằng sau, lục thần linh lực hóa thành hai tay, cẩn thận đem lơ lửng tại thanh năng lượng bên trong huyết dịch màu vàng từ thanh năng lượng bên trong bưng ra. thành thành, chủ nhân, ngài thành công. nhìn thấy lục thần lấy ra huyết dịch màu vàng, trời che đậy trận cũng không có ngừng bật chuyện. đại địa độc giao kích động đến kêu to lên. đúng vậy a, lục thần cũng là kích động dị thường, nói một cái ý niệm đem huyết dịch màu vàng đưa vào hỗn độn châu thế giới. hơi suy tư, hắn đem huyết dịch màu vàng đặt ở linh vận dưới bổ đề thụ, đối với ngay tại tu hành mọi người nói. Các người cố gắng cảm ngộ đoạn này kim viết bên trong ẩn chứa linh lực phát tắc. Là, đám người đồng nói, sau đó ngồi vây quanh tại kim viết bốn phía, cố gắng quan sát cùng cảm giác kim viết, cảm ngộ trong đó đại đạo. Thế thế, Lục Thần một cái ý niệm mang ra 500 cái trồng chọn thức ăn đệ từ tạp dịch, mệnh lệnh đám người từ khác nhau phương hướng đào đất cùng tầng đá. Đang sau, hắn một cái ý niệm tiến nhập hỗn độn châu thế giới, sau đó xếp bằng ở trên một ngọn núi, từng lần một tu luyện ấn quyết. Chỉ trước mắt, Lục Thần ở trên ngọn núi ngồi gần 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lục Thần trong tay ấn quyết thất bại vô số lần. Bất quá Tuy là một mực tại thất bại, nhưng trong tay ấn quyết thật là dần dần hướng tới hoàn chỉnh, phóng xuất ra càng ngày càng mạnh năng lượng. Chương 1202 khởi động hai đại thần trận chương 1202 khởi động hai đại thần trận giống tới gần chạm vào tối. Theo lục thần đầu ngón tay một lần cuối cùng nhảy lên, một cái do vô số linh tuyến tạo dựng ấn quyết xuất hiện tại lục thần giữa hai tay. Ngay sau đó, ấn quyết đồng thời tản mát ra lam, vàng cùng hào quang màu vàng, đồng thời truyền ra hai loại tiên thú bình thiên nổ hống. Bọn chúng một loại là tiên thú nguyên vũ, một loại khác thì là tiên thú nguyên tượng, đều là lực phòng ngự nhân vật cực kỳ khủng bố. Ha ha. Tiểu gia ta rốt cuộc thành. Lục Thần nhìn xem ấn quyết bên trong do linh lực ngưng tụ huyền vũ cùng huyền tượng cười to nói. Sau một khắc, Lục Thần về tới ngoại giới, lưu lại tiếng cười ở trong núi truyền vang. Ngoại giới một ngày, Hỗn Độn Châu thế giới 17 ngày. Lục Thần tại Hỗn Độn Châu thế giới tu hành gần 2 ngày ấn quyết, ngoại giới lại chỉ là qua ngắn ngủi không đến 2 canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, 500 tên tạm dịch đệ tử dựa theo Lục Thần yêu cầu đạo ra gần 5000 mét khối không gian. Lúc này, không chỉ có cả tòa trời che đậy trận hiện hiện ra, 500 đệ tử tạm dịch còn đạo ra ba đầu thông hướng nơi khác xung động. Nhìn thoáng qua Đông Đảo đệ tử tạp dịch, Lục Thần đem đệ tử tạp dịch cất vào nhẫn chữa vật đất cùng tảng Đá toàn bộ vận chuyển tiến Hỗn Độn Châu thế giới. Ngay sau đó, Lục Thần lại từ Hỗn Độn Châu thế giới mang theo 20 không không không đệ tử tạp dịch đi ra. Các người tiếp tục hướng bên ngoài cùng hướng lên đảo, nhưng chỉ đảo đất cùng tảng Đá, không nên động trong thành đô vật. Lục Thần ra lệnh: "Là, đám người cung kính linh mệnh, lập tức đầu nhập làm mốc. Đi, chúng ta đi bên này." Bàn giao đệ tử tạp dịch, Lục Thần đối với biến trở về hình người đại điệu đọc giao đạo, sau đó dẫn đầu đi vào một đầu thông đạo. Hai người dọc theo thông đạo đi gần 200 mét đi vào một cái chiếm diện tích 56 bình phương, sâu 10 mét phía trên hố to. Lúc này đại hố bộ có 7 cái đệ tử tạm dịch đang ra sức đào lấy, bên hố cũng có hơn 20 người làm thành một vòng. Bọn hắn đưa lưng về phía hố to, vai giàn vai, không ngừng hướng ra phía ngoài cùng hướng lên đào móc. Chủ nhân, đây cũng là một cái đại trận thanh năng lượng a đại địa độc giao nhìn xem cái này có thể chứa được mấy triệu linh tinh hố to khiếp sợ hỏi. Ân. Lục thân nhẹ gật đầu, nói nếu như ta không có nhìn lầm, đây là một tòa tên là Huyền Vũ Vạn Tạo trận thập giai phòng hộ trận trận. Là Cái này thanh năng lượng chính là cho Huyền Vũ Vạn Tượng trận cung cấp năng lượng. Lục Thân đoán được không sai, Lưu gia tiên tổ Lưu tuyên tay trái chỉ, chính là tại nhắc nhở Huyền Vũ Vạn Tượng trận tại Huyền Phong Thành địa đấy. Mà lại, hắn dùng hồn lực kiểm tra một hồi, Huyền Vũ Vạn Tượng trận chín cái trận cơ đều bảo tồn hoàn hảo, không có bị phá hư. Nếu như chín cái trong trận cơ Huyền Vũ Vạn Tượng trận đồ không có bị phá hư, tòa này phòng ngự vô song thập giai thần trận liền còn có thể dùng. Thập giai thần trận à? Nếu như có thể dùng, vậy chúng ta cũng không cần lại sợ bất kỳ kẻ nào đại địa độc dao mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lục Thần nói chờ bọn hắn đào sạch sẽ thanh năng lượng cùng trong đại chợt đất, chúng ta đầu nhập linh tinh thử một lần liền biết. Ngay vậy, Đại Diệu Độc Giao lại nghĩ tới một vấn đề, nói chủ nhân, ngài không biết cái này tòa thần trận cũng có thể khởi động đi. Mọi người đều biết, khởi động trận pháp trừ muốn cung cấp trận pháp vận chuyển năng lượng, còn muốn biết được khởi động trận pháp khởi động ấn quyết. Khởi động ấn trận pháp ấn quyết chính là trận pháp khởi động khí, không có khởi động ấn quyết, cho dù có được trận pháp cũng vô pháp sử dụng. Lục Thần cười nói, đương nhiên. Ách chủ nhân ngài trước đó có thể khởi động phía trước những cái kia khá thấp phẩm giai trận pháp, Lão nô đã cảm thấy rất khoa trương, không nghĩ tới ngài ngay cả loại thần trận này đều có thể khởi động, ngài cũng quá nghịch tiến đi. Đại điệu độc giao cả kinh nói, ngài năm nay mới không đến 20 nhà, nhiều đạo đồng tu cũng đều khủng bố như vậy, thật sự là không có chút nào cho người khác đường sống. Lục thân giải thích nói, tu luyện khởi động trận pháp ấn quyết so tu luyện trận pháp cùng khắc dấu trận pháp đơn giản rất nhiều, chỉ cần biết rằng tu luyện thế nào là được rồi. Còn lại chính là luyện nhiều, bằng không những hồn lực kia không cao, linh lực cảm ngộ không mạnh người cũng sẽ không tu luyện sẽ ấn quyết chủ nhân, ngài cũng đừng gặp lao nô không hiểu trận đạo liền lừa dối lao nô, lao nô có thể không tin thần trận ấn quyết tốt tu luyện đại địa độc giao mặt mũi tràn đầy không tin, mà sự thật cũng xác thực tựa như đại địa độc giao nói như vậy, tu luyện ấn quyết so tu luyện trận pháp đơn giản, nhưng một dạng rất khó. nếu không có như vậy, lấy lục thần ngộ tính, hồn lực tu vi cùng linh lực cảm ngộ, hắn cũng không có khả năng tu luyện một cái ấn quyết dùng không sai biệt lắm hai ngày thời gian. chủ nhân, đã dọn dẹp sạch sẽ cũng liền lúc này, thanh năng lượng dưới đáy truyền tới một đệ tử tạm dịch thanh âm. lục thần nói vậy các ngươi tất cả lên đi. là. siêu siêu siêu đệ tử tạm dịch lời còn chưa dứt, thanh năng lượng dưới đáy bảy cái đệ tử tạm dịch thả người nhảy lên, từ thanh năng lượng phía dưới đi lên. Lục Thần nói các ngươi giống như những người khác, lại đi địa phương các đảo. Là, bảy người linh mệnh đối với thông đạo đảo. Lục Thần một cái ý niệm đem 900. không không không kim, nước, đất ba thuộc tính linh tinh đầu nhập thanh năng lượng, tiếp lấy lại một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới. Cùng trước đó một dạng, lần này Lục Thần đi vào cũng là tu luyện ấn quyết, bất quá lần này muốn tu luyện là hai cái ấn quyết bọn chúng một cái là trước đó lục thần một mực tại đoán ngũ long đồ thần trận, một cái khác thì là cùng là thập giai thần trận huyền tiên tủ thần trận. huyền tiên tủ thần trận là một cái thủ hộ trận, cũng là cầm tù trận, chỉ cần bị cầm tù, không có cái gì là có thể có thể chạy thoát được. lục thần muốn năm đó tiên hiển cường giả sở dĩ khắc dấu như thế một tòa đại trận bảo bảo bá thiên hành, đoán chừng là phòng ngừa có người không nghe chỉ huy một mình ra khỏi thành chuyện xấu. thời gian qua đi hơn 4 bận năm, bây giờ cái này bốn tòa đại trận ngược lại là tiện nghi hắn, có cái này bốn tòa đại trận tại một khi xác định đại trận có thể sử dụng, toàn này dưới mặt đất bá thiên thành sẽ thành hắn kiên cố nhất pháo đài cùng sát khí. đến lúc đó, coi như thiên tội đại lục công nhận đệ nhất cường giả, long thần điện long thần tới, hắn cũng giống vậy không sợ. nghĩ như thế, lục sạc lập khắc thanh trừ tạp niệm, toàn thân toàn ý tu luyện hai đại ấn quyết. thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt huân độn châu thế giới qua một tuần. một tuần thời gian, lục thần rốt cục đem khởi động ngũ long đồ thần trận cùng huyền thiên tu thần trận ấn quyết tu thành. ông khởi động huyền thiên tu thần trận ấn quyết tu thành trong mấy mắt, bệ mọi lục thần về tới ngoại giới. lúc này đệ tử tạm dịch đã đem ba tòa thần trận trong trận cơ ở giữa cùng chúng quanh bùn đất cùng tảng đá toàn bộ thanh trừ sạch sẽ đại địa độc giao một mực nằm ngoài nguyên địa trở lấy gặp lục thần đi ra nó một lặn xuống nước đứng lên hóa thành nhân hình thái chủ nhân ngài chuẩn bị xong đại địa độc giao hỏi Tốt, nói lục thần hai tay phi tốc bắt ấn giống dây lát đằng sau ấn thành yêu thú tiếng gầm gừ vang lên đi sau một khắc theo một tiếng quát nhẹ lục thần đem khởi động biển vũ vạn tượng trận khởi động ấn quyết đưa vào trong trận cơ đường ông tham chốc không gian rung động theo thanh năng lượng bên trong linh tinh bị tiêu hao cường đại trận lực đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chớp mắt một cái bao phủ cả tòa bá thiên thành ba màu lồng ánh sáng tại bá thiên thành trên không khoảng 6000 ngàn mét địa phương cắt lại chủ nhân ngài thành công thấy cảnh này đại địa độc giao hoàng sợ nói lục thần cưỡng chế kích động trong lòng nói lại đi mặt khác hai tòa đại trận thử một chút là đại địa độc giao gật đầu tiếp lấy hai người biến mất tại chỗ xuất hiện tại ngũ long đồ thần trận vị trí lục thần không có lãng phí thời gian lập tức hướng thanh năng lượng bên trong đầu nhập đại lượng kim mục nước lửa đất năm thuộc tính linh tinh giống chốc lát sau năm đạo tiếng long âm vang lên lập tức kim mục nước lửa đất năm cái cự long xoay quanh tại lục thần đỉnh đầu chỉ là một cái bị áp có được một tia chân long huyết mạch đại địa độc giao liền tạo đường thấu cổ nằm dặm trên mặt đất không thể động đậy trước 1203 đảo toàn diện đạo trương 1203 đảo toàn diện đạo chủ chủ nhân rút lui rút lui đi bằng không ngài ngài liền có thể ăn thịt giao đại địa độc giao đầy mắt hoảng sợ nói anh ta còn không có tu luyện đóng lại kết thúc cơn quấy đâu lục thần lung tung nói ai nha chủ nhân vậy ngài đưa lão nô đi vào đi lão nô chịu lấy không được đại địa độc giao gian nan nói ra tốt lục thần cười nói sau đó một cái ý niệm đem đại địa độc giao đưa vào hỗn độn châu thế giới. đang sau, lục thần dùng ý niệm khống chế kim long cuộn tại đã thanh lý đi ra trên phế tích, lập tức kim long lập tức làm theo. không sai. gặp kim long như thử ra trận đạo truyền thừa ghi lại như thế có thể tùy ý khống chế, lục thần không khỏi hài lòng tán thưởng đứng lên. sau một khắc, lục thần lấy đi tất cả đệ tử tạm dịch móc ra đất cùng tảng đá, đồng thời lại gọi ra đến 50 mươi, không không không đệ tử tạm dịch. an bài tốt đào móc làm việc, lục thần lại đi thử huyền thiên tụ thần trận. không bao lâu, huyền thiên tụ thần trận cũng thành công, cùng trời che đại trận. Huyền Vũ Vạn Tượng trận cùng một chỗ bao phủ cả tòa Bá Thiên Thành, mà tại xác định ba tòa Thần trận cũng còn có thể sử dụng. Lục sắc lập tức tiến vào hỗn độn Châu Thế giới, bắt đầu tu luyện kết thúc sử dụng ấn quyết. Hạn thứ nhất tu luyện hay là Huyền Vũ Vạn Tượng trận, chỉ dùng một ngày rưỡi liền thành công. Vừa tu luyện thành công, Lục Thần liền kết thúc sử dụng Huyền Vũ Vạn Tượng trận, tiếp theo là Ngũ Long Đồ Thần trận cùng Huyền Thiên Tù Thần trận. Bốn ngày qua đi, Ngũ Long Đồ Thần trận cùng Huyền Thiên Tù Thần trận kết thúc sử dụng, Lục Thần lại đem Đại Địa Độc Giao mang ra ngoài. Đại Địa Độc Giao nhìn trước mắt bốn tòa đại trận kích động nói, chủ nhân, từ hôm nay trở đi chúng ta rốt cuộc không cần sợ bất kỳ cái nào. Lục Thân cười khổ nói: Đại Diệu Độc Giao, sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đại Diệu Độc Giao nghi hoặc hỏi: Chủ nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Thân một mặt thịt đau nhìn xem Huyền tiên Tù Thần trận Thanh Năng Lượng nói Thần trận này cũng không thể tùy tiện dùng, chỉ là bình thường duy trì hơn 4 canh giờ. liền Chi ít tiêu hao ba không không khối linh tinh, người nghèo thật sự là dùng không nổi. Tựa như là Đại Diệu Độc Giao cũng nhìn về phía Thanh Năng Lượng, rụt cổ một cái. Những Thần trận này mặc dù lợi hại, nhưng chính là một cái ăn năng lượng thú, khát giấu nổi, cũng không có mấy người nuôi nổi nó. Lục Thần tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ánh mắt kiên định nói, "Bất quá, mặc dù bốn cái đại trận sử dụng năng lượng tiêu hao rất lớn, chúng ta tuyệt đại bộ phận thời gian không cần, nhưng trên tay nhất định phải có. Tại người này ăn người thiên tội đại lục, trên tay có trận, cùng có trận khu cần, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện." Trong mắt của ta, bọn chúng là đối với kháng xâm lược cùng tự vệ một loại chuẩn bị. Đại Điệu độc giao nhận đồng nhẹ gật đầu, do hỏi, "Chủ nhân, ba cái đại trận đã xác định có thể sử dụng, ngày sau đó có tính toán ứng gì?" Lục Thần nói để mọi người tiếp tục đào, đem cả tòa dưới mặt đất bá thiên thành đều móc ra ta thì là tu luyện trời che đậy trận khởi động ấn quyết cùng kết thúc ấn quyết. đại điệu độc giao nói đã là như vậy. người lao nô kia liền nhìn xem mọi người đào, tranh thủ sớm ngày đem tòa thành dưới đất này ao mấp ra. tuất, lời còn chưa dứt, lục thần về tới huấn độn châu thế giới. ba ngày qua đi, lục thần tu thành hai đại ấn quyết, tiếp lấy bước ra một bước, xuất hiện tại phần thiên diễm vị trí. hắn hiện tại âm dương song đàn đã đột phá đến cửu trọng võ tông cảnh định phong, khoảng cách đột phá võ hoàng cảnh cách chỉ một bước. hắn quyết định tại đột phá võ hoàng cảnh sau thử nghiệm luyện hóa phần thiên diễm, tăng lên tự thân sức chiến đấu và luyện đan hiệu năng. giờ phút này. Hắn mặc dù thông qua cướp đoạt cùng trộm cướp tích lũy thưởng nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên, nhưng hắn vẫn là phải cố gắng tích lũy tài nguyên. Bởi vậy, hắn nhất định phải thừa dịp phần thiên diễm còn tại thời điểm nhiều tích lũy một chút hỏa thuộc tính linh tinh, cũng yếu bất phần thiên diễm năng lượng. Ông một cái ý niệm, lục thần đem phần thiên diễm hỏa năng sinh ra mấy trăm tỷ khối hỏa thuộc tính linh tinh cùng các loại khoáng thạch nhẹ nhõm lấy đi. Thoáng chốc, phần thiên diễm đông bộ, bắc bộ cùng nam bộ mảng lớn diện tích sụp đổ vài trăm mét, hình thành một cái diện tích cực lớn hô sâu. Mà lục thần sở dĩ không núp ních tây bộ, đó là bởi vì thạch thiên cùng tím vân phượng châu đều tại tây bộ. Lục thần một cử động kia chọc giận phần thiên diễm, phần thiên diễm từ sâu trong lòng đất vọt ra, ý đồ chém giết lục thần. Nhưng mà tại hôn độn châu thế giới, lục thần chính là trời, cho dù phần thiên diễm cường đại, nhưng lại cầm lục thần không có một chút biện pháp. Nó truy sát lục thần hơn bao giờ, nhưng ngay cả lục thần quần áo đều không thể tiêu hủy một sợi, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lui về, vứt bỏ phần thiên diễm. Lục thần đem nhiệt độ cực cao hòa thuộc tính linh tinh cùng khoáng thạch chất đống ở thế giới khu vực biên giới giải nhiệt. Đang sau, lục thần lại một cái ý niệm về tới ngoại giới. Lục thần vừa ra tới liền đem bảy Không không không đệ tử tạm dịch móc ra thổ nướng cùng tảng đá đưa vào đi, sau đó toàn bộ đưa lên cho phần thiên diễm. Đối mặt như vậy khiêu khích, tự biết cầm lục thần không có cách nào phần thiên diễm dứt khoát không nhìn lục thần, tự mình trốn ở dưới mặt đất. Mà tại xử lý rơi đào ra đất cùng tảng đá sau, lục thần hồn lực tận mở, tìm được mặt đất huyền phong thành lưu ra tổ từ vị trí. Khi nhìn thấy lưu cầm thành còn tại tổ từ chờ hắn lúc, lục thần mệnh lệnh tất cả mọi người đình chỉ đối với bốn phía là móc, trước tiên đem bá thiên thành trong thành thông hướng cửa thành đại lộ móc ra. Trong lúc nhất thời, không không không đệ tử tạm dịch toàn bộ đào đại lộ. Nhìn thấy tất cả mọi người nhét chung một chỗ, Lục Thần nhíu mày. Vì tiết kiệm thời gian, tăng lên đám người đào móc hiệu suất, Lục Thần nói Đại Địa Độc Giao, ngươi thuận đại lộ ra bên ngoài chạy, ta cho ngươi hoạch định một chút tiếp xuống đào móc lộ tuyến. "Là, chủ nhân, Đại Địa Độc Giao linh mệnh." Tiếp lấy biến trở về bản thể, cực tốc hướng hướng cửa thành chạy đi. Sau đó không lâu, Lục Thần dùng ngự thú tử ấn chỉ dẫn Đại Địa Độc Giao quy hoạch ra một đầu thông hướng lưu ra tổ tử phía dưới thông đạo. Khi Đại Địa Độc Giao lần nữa khi trở về, Lục Thần đối với Đại Địa Độc Giao nói ngươi cứ dựa theo ta nói lộ tuyến nhiều đánh một chút tỉ mỉ. Trước mang theo mọi người đào ra một đầu rộng bốn thước, cao 3 mét thông đạo đến. Là, chủ nhân. Đại địa độc giao lần nữa linh mệnh, tiếp lấy ăn một miếng bên dưới mấy người, vận dụng chủng tộc thần thông nhanh chóng xuyên thẳng qua trong lòng đất các nơi. Sau đó một canh giờ, đại địa độc giao đào ra hơn 50 cái điểm bị, một mực kéo dài đến ngoài thành, nối thẳng lưu ra tổ tự phía dưới. Trong lúc đó, nó đem đệ tử tạm dịch ra, thật to tăng nhanh đào móc tốc độ. Mà tại giao phó xong đại địa lục giao, Lục Thần lại tiến nhập hỗn độn châu thế giới, xuất ra hỗn độn đỉnh luyện chế dùng số lượng lớn nhất đặc chế vết linh đan. Thời gian nhoáng một cái qua 10 ngày, Lục Thần luyện chế được hơn 5 vạn mai đặc chế vết linh đan. Chủ nhân, thông đạo đào thông ngay tại Lục Thần dự định tiếp tục lúc luyện đan. Đại địa độc giao ở bên ngoài la lên Lục Thần. Lục Thần thu hồi đan dược, trở lại ngoại giới. Đằng sau, Lục Thần lấy đi thổ nhưỡng cùng tảng đá, bệ lệnh tất cả mọi người tiếp tục lui về trong thành hướng phía bốn phương tám hướng đào móc. Giao phó xong đệ tử tạp dịch, Lục Thần lại đối Đại địa độc giao nói ngươi lưu tại nơi này, nhìn xem mọi người đem cái này thành trì dưới đất móc ra. Là, Đại địa độc giao cung tính linh mệnh. Siêu. Sau một khắc, Lục Thần bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang. Thông qua mọi người đào ra đại lộ rời đi Bá Thiên Thành. Ngay sau đó, Lục Thần lại thông qua ngoài thành thông đạo trở lại Lưu gia tổ tử phía dưới. Ầm. Theo một tiếng, Lục Thần đã thông dưới mặt đất Bá Thiên Thành thông hướng Lưu gia tổ tử một gian phòng chứa đồ thông đạo. Chương 1204 Lục Thần đem Bá Thiên Thành giao cho Lưu Cẩm Thành quản lý chương 1204 Lục Thần đem Bá Thiên Thành giao cho Lưu Cẩm Thành quản lý là ai? Lưu Cẩm Thành tin tưởng Lục Thần sẽ không lừa hắn, tại tổ tử chờ đợi giọm gia bốn ngày. Nghe được bên cạnh phòng chứa đồ truyền đến động tĩnh, chính nham trán ngồi tại tổ tự bậc cửa nhìn quét hắn một lận xuống nước nhảy dựng lên. Lục Thần từ phòng chứa đồ đi ra, cười nói: "Trưởng Quý, chứa khẩn trương, là ta." Lưu Cẩm Thành đại hỉ, bởi vì hắn các loại người trở về. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn vừa nghi nghi ngờ mà hỏi: "Đại nhân, ngài không phải đi ra sao? Làm sao lại từ nhà ta tổ từ phòng chứa đồ đi ra?" Lục Thần không có trả lời, mà là vừa cười vừa nói: "Trưởng Quý, ta đã tìm tới huyền vũ vạn tượng trận. ở đâu?" Lưu Cẩm Thành to mò hỏi: "Đi theo ta." Lục Thần đạo: "Nói quay người đi trở về." Đằng sau, hắn tại Lưu Cẩm Thanh dưới ánh mắt kiếp sợ mang theo Lưu Cẩm Thanh tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Lưu Cẩm Thành cẩn thận đi theo Lục Thần sau lưng, nhìn xem lối đi tối thui hỏi: "Đại nhân, Huyền Vũ bạn tượng thần trận thật tại huyền phong thành lòng đất?" "Đúng vậy, hay là ta mang theo ngươi chạy đi, bằng không có đi." Nói, Lục Thần mang lên Lưu Cẩm Thành, thi triển Lăng Tiêu Bộ tăng nhanh tốc độ. Huyền phong thành tại Bá Thiên thành chính phía dưới, mà bọn hắn muốn làm chính là từ Bá Thiên thành trong thành ngay phía trên hơn 15.000 m phương hướng bên dưới đi khoảng 5.000 m, lại hướng phải đi, chỉnh độ đi đến Bá Thiên thành phải tường thành bên ngoài tường thành, lại dọc theo phải tường thành không ngừng hướng phía dưới, xuống đến lòng đất hơn 15.000 m địa phương. Đằng sau Bọn hắn cần dọc theo tường thành phía bên trái, đi đến cửa thành, thông qua Bá Thiên Thành Đại lộ tiến vào Bá Thiên Thành trong thành. Bởi vì Bá Thiên Thành đặc biệt lớn, bởi vậy muốn từ mặt đất đi đến Bá Thiên Thành cực kỳ xa xôi, võ giả bình thường chuyến này xuống tới đến 8-9 canh giờ. Bất quá, Lục Thần cũng không thể không làm như vậy, bởi vì hắn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều không hàng đến Bá Thiên Thành trong thành. Mà lại, một khi phòng hộ chặt dựng, cũng không ai có thể từ Bá Thiên Thành ngay phía trên không hàng hơn 15.000 mét đến Bá Thiên Thành trong thành. Nghe được Lục Thần trả lời, Lưu Cẩm Thành đối điệu đấy đại trận tràn ngập to mò. Sau đó, Tại Lục Thần dẫn đầu xuống, hai của hắn bên cạnh nổi lên cuốn phong, lấy hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ xuyên thẳng qua ở trong thông đạo. Gần hai canh giờ qua đi, Lục Thần mang theo Lưu Cẩm Thành đi vào Bá Thiên Thành trong thành. Giờ phút này, 70. Không không không đệ tử tạp dịch đã đem Bá Thiên Thành hoạch tâm nội thành móc ra, so Huyền Phong Thành còn muốn lớn mấy lần. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Bá Thiên Thành một bộ phận cực nhỏ, cả tòa Bá Thiên Thành còn có rất lớn không gian chờ lấy bọn hắn đào móc. Lưu Cẩm Thành nhìn xem rách nát phế tích cùng cầm chiếu minh thạch đào móc 70. Không không không tạp dịch hỏi, đại nhân, nơi này là có một tòa thành. Đúng vậy, Lục Thần trả lời, một bên thu đào ra thổ nương cùng tảng đá. Cái này nghe vậy, Lưu Cẩm Thành ngây ngốc ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhà hắn đời đời kiếp kiếp tại Huyền Phong Thành sinh sống vài ba năm, đối với Huyền Phong Thành có thể nói là giỏi như lòng bàn tay. Nhưng mà, trừ sơ đại tiên tổ, nhà hắn tổ tiên bên trong những người khác đoán chừng cũng không biết Huyền Phong Thành lòng đất thế mà còn có một tòa thành. Lục Thần dẹp xong đất cùng tảng đá nói ra, đi thôi, dẫn ngươi đi đi một vòng. Đại tại đại nhân, Lưu Cẩm Thanh đạo, đang sau. Lục Thần mang theo Lưu Cẩm Thành tại đã khai quật ra địa phương dạo qua một vòng, cái này nhất chuyển chính là ba canh giờ. Trong lúc đó, Lục Thần cùng Lưu Cẩm Thành giới thiệu bốn cái đại trận, cuối cùng hai người tại Ngũ Long Đồ Thần trận bên cạnh ngừng lại. Lục Thần nhìn về phía Lưu Cẩm Thành hỏi, "Trưởng Quý, ngươi xem hết cái gì cảm thụ?" Toà thành dưới đất này nó ẩn tàng quá tốt, trừ đại nhân ngài yêu nghiệt dạng này thiên tiêu, người khác đều không có biện pháp phát hiện nơi này." Lưu Cẩm Thành đạo. Lục Thần suy tư nói ra, "Trưởng Quý, ta sau đó muốn cho ngươi giúp ta quản lý tòa thành này." Lưu Cẩm Thành trong lòng giật mình, vội vàng cự tuyệt. Đại nhân, ngài làm sao lại muốn để cho ta quản lý tòa thành này, ta không được. Lục Thần nói ngươi không thử một chút làm sao biết chính mình không được. Ta sợ để đại nhân thất vọng. Lưu Cẩm Thành đạo. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hết sức đi làm, ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Lục Thần cười nói. "Đã là như vậy, ta liền cung kính không bằng tu mệnh." Lưu Cẩm Thành cung kính nói. "Ân." Lục Thần nhẹ gật đầu, lại nói bất quá, tại để cho ngươi quản lý tòa thành dưới đất này nào trước đó, ta còn có một cái yêu cầu quà đáng." Đại nhân mới nói. Lưu Cẩm Thành đạo. Lục Thần nói ngươi biết ta quá nhiều bí mật, ta cần ở trên người của ngươi gieo xuống nô ấn, phòng ngừa ngươi tiết lộ bí mật của ta. Lời còn chưa dứt, Lục Sạc lập khắc lại bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không sử dụng nô dịch. Đại nhân làm như vậy hợp tình hợp lý, nếu như đại nhân cái này điểm tâm kế đô không có, đoán chừng cũng không sống tới hiện tại. Lưu Cẩm Thành đạo, vậy là ngươi đáp ứng? Lục Thần kinh ngạc nói, đương nhiên. Lưu Cẩm Thành cũng là người quả quyết, chủ động nói, đại nhân, tới đi, bây giờ đang ở thuộc hạ trên thân treo xuống nô ấn. Tốt, ngươi nhịn một chút. Lục Thần gật đầu, tiếp theo tại Lưu Cẩm Thành trên thân gieo xuống nô ấn. Chốc lát sau, bị gieo xuống nô ấn Lưu Cẩm Thành hỏi: Chủ nhân, ngài sau đó có tính vắng ấn gì? Lục Thần nói: Ta muốn để cho ngươi ở chỗ này nhìn chăm chăm mọi người đem tòa thành dưới đất này ao mấp ra, trở lại như cũ nó bộ dáng của ban đầu. Lưu Cẩm Thành nói: Không có vấn đề, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan cho Lưu Cẩm Thành, để Lưu Cẩm Thành mỗi ngày ăn sáu mai xuống dưới. Nghĩ đến Lưu Cẩm Thành khẳng định không có tu luyện cái gì tốt công pháp và võ kỹ. Lục Thần lại đem luyện hồn quyết cùng phong chi dược chuyển cho Lưu Cẩm Thành, cũng đem cướp đoạt được công pháp và võ kỹ đều đem ra, để Lưu Cẩm Thành tự mình lựa chọn trong đó bốn loại tu hành. Đợi đến Lưu Cẩm Thành chọn xong, Lục Thần nói ngươi bây giờ trước tu luyện phong chi dược cùng luyện hồn quyết, chờ ta trở lại giúp ngươi tu thành phong chi dược. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lưu Cẩm Thành kích động nói. Hắn không nghĩ tới Lục Thần xuất thủ hào phóng như vậy, mới vừa ở trên người hắn gieo xuống nô ấn liền ban thưởng hắn nhiều như vậy đồ tốt. Loại này loại nhân, hắn thật sự là có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Tốt, hiện tại ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi nhận một hạ nhân. Lục Thần không biết Lưu Cẩm Thành ý nghĩ, đạo là Lưu Cẩm Thành gật đầu, sau đó đi theo Lục Thần đi vào một tòa cao nhất trên phế tích. Đang sau, Lục Thần nhìn về phía đám người lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người nghe Lưu Cẩm Thành, gặp hắn như gặp ta. Chúng ta lĩnh mệnh, đám người đồng nói. Sau đó, Lục Thần một cái ý niệm từ hỗn độn châu thế giới tìm tới mấy trăm vạn bó tuổi khô cùng đầy đủ đám người nửa năm ăn thức ăn nước uống. Lục Thần đem chỗ này có tài nguyên đem ra, giao cho Lưu Cẩm Thành, lại cho Lưu Cẩm Thành một tỷ linh tinh, để hắn tự do chi phối làm xong những này, lục thần cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định không có bỏ sót sau một người rời đi bá thiên thành, trở lại lưu gia tổ tử. Từ khi dưới mặt đất đi ra, lục thần đem cửa hàng che lại, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong tuyết lớn, rời đi luyện phong thành. chương 1205 ma tu tật thành. chương 1205 ma tu tật thành. từ luyện phong thành đi ra, lục thần xuất ra địa đồ xem xét một phen, chuẩn bị hướng đông nam xuất phát, tiến về gần nhất một tòa thành trì nhân loại. tòa thành trì này tên là Lật dương thành, ở vào lâm dương bắc trung bộ, khoảng cách lục thần vị trí hiện tại lướt trưởng hơn ba dặm đối với một chút võ đạo thấp người mà nói hơn 3 vạn dám rất xa, nhưng đối với đồng thời có được côn bằng dược gió em dịu linh lục thần mà nói lại không xa. Hàn Phong bạch phá tuyết lớn, vận dụng côn bằng dược gió em dịu linh lục thần hóa thành một đạo hắc ảnh từ chống trải đại địa lao vùn vụn mà qua. Hàn Phong trong gào thét, chỉ dùng không đến 3 khắc đồng hồ, lục thần hồn lực liền cảm giác được phương xa thiên tế thành chỉ. Bá, tại khoảng cách lận dương thành không đủ 40 mươi lúc, lục, thần khẩn cấp dừng lại, đồng thời truyền hồi côn bằng dược gió em dịu linh, linh lực hóa dược tiến lên. Giây lát đằng sau, lục thần đến lận dương thành, đi bộ vào thành. Lật Dương Thành so Huyền Phong Thành lớn hơn nhiều, thường ở võ giả ước chừng có hơn một triệu, nhưng cũng thuộc về xa xôi nhân loại thành trì. Võ giả nơi này thực lực tổng hợp lợi yếu, võ vương chiếm đa số, võ tông cùng võ hoàng ở chỗ này đều là thuộc về cường giả tồn tại. Bởi vậy, lục thần tiến lật Dương Thành, trong thành võ giả đều căng tới kiên kỵ ánh mắt, đồng thời chủ động rời xa lục thần. Nhìn xem một màn này, lục thần tâm tình có chút phức tạp. Trung sinh một thế, tu hành gần 4 năm, hắn cũng coi là trở thành một số võ giả trong mắt không thể đắc tội cường giả. Bất quá. Lục Thần biết chỉ là Lật Dương Thành Võ Giả Kiên Kỵ hắn còn xa xa không đủ, muốn toàn bộ tiên tội đại lục người đều kiên kỵ hắn mới được. Thu lại cảm xúc, Lục Thần dùng hồn lực tìm tới Tam Đại Thương lâu vị trí, cũng tại Vạn Bảo lâu bên trong tìm được một tòa truyền tống trận. Đang sau, Lục Thần triệt hồi hồn lực, bước nhanh đi hướng Vạn Bảo lâu, cũng không lâu lắm liền đi tới Vạn Bảo lâu truyền tống đại sảnh. Trong đại sảnh có mười mấy cái võ giả, mà nơi này phụ trách chấn thủ cùng khởi động truyền tống trận chính là một cái thất trọng võ hoàng cảnh thực lực lão giả. Lục Thần tiến lên hỏi, "Tiền bối, không biết cứ các ngài truyền tống trận này có thể đi ở đâu?" Lão giả hỏi ngược lại, "Tiểu khách nhân, không biết người muốn đi hướng nơi nào. Ta muốn đi bản lòng giới." Lục thân trả lời. "Là, rời đi gần 2 tháng, hắn chuẩn bị trở về tiêu diêu dung binh đoàn nhìn xem." Lão giả nói, "Tiểu khách nhân, chúng ta đây là địa phương nhỏ, truyền tống trận cũng cấp thấp, chỉ có thể đi đến Lâm Dương vực xung quanh mấy cái vực. Lục thân lại hỏi, "Tiền bối, cái kia không biết ta muốn thế nào mới có thể trở về đến bản lòng giới." "Vậy liên khó khăn." Lão giả suy tư nói ra, "Theo lão phu xem ra, ngươi muốn từ nơi đây trở về bản lòng giới ít nhất phải cưỡi 4 chuyến truyền tống trận mới được. Còn xin tiền bối chỉ giáo." Lục Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Lão giả nói: "Thứ nhất, ngươi muốn trước từ nơi đây đi đến Hạ Cực vực dự đô thành, tiến vào cùng nói mơ do giới giao giới thiên nam giới. Thứ hai, ngươi muốn từ dự đô thành đi thiên nam giới có đệ nhất vực danh xưng thả tây vực, đến thả tây vực chủ thành thiên linh thành. Thứ ba, ngươi muốn từ trên trời thả thành đi tổ rõ giới đệ nhất vực dự hoàng vực, đi đến dự hoàng vực đệ nhất thành, dự hoàng thành. Thứ tư, cưới dự hoàng thành tam đại trong thương lâu tùy ý một nhà vượt giới truyền tống trận trở về đông bắc phương hướng bản lòng giới." Lục Thần suy tư nói ra: "Tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, tổ rõ giới dự hoàng vực dự hoàng thành là luyện đan sư tổng công đoàn vị trí đi." chính là, lão giả nói, cũng bởi vì thiên tội đại lục luyện đan sư tổng công đoàn tại Dược hoàng thành, cho nên nơi đó có thông hướng tây đại lục tuyệt đại bộ phận giới truyền thống trận. đa tạ tiền bối chỉ điểm, lục thần chắp tay nói tạ ơn, không khách khí, lão giả cười quát tay, thân là lật dương thành cường giả đỉnh cao một trong, bạn bảo lâu khách hành, hắn bình thường rất ít cùng đến gây truyền thống trận võ giả nói chuyện với nhau. lần này, hắn sở dĩ như thế có kiên nhẫn cho lục thần chỉ đường, nguyên nhân căn bản là hắn thấy được lục thần võ đạo thiên phú. Lục Thần còn trẻ như vậy liền có cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực, đặt ở Lâm Dương vực tuyệt đối là số một số hai yêu nghiệt thiên tiêu. Loại người này hắn là không dám đắc tội, tương phản có giao hảo chi tâm. Lục Thần lại hỏi tiền bối, cái kia không biết chuyến lần sau đi hướng dự đô thành truyền tông trận khi nào có thể khởi động. Lão giả nói ngoại trừ ngươi, hôm nay chỉ có một người muốn đi dự đô thành, theo quy định hoặc là hai người các ngươi ra mười người quy phí, hết thảy tám nghìn khối linh tinh, hoặc là đợi đến mười người đến cùng đi. Bất quá lão phu cảm thấy cùng ngươi lưu duyên, có thể vì ngươi phá một lần lệ, nửa giá đưa ngươi đi dự đô thành. Tiền bối, ngài giúp vãn bối chỉ đường đã là ân tình, vãn bối nơi nào còn dám để cho ngươi tổn thất tiền đưa vãn bối đi." Lục Thần cười cự tuyệt. Nói, "Lục Thần từ trong nhẫn chứa bật xuất ra 7.200 khối linh tinh, đưa cho lão giả, nói tiền bối, đây là 7.200 khối linh tinh, làm phiền ngài hiện tại liền đưa vãn bối đi dự lộ thành." Hoa. Lục Thần lời này vừa nói ra, truyền tống trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thần, có người hâm mộ, có người đấu kỵ, cũng có mấy cái như vậy võ hoàng đối với Lục Thần lên sát tâm. Vừa ra tay liền có thể xuất ra nhiều như vậy linh tinh. Lục thần trên thân khẳng định còn có không ít linh tinh, nếu là đem lục thần giết, vậy bọn hắn liền phát. Lão giả nhìn xem lục thần đưa tới linh tinh cũng là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tiếp lấy cười nói, "Tốt à, nếu tiểu khách nhân không thiếu tiền, lão phu liền nhận lấy số tiền này." Hai vị khách nhân mời đến nhập truyền tống trận, lão giả dứt lời, một cái tứ trọng võ sư cảnh nhân viên phục vụ cung kính nói, "Ta cũng đi dự đô thành. Ta cũng đi. Ta cũng đi." Nhân viên phục vụ mới mở miệng, bên trong đại sảnh ba cái võ hoàng lập tức lên tiếng, "Cứ ngay đầu tiền cho lão giả giao tiền." Nhưng mà Lão giả cũng không tiếp nhận trong tay bọn họ tiền, mà là nhìn về phía Lục Thần hỏi: "Tiểu khách nhân, hiện tại lần này truyền tống trận cơ vốn đã bị ngươi bao hết, ngươi cho phép ba người bọn họ đồng hành sao?" Lục Thần cười nói: "Tiền bối, đương nhiên cho phép ba người bọn họ cùng đi, đều có thể cho ta tiết kiệm 2400 khối linh tinh đâu." Lão giả mịt mờ nhắc nhở: "Tiểu khách nhân, mọi thứ coi trọng tới trước tới sau, ngươi đã đem tiền trả đầy, có thể một mình tiến lên. Tiền bối, không cần." Lục Thần cười lắc đầu. Nghe vậy, lão giả bất đắc dĩ nói: "Tốt a, vậy thì ngươi bọn họ năm người đồng hành." Nói Lão giả thu 3 người tiền, lại trả lại cho Lục Thần 2400 khối linh tinh. Một phát xong 800 cây phí, ba người liền cười lạnh tiến vào truyền tống trận, người bên trong đại sảnh thì là lắc đầu liên tục. Bọn hắn đều cảm thấy Lục Thần thật là ngu, thế mà để ba người đồng hành, hiện tại tốt, sau đó chờ lấy Lục Thần chính là tài phá người vong. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Lục Thần chuẩn bị tiến vào truyền tống trận lúc, hướng cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Lật Dương thành bên trong không ít võ giả hiếu kỳ đi ra, hướng phía cửa thành thanh âm truyền ra chi điệu nhìn lại. A ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lục thần cũng nghe đến hướng cửa thành truyền đến độ tĩnh, trước tiên phóng xuất ra hùng lực, xem xét hướng cửa thành tình huống, cái này không tra không sao, tra một cái, lục thần đúng là phát hiện lật dương thành hôm nay bị ma tộc để mắt tới. giờ phút này, không chỉ có là hướng cửa thành, lật dương thành cái khác ba phương hướng cũng có ma tu, mà lại ma tu nhân số đông đảo, bọn hắn từ bốn phương tám hướng công thành, mỗi cái phương hướng đều có hơn hai trăm người, trong đó đại bộ phận là võ hoàng, cường giả đỉnh cao thì là đê dài võ tôn. rầm rầm rầm, a a a không đợi đám người kịp phản ứng. Lật Dương thành cái khác ba phương hướng cũng chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết. Siêu siêu siêu. Sau đó, âm thanh xé do lên, 12 cái võ tôn từ bốn phương tám hướng bay về phía không trung, ngạo mạn nhìn xuống phía dưới võ giả. Chương 1206 thu thập ma tu chương 1206 thu thập ma tu xong, xong, cái này đáng chết ma tu thế mà ngay cả Lật Dương thành đều để mắt tới. Chạy đi, nếu không chạy nhất định phải chết, đều muốn bị bọn hắn bắt đi. Ta cũng muốn chạy, nhưng cũng muốn có thể chạy à, trước kia liền không có nghe được nói ai từ ma tu trong tay đào tẩu qua nhìn xem xuất hiện tại lật dương thành trên không cường đại ma tu trong thành tất cả võ giả đều tuyệt vọng muốn biết chạy trốn gặp tình hình này một cái tam trọng võ tôn cảnh ma tu quát lệnh nói tất cả mọi người lập tức thúc thủ chịu chói nếu ai muốn chạy trốn lập tức chém đứt tay chân ngu xuẩn đối mặt tam trọng võ tôn cảnh ma tu uy hiếp trong thành võ giả chửi ầm lên tiếp tục hướng phía phương hướng khác nhau pha lê thật là đáng chết tam trọng võ tôn cảnh ma tu thấy thế phẫn nộ quát tất cả mọi người động thủ cho ta một cái cũng không thể buông tha nếu ai thả đi người vậy liền đem đầu của mình lưu lại cho ta là siêu siêu siêu tất cả ma tu lớn tiếng linh mệnh tiếp lấy đối với muốn chạy trốn võ giả triển khai săn giết a không lật dương thành chỉ là một tòa xa xôi thành nhỏ thực lực tổng hợp yếu trong thành võ giả ở đâu là những này võ hoàng cùng võ tôn cảnh ma tu đối thủ trong lúc nhất thời lật dương thành bốn phương tám hướng kêu thảm không ngừng mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả bị ma tu tàn nhẫn chém đứt tay chân sau đó những này bị chặt rơi tay chân võ giả giống rác rời một dạng bị tùy ý nhét vào cùng một chỗ chờ lấy bị ma tu sau khi chiến đấu xử lý mà tại hạ xong mệnh lệnh trong mắt tam trọng võ tôn cảnh ma tu bước ra một bước xuất hiện ở vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh. Lúc này, Vạn Bảo lâu tất cả cao tầng đều đang đồn đưa lại sảnh, ý đồ ngay đầu tiên cướp truyền tống trận thoát đi Lật Dương Thành. Bất quá, bọn hắn chân trước đến truyền tống đại sảnh, Tam Trọng Võ Tôn Cảnh Ma Tu liền ngăn chặn cổng truyền tống, gãy mất tất cả mọi người đều lui. Muốn chạy trốn, thật sự là trò cười. Tam Trọng Võ Tôn Cảnh Ma Tu cười lạnh nói, "Sương tại quyết định đối với Lật Dương Thành động thủ trước đó, chúng ta liền đã hỏi tham rõ ràng Lật Dương Thành tình huống, biết Lật Dương Thành Vạn Bảo lâu có một tòa truyền tống trận, như thế nào lại để cho các ngươi thoát đi nơi này?" Một nửa bước Võ Tôn Cảnh nam tử trung niên lệ hắn nói, "Chúng ta đều là Vạn Bảo lâu người." Các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không thượng Tần Vạn Bảo Lâu không tha cho các ngươi. Vạn Bảo Lâu? Thử, nó tại đại bộ phận trong mắt thế nhân cao không thể chạm, nhưng ở chúng ta thánh vực trước mặt cầu thí không phải. Tam trọng Võ Tôn Cảnh Ma Tu hừ lệnh nói, hoàn toàn không có đem Vạn Bảo Lâu để vào mắt. Giết ra ngoài, có thể đi một cái là một cái. Nghe chút lời này, nửa bước Võ Tôn Cảnh thực lực nam tử trung niên biết Vạn Bảo Lâu chấn nhiếp không được đối phương, không muốn chờ chết hắn lúc này hạ lệnh phá đây. "Là, đám người bắt đầu, hướng ra phía ngoài phá đây. Còn muốn chạy, đơn giản mơ ngợp Huyễn." Tam trọng võ tôn cảnh ma tu cười lạnh một tiếng, biến mất tại chỗ. Coi trưởng. Bên. Sau một khắc, nửa bước võ tôn cảnh nam tử trung niên mới ra âm thanh nhắc nhở, bạn bảo lâu một cái cựu trọng võ hoàng cảnh cường giả tối đỉnh liền bị dây. Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, cựu trọng võ hoàng cảnh cường giả tối đỉnh bị một quyền đưa về, Sau đó tại trong truyền tống đại sảnh ném ra một cái hố to. Lại nhìn cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong láo giả, thống cổ nằm tại trong hố, không ngừng thổ huyết, lại không có chiến đấu chi lực. Thấy cảnh này, trừ lũ thần, bên trong đại sảnh tất cả mọi người tuyệt vọng. Tại không có võ tôn lật dương thành. Tam trọng võ tôn cảnh Ma Tu chính là vô địch, những người khác ở trước mặt hắn đều không chịu nổi mức đích. Bây giờ bọn hắn bị Tam trọng võ tôn cảnh Định Phong Ma Tu để mắt tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Mà những cái kia chuẩn bị với truyền tống trận rời đi võ giả càng là hối hận. Sớm biết Ma Tu sẽ tiến công Lật Dương Thành, bọn hắn liền thêm ra ít tiền. Sớm một chút rời đi Lật Dương Thành, cái này không may địa phương. Hiện tại tốt, tiền không dùng hết, người đã chết, muốn bao nhiêu khổ cực có bao nhiêu khổ cực. Với anh, lại là một tiếng bang thật lớn. Nửa bước võ tôn cảnh nam tử trung niên cũng bị Tam trọng võ tôn cảnh Ma Tu một quyền đánh thành trọng thương nhìn thấy nửa bức võ tôn cảnh cường giả đồng dạng bị dây trong đại sảnh những võ giả khác càng là sợ hãi không muốn mạng phóng ra ngoài nhưng mà tại to lớn thực lực trên lệch trước mặt coi như bọn hắn không muốn mạng trốn cũng trốn không thoát tam trọng võ tôn cảnh ma tu lòng bàn tay phanh phanh phanh theo trận trận trầm đục truyền ra một cái tiếp một cái võ giả bị tam trọng võ tôn cảnh ma tu đánh thành trọng thương nằm trên mặt đất kêu rên bất quá ngay tại tam trọng võ tôn cảnh ma tu dự định thu thập phụ trách khởi động truyền tông trận lão giả lúc vẫn đứng không lúc ních lục thần xuất thủ tư lạc theo tư lạc một tiếng lục thần ngăn tại lão giả phía trước xuất hiện trong máy mắt, lục thần một tay nhẹ nhóm bắt lấy tam trọng võ tôn cảnh ma tu tay phải, trở tay đem nó đánh tới hướng truyền tống đại sảnh mặt đất. ầm ầm. một giây sau, tam trọng võ tôn cảnh ma tu đập xuống đất, toàn bộ truyền tống đại sảnh đều đi theo kịch liệt rung động đứng lên. đang sau, tất cả mọi người nhìn thấy không ai bị nổi tam trọng võ tôn cảnh ma tu bị lục thần nắm lấy tay phải, bị nhấn trên mặt đất thống khổ thổ huyết. cái này nhìn trước mắt rung động một màn, trong đại sảnh tất cả mọi người mắt tròn vắng. giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề, lục thần đây là người sao? nếu là người một cái cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong võ giả thì như thế nào có thể một cái trở tay đập đem tam trọng võ tôn cảnh ma tu cho phát nổ tiểu tử ngươi muốn chết tam trọng võ tôn cảnh ma tu giống to tay trái nắm chắc thành quyền cố nén thống khổ công kích lục thần lục thần cười khẩy đồng dạng ra quyền Và anh một tiếng vang thật lớn hai quyền chạm vào nhau tạch tạch tạch va chạm sát na tất cả mọi người nghe được xương vỡ bụng thanh âm ngay sau đó liền thấy tam trọng võ tôn cảnh ma tu tay trái bị phế đang sau không đợi đám người kịp phản ứng lục thần lại làm một cái phản đền đem tam trọng võ tôn cảnh ma tu đập xuống đất. người tam trọng võ tôn cảnh ma tu đau đến khuôn mặt và mèo, hắn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục thần. ngươi cái dám! lục thần không cho đối phương cơ hội thở dốc, vung lên lóe ra tử tiêu liền lôi nắm đấm trực tiếp một quyền đè xuống. thành thoáng chốc, tam trọng võ tôn cảnh ma tu đan điền ứng thanh phá thoải, lực lượng cường đại đánh cho hắn hai cái con người đều trừng đi ra. cùng lúc đó, trên người hắn lóe ra lôi đỉnh chi lực, điện hắn không ngừng run rẩy cùng thổ huyết, đơn giản vô cùng thê thảm. giác rưỡi thu thập tam trọng võ tôn cảnh ma tu, lục thần lệnh nhạt nôn âm thanh tiếp lấy hóa thành một vòng lôi đình rồi đi vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh rầm rầm rầm sau một khắc lật dương thành trên không truyền đến trận trận tiếng vang đương theo lấy mỗi một tiếng nổ xuất hiện ma tu bên trong đều sẽ có một cái võ tôn hoặc là cao dài võ hoàng bị đánh thành trọng thương không bao lâu nơi đây tiến công lật dương thành 12 cái võ tôn cùng hơn 20 cái cao dài võ hoàng liền bị lục thần đánh phế đi tiểu tử ngươi đến tận cùng là ai lại dám hỏng ta thánh bực chuyện tốt trên đường cái một cái nhị trọng võ tôn cảnh ma tu thống khổ hết lớn ô nào lục thần lạnh nhạt mở miệng Thu thập mắt khắc võ hoàng ma tu đồng thời thượng nhị trọng võ tôn cảnh ma tu một sợi quỷ kiếm ý lập tức tất cả mọi người liền thấy nhị trọng võ tôn cảnh ma tu đầu từ trên cổ rất xuống chỗ cổ máu tươi tuôn ra rút lui thấy cảnh này còn sống một cái ngũ trọng võ hoàng cảnh ma tu hoảng sợ giống to quay người liền trốn ra phía ngoài muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi thật coi lật dương thành là nhà của các ngươi lục thần chăm chọc nói đang khi nói chuyện lục thần thi triển lăng tiêu bộ gió em dịu linh truy sát đi lên đối với còn lại ma tu chính là một trận giết lung tung như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian ma tu không phải là bị giết chính là bị phế, không thiếu một cái đều bị Lục Thần giải quyết. Chương 1207 Lục Thần quyết tâm nâng lên đồ ma đại kỳ, chương 1207 Lục Thần quyết tâm nâng lên đồ ma đại kỳ tại một đám lật dương thành võ giả hoàng sợ cùng khiếp sợ nhìn soi mói, Lục Thần đem tất cả ma tu nhẫn chưa vật đều thu vào. Gặp tình hình này, lại một cái nhị trọng võ tôn cảnh ma tu giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi chớ ngáng ý, thánh tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Cho cười, ta muốn bọn hắn buông tha ta." Lục Thần cười lạnh, một bàn tay đem nhị trọng võ tôn cảnh ma tu chục chết. Chém giết nhị trọng võ tôn cảnh ma tu. Lục Thần bước ra một bước, xuất hiện tại rách nát vạn bảo lâu trong truyền thống đại sảnh. Cùng một thời gian, Lật Dương Thành Đông Đảo Cường Giả cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Lục Thần trở về, người bị thương hoảng sợ kéo lấy thương thế lui lại. Những cái kia không bị thương thì là bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lục Thần thật là đáng sợ, bọn hắn thật sự là không thể chơi vào. Bất quá, giờ phút này hoảng sợ nhất hay là cái kia ba cái muốn giết Lục Thần, cướp đoạt Lục Thần trên thân linh tinh võ hoàng cường giả. Bọn hắn đều bị tam trọng võ tôn cảnh ma tu đánh thành trọng thương, thấu cổ nằm trên mặt đất, lúc này chỉ hận không có khả năng rời đi nơi này. Gặp Lục Thần tiến đến. Ba người leo đến trong góc, tối đầu, thân thể run lẩy bẩy, liền sợ Lục Thần biết tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng mà, nhiều khi là sợ cái gì, đến cái gì? Lục Thần vừa vào cửa liền một mặt cười xấu xa nói: "Ba vị, các ngươi đừng nằm sấp, nên đứng lên đi dự đô thành." Cái này nghe chút lời này, trong đại sảnh đám người ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn trước đó còn cảm thấy Lục Thần làng óc, thế mà để lòng mang ý đồ xấu ba người đồng hành, hiện tại xem ra, người ta là căn bản không sợ. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiếu kỳ bạo lực trấn áp ma tu Lục Thần sẽ làm như thế nào đối đãi cái này ba cái nhớ thương hắn có hoàng cửa dạ thiếu hiệp, ta không đi, ta cũng không đi, ta nhớ tới trong nhà có việc, cũng đi không được nữa. ba người không dám nhìn lục thần, cung biết phật tay nói ra, không đi sao được, tiền đều giao, như thế các ngươi chẳng phải là rất thua thiệt. lục thần lại nói, không biết, thiếu hiệp, ngươi hay là đi nhanh lên đi một cái tứ trọng võ hoàng cảnh thực lực cường giả nói ra, đi. lục thần sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ba người các ngươi mưu toan cấp ta tiền, ta làm sao có thể cứ đi như thế. thiếu hiệp, là ta có mắt không chồng mạo phạm ngài, còn xin ngài tha ta một mạng. đúng vậy à, chúng ta cũng là vô ý mạo phạm còn xin thiếu hiệp cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thiếu hiệp, nhà ta trên có tám mươi lá mẫu, dưới có ba tuổi trẻ nhỏ, ta không thể chết à? Ta nếu là chết, bọn hắn liền sống không nổi nữa. Lục Thần lời này vừa nói ra, ba người lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. bọn hắn dập đầu như dã tỏi, có một người càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lại không có trong ngày thường võ hoàng cường giả phong phạm. Lục Thần lạnh nhạt nói, đem các ngươi nhẫn chữ vật giao ra. đúng đúng đúng, ba người cuốn quít gật đầu, giao ra nhẫn chữ vật. tại trước mặt sinh tử, cái khác đều là phù vân giờ phút này bọn hắn rốt cuộc không lo được đau lòng góp nhặt cả đời tài nguyên chỉ muốn đưa tiễn lục thần cái này đáng sợ sát thần lục thần thu hồi ba người nhẫn chữ vận quát lệnh nói chỉ lần này một lần nếu có lần sau nữa ta chặt các ngươi cho cho ăn đa tạ thiếu hiệp tha mạng chúng ta cũng không dám nữa nói ba người lại là đối với lục thần một trận gật đầu cút đi ngay vậy lục thần quát lệnh nói là ba người như được đại xá uống biết hướng ra phía ngoài bỏ đi lục thần thấy thế thu hồi ánh mắt cười đối với lao giả nói tiền bối để ngài bị sợ hãi Trần Hoài An lòng vẫn còn sợ hai nói, lần này thật sự là may mắn mà có thiếu hiệp, nếu không phải thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, cả tòa Lật Dương Thành người liền đều muốn tao ương. Lục Thần cười khoát tay áo, tiện tay mà thôi mà thôi, không đủ nói đến. Trần Hoài An nói, đối với thiếu hiệp tới nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Lật Dương Thành toàn thành bách Tính tới nói lại là ân cứu mạng. Lục Thần không còn phủ nhận, gật đầu cười. Hắn nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống tam trọng võ tôn Cảnh Ma Tu, nghi ngờ hỏi, tiền bối, hiện tại Ma Tu phách lối như vậy, giữa băng ngày cũng dám đi ra trắng trợn cướp đoạt võ giả, còn không phải sao? Trần Hoài An thở dài nói, Bọn hắn đầu tiên là cướp bóc Tiêu Diêu Dung binh đoàn phụ cận trung tiểu thế lực, ý đồ phá hoại cho Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Hiện tại tốt, không chỉ có chúng ta cái này, toàn bộ Thiên Tội Đại Lục đều có ma tu tại các người, mà lại lá gan càng lúc càng lớn. Trước kia vẫn chỉ là đoạt một chút trung tiểu thế lực, hiện tại ngay cả một chút trung tiểu thành trì võ giả đều thành bọn hắn bắt mục tiêu. Lục Thần Cao mày nói, ma tu làm gan như vậy, liền không có thế lực nào quản quản. Nửa bước võ tôn cảnh nam tử trung niên gian nan đi tới, khổ sở nói, thiếu hiệp, những ma tu này phía sau là ma tộc, Thiên Tội Đại Lục các đại thế lực làm theo ý mình, lại có ai dám đi đắc tội ma tộc? là nhà mình thế lực dẫn tới họa sát thân. hắn gọi Vương Diệu Hoa là Lật Dương Thành vạn bảo lâu lâu chủ, nhưng bây giờ là cho dù các ngươi không đi gây ma tộc, ma tộc cũng đã đem ma trảo ngạ vào trên người của các ngươi. Lục Tần lạnh nhạt nói: Ai? Có lẽ là bởi vì những đại nhân vật kia cảm thấy còn không có nguy hiểm cho đến bọn hắn, còn chưa tới đối phó ma tộc thời điểm đi. Vương Diệu Hoa lắc đầu thở dài. Trong đại sảnh mặt khắc vạn bảo lâu cao tầng cũng là tâm tình phức tạp, nhìn trời đại tội lục cấp bậc cao hơn vạn bảo lâu trong lòng còn có bất mãn. Bọn hắn đi qua mỗi tháng đều vì cấp bậc cao hơn vạn bảo lâu sáng tạo giá trị coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao nhưng mà tiêu diêu dung binh đoàn một binh đoàn đều biết gặp nguy hiểm đem người triệu hồi đi thân ở thành nhỏ bọn hắn lại bị từ bỏ hôm nay cũng liền lục thần trùng hợp đi ngang qua nếu không có lục thần bọn hắn liền bị ma tu bắt chờ lấy bọn hắn còn không biết là cái gì đây nghe vậy lục thần đã là không lợi nào để nói giờ khắc này hắn đặc biệt lo lắng tiêu diêu dung binh đoàn bởi vì cho đến tận này tựa hồ chỉ có tiêu diêu dung binh đoàn đang đối kháng với ma tộc lục thần đối với trần hoài an nói tiền bối kế tiếp còn làm phiền ngài khởi động truyền thống trận đưa vạn bối đi dự đô thành Vương Diệu Hoa mời nói thiếu hiệp, ngài đối với chúng ta vạn bảo lâu trên dưới có ân cứu mạng, còn xin ngài tại chúng ta nơi này ngồi một chút, ăn cơm rau dưa. Không cần, ta hiện tại vội vã về bản lòng giới. Lục Thần lắc đầu cự tuyệt. Bản lòng giới? Nghe được Lục Thần nói muốn đi bản lòng giới, Vương Diệu Hoa lập tức nghĩ đến hiện tại thiên tội đại lục chạm tay có thể bỏng thiếu niên thiên tiêu. Ánh mắt chớp lên, hắn mang theo vẻ mong đợi hỏi, không biết thiếu hiệp thế nhưng là Tiêu Diêu Dung binh đoàn lục tu. Không sai, chính là ta. Lục Thần không có phủ nhận, bởi vì hiện tại hắn cần phải có người cho hắn tuyên dương đối phó ma tộc thanh danh nếu thiên tội đại lục hiện tại những thế lực này sợ chết làm con rùa đen rút đầu vậy thì do hắn cái này võ tông sâu kiến trước thiên đại kỳ nếu không một khi chờ ma tộc đem thiên tội đại lục trung tiểu thế lực đều thu mịch sạch sẽ, sẽ bọn hắn thì càng khó đối phó ma tộc lục tu hắn thế mà chính là lục tu lao thiên bực này yêu nghiệt thiên tiêu thế mà xuất hiện ở lận dương hành hắc nghe đồn hắn trước đó không lâu dẫn người đánh cướp tây bộ yêu vực bỏ cảm tinh điện vu yêu sơn mạch tài nguyên hiện tại đang bị người truy sát đâu suy tư nói nữa ngươi ở thời điểm này nói loại lời này không muốn sống nữa biết được lục thần chính là lục tu trong đại sảnh cùng ngoài đại sảnh thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao đều là khe khẽ bàn luận vương diệu hoa cầm đầu vạn bảo lâu cường giả càng là kinh hỉ không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể gặp được loại nhân vật yêu nghiệt này nghĩ tới tương lai vương diệu hoa thỉnh cầu nói lục thiếu hiệp bây giờ tà ma hoành hành lật dương thành đã không phải là một cái sống yên vật chỗ không biết thiếu hiệp có thể hay không đem ta ta vạn bảo lâu một chút hậu bối nhận lấy đúng vậy à lục thiếu hiệp chỉ cần ngài có thể nhận lấy bọn hắn làm nô là bỉ đều có thể cần cầu lục thiếu hiệp nhận lấy chúng ta những nẻo đáng thương văn bối vạn bảo lâu đám người cùng kêu lên muốn nhờ Trước 1.208 đám người thỉnh cầu, trước 1.208 đám người thỉnh cầu lục thiếu hiệp. Mặc dù giờ phút này muốn nhờ lộ ra chúng ta lòng tham không đáy, nhưng vẫn là khẩn cầu lục thiếu hiệp có thể thu chúng ta một đám hậu bối. Khẩn cầu lục thiếu hiệp thu lưu chúng ta một đám hậu bối. Khẩn cầu lục thiếu hiệp thu lưu chúng ta một đám hậu bối. Nghe được vạn bảo lâu thỉnh cầu, ngoài đại sảnh cái khác lật dương thành thế lực cường giả cũng là nhao nhao tương thỉnh, thanh âm buồn buồn mà đến. Lục thân cự tuyệt nói, ta hiện tại chính mình cũng là tại trốn chạy khắp nơi, thật sự là không có cách nào mang lên các ngươi nhiều người như vậy. Lại nói các người rất nhiều thế lực đều có chuyên môn bồi dưỡng nhân tài địa phương, không cần thiết đi theo ta đi qua trôi giặc khắp nơi thời gian. lục thiếu hiệp, chúng ta tình nguyện để các con đi theo ngươi đi mạo hiểm, chỉ cần thiếu hiệp nguyện ý thu lưu, ta nguyện ý đem tất sinh tài phú dâng lên. vương diệu hoa tiếp tục lên tiếng thỉnh cầu. ta cũng nguyện ý. ta cũng nguyện ý. ta cũng nguyện ý. đám người lần nữa tỏ thái độ, nửa khí kiên định lạ thường. giờ khắc này, trưởng bối để cử xuống bối phận bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. vì cho hậu nhân lưu một đầu sinh lộ, các đại thế lực cường giả đều nguyện ý đem suốt đời tích lũy tài phú đưa cho lục thần. nhưng mà. Dù vậy, Lục Thần vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, nói vẫn là thôi đi. Nói xong, Lục Thần lại đối Trần Hoài An nói, tiền bối, còn xin ngài khởi động truyền tống trận, đưa ta đi dự đô thành. Nghe vậy, Trần Hoài An nhìn về phía thân là vạn bảo lâu lâu chủ Vương Diệu Hoa. Vương Diệu Hoa nhẹ gật đầu, tiếp lấy Trần Hoài An nói, đã là như vậy, chúng ta ngay tại này cùng tiến lục tu thiếu hiệp. Vãn bối cáo tử. Lục Thần ổn quyền hành lễ, sau đó tiến vào cổng truyền tống. Ông sau một khắc, truyền tống trận khởi động, Lục Thần rời đi bạn bảo lâu. Đại nhân, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Lục Thần sau khi đi Một cái trọng thương thất trọng võ hoàng cảnh cường giả hỏi, Vương Diệu Hoa biểu lộ ngưng trọng nói, Ma tu như là đã để mắt tới chúng ta nơi này, lần này không thành, khẳng định sẽ còn lần nữa đến tới. Vì bọn tiểu đối có thể khỏi bị cái này hai bay bạ gió, ta đề nghị lập tức đem tất cả tiểu đối từ nơi này đưa tiễn. Hiện tại không chỉ là các đại nhân nô thế lực tại bắt người, ma tu cũng đang khắp nơi bắt người, bọn tiểu đối võ đạo thấp, đi đến bên ngoài đồng dạng nguy hiểm, chúng ta lại nên đem người đưa đến đi đâu? Một cái cựu trọng võ hoàng cảnh thực lực vạn bảo lâu cường giả nghi ngờ nói, đưa đi bản long giới phi long thành để bọn hắn đều đi tham gia tiêu diêu dung bình đoàn dòng bình khảo hạch." Vương Diệu Hoa suy tư nói ra. Cửu Trọng Võ Hoàng cảnh cường giả lo lắng nói, "Đại nhân, chúng ta vạn bảo lâu có chuyên môn bồi dưỡng nhân tài trí tốt điện, chúng ta làm là như vậy không sẽ chọc cho được mặt đại nhân bất mãn. Chúng ta đều bị người ở phía trên từ bỏ, ta còn quản hắn cái dám hài lòng hay không?" Vương Diệu Hoa phẫn nộ nói, "Ta là quyết định làm như vậy, các ngươi chính mình cân nhắc, nguyện ý đưa đi đưa đi, không nguyện ý đưa đi chính mình tự hành an bài." Lời còn chưa dứt, Vương Diệu Hoa đối với một cái thiếu nữ áo hồng nói nữa nhi. Người hai cái minh trưởng đã gia nhập trí tôn điện, người võ đạo kém chút, bây giờ chính gặp luật thế, cha đã vô lực bảo hộ ngươi, ngươi đi tiêu diêu dung binh bảng như một cái sinh lộ đi. Thiếu nữ năm nay vừa tròn 17 tuổi, võ đạo là thất trọng võ sư cảnh, tên là Vương An Tỉnh, là Vương Diệu Hoa tiểu nữ nhi. Nàng trước đó liền nghe nói qua Lục Thần sự tích, đối với Lục Thần lòng sinh sùng bái, hôm nay Lục Thần biểu hiện nàng cũng một mực nhìn ở trong mắt. Nàng kính sợ cùng sùng bái Lục Thần thực lực cường đại, cũng thưởng thức Lục Thần đối với Trần Hoài An kính trọng cùng tích thủy tri ân hồi báo. Dưới cái nhìn của nàng, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới tác góc, không có ban bối cùng trưởng bối, có chỉ là cường giả cùng kẻ yếu, chủ nhân cùng nô lệ. Lục thần thực lực khủng bố, nhưng lại vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. Cái này ở trên trời đại tội lục cực kỳ khó được. trong bất chi bất giác nàng đã là thích lục thần. giờ phút này nghe được phụ thân muốn đưa chính mình đi lục thần chỗ tiêu diêu dung binh đoàn, vương an tình vừa vui vừa lo, vui chính là nàng có thể đi tìm lục thần, lo thì là người nhà của nàng còn ở lại chỗ này, mà ma tộc lúc nào cũng có thể lại giết trở lại lận dương thành. hơi suy tư vương an tình nói cha ngài đều nói ma tu rất nhanh sẽ lần nữa giết trở lại đến nếu không mọi người chúng ta cùng đi chứ vương diệu hoa cười khổ nói nữ nhi đừng nói lời ngu ngốc cha sao có thể bỏ xuống bạn bảo lâu đi tiêu diêu dung binh đoàn đâu cha nếu là làm như vậy hai người huynh trưởng nhất định phải chết đúng vậy à an tình ngươi đừng quản cha mẹ lập tức đi tiêu diêu dung binh đoàn bằng vào võ đạo vào không được tiêu diêu dung binh đoàn là bỉ cũng muốn đi vào vương diệu hoa bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy không thôi nữ tử xinh đẹp lúc này cũng là mở miệng cũng đem một cái nhẫn chứa vật giao cho vương a tình cái này nhẫn chứa vật có nàng cùng vương diệu hoa phần lớn thích súc hiện tại cũng bị nàng đưa cho cái này sắp đi xa tiểu nữ nhi mẹ thế nhưng là nữ nhi không nỡ bỏ ngươi cùng cha sợ sệt lần này rời đi liền rốt cuộc không gặp được các ngươi vương an tình ôm nữ tử khóc lớn đạo nữ tử buốt ve vương an tình mái tóc cao nổi không biết ngươi vừa đi ta và ngươi cha còn có rất nhiều trưởng bối liền chính mình chủ động thối lui đến cấp bậc cao hơn bạn bảo lâu đi vương an tình nói thế nhưng là cha không phải nói chúng ta đã bị phía trên đại nhân từ bỏ sao vương diệu hoa nói cha mới vừa nói đều là nói nhảm ngươi vừa đi cha liền đi xin mời sau đó tất cả mọi người thối lui đến cấp bậc cao hơn bạn bảo lâu lữ tử phụ hòa nói, tốt, không khóc, lập tức đi. tôn nhi, các ngươi cũng đi. một bên lão giả đối với hai tên thiếu niên đạo. đằng sau, vạn bảo lâu những cường giả khác cũng là nhao nhao kêu lên nhà mình hậu bối, để bọn hắn mang theo tài nguyên đi tiêu diêu dung binh đoàn. cùng một thời gian, chân bảo cát, linh bảo cát cùng lật dương thành đông đảo thế lực cường giả lập tức quay người rời đi vạn bảo lâu. bọn hắn có hướng lên xin chỉ thị rút lui, có thể cùng vạn bảo lâu đám người làm lấy giống nhau sự tình, chuẩn bị đem hậu bối đưa tiễn. không đến nửa canh giờ, trừ hai đại thương lâu lật dương thành các đại thế lực cường giả hậu bối đều tại trưởng bối hộ tống bên dưới rời đi lật dương thành, mà tại thế lực khắp nơi cường giả tiểu bối bị đưa đi sau. Ngày bình thường võ giả không nhiều truyền tống đại sảnh trận đích, giờ khắc này mọi người đã không quan tâm tiền, chỉ muốn mau thoát đi nơi đây. Đằng sau, vạn bảo lâu truyền tống trận làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đưa một chuyến lại một chuyến người. Vạn bảo lâu lâu ba, tất cả vạn bảo lâu cao tầng đều đứng ở chỗ này, bọn hắn lẳng lặng nhìn phía dưới, cũng đang chờ bọn hắn kết cục. Trâm Mặc hồi lâu, Vương Diệu Hoa nhìn phía dưới không ngừng khởi động truyền tống trận nói phu nhân, ngươi cũng đi tiêu diêu dung bình và đi. Phu quân, ta không đi, ta ở chỗ này buổi tiếp ngươi nữ tử lắc đầu nói. Vương Diệu Hoa nói, thế nhưng là nơi này quá nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, cũng không hy vọng bọn nhỏ tuổi còn nhỏ liền không có cha mẹ. Kỳ thật trước đó hắn là lừa gạt Vương An Tỉnh, hắn căn bản sẽ không đi xin phép thượng cấp, bởi vì cũng sớm đã xin phép qua. Đối mặt hắn rút lui tình cầu, thượng cấp chỉ cấp một câu, ôm vào người tại, người vong lâu vong, tuyệt đối không có khả năng rút lui. Sớm tại một tuần trước, bọn hắn lật dương thành bạn bảo lâu liền đã bị phía trên từ bỏ, nữ tử cũng là rõ ràng chỉ gặp nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói phu quân, ngươi không cần nói nữa, chúng ta sinh cùng phòng ngủ, chết chung huyệt, vĩnh viễn không cùng nhau cách. vậy cũng phải có người sống mới có thể chết cùng huyệt, muốn đều là bị bắt, muốn chết cùng một chỗ đều là hy vọng xa đời. vương diệu hoa khổ sở nói, vậy làm sao bây giờ? nữ tử mang theo treo chỏng nói, vậy chúng ta bây giờ liền chính mình chết, cũng tiết kiệm ma tu giết tiến đến đem chúng ta chỗ tới, giống như cũng không phải không thể. vương diệu hoa đạo, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể để mọi người cho chúng ta vợ chồng nhặt xác. vương diệu hoa nói nhìn về phía một đám cấp dưới. Chưa 1.209 bạn bảo lâu toàn lâu tìm nơi nương tựa trương 1.209 bạn bảo lâu toàn lâu tìm nơi nương tựa vương diệu hoa. Các ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Chúng ta rút lui trước cũng liền lúc này. Phía dưới truyền đến một đạo tiếng cười to. Đám người nhìn lại, phát hiện là linh bảo các các chủ lý tử duy. Bên cạnh hắn mang nhà mang người, tất cả đều là linh bảo các võ giả cùng gia quyến. Vương diệu hoa cao mày nói, Lý tử duy, phía trên để cho ngươi rút lui. đương nhiên. Lý tử duy cười đắc ý nói, chúng ta đại nhân nhưng so sánh các ngươi tốt. Tam đại thương lâu vẫn luôn là đối thủ. Lý tử duy hòa vương diệu hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ ngay bình thường bọn hắn lẫn nhau thấy ngứa mắt, vụn trộm càng là không ít phân cao thấp, đùa nghịch chút thủ đoạn ảnh hưởng đối phương công trạng. giờ phút này nhìn thấy vương diệu hoa nhà mình có truyền tống trận lại không thể trốn, chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại chỗ chờ chết. hắn liền đặc biệt vui vẻ. nói xong, lý tử duy dựa theo quy định xuất ra gấp 10 lần cưỡi phí, để trần hoài an đưa chính mình cùng linh bảo các người nên rời đi trước. đằng sau, chân bảo các người cũng tới, đồng dạng là tất cả mọi người nhận được phía trên hồi âm nói toàn bộ rút lui lật dương thành. không có qua ba khắc đồng hồ, hai đại thương lâu người liền đều rời đi, chỉ để lại vạn bảo lâu một đám cao tầng tức giận đứng đấy. Đại nhân, đi con mẹ nó vạn bảo lâu, chúng ta cũng rút lui đi. Nhìn thấy người trong đại sảnh càng ngày càng liễm, một cái thất trọng võ tông cảnh nam tử trung niên mắt to. Vương Diệu Hoa nói, ngươi trốn đi, mang theo người nhà của ngươi cùng một chỗ trốn. Dù sao ngươi cũng không có hậu nhân tại trí tôn điện, chúng ta cho ngươi giàu diếm, coi như ngươi là bị ma tu bắt đi. Thất trọng võ tông cảnh nam tử nói, đại nhân, tất cả mọi người trốn, đều đi tìm nơi nương tựa tiêu diêu dung binh đoàn. Về phần hài Tử, cũng truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn tìm lý do tử trí tôn điện đi ra. Đúng vậy à, chỉ cần Hải Tử từ khi trí tôn điện đi ra liền để bọn hắn đi tiêu diêu dung binh đoàn, gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn. Tiêu diêu dung binh đoàn tự thân là thiên tội đại lục đỉnh tiêm tứ đại rong binh đoàn một trong, hiện tại lại lương tượng đồng bộ yêu cực, đi nơi nào, coi như vạn bảo lâu biết cũng không thể bắt chúng ta thế nào. lại một cái ngoài 30 bộ dáng nam tử trung niên lên tiếng phụ họa. Vương Diệu Hoa nhũ mày hỏi, dạng này bọn nhỏ trốn tới sát xuất thành công không lớn đi. Nam tử nói, chỉ cần bụi tại phía trên biết lật dương thành bị ma tu đoạn rơi trước đó trốn tới hẳn là vấn đề không lớn. nghe vậy, Vương Diệu Hoa động mang theo mọi người cùng nhau trốn tâm tư, người đều sợ chết, có thể không chết. Ai cũng không muốn chết ta chởm mặc nửa ngày, Vương Diệu Hoa nhìn về phía Vạn Bảo Lâu những người khác hỏi: Chư vị, không biết các người là nghĩ thế nào? Một người nói: Đại nhân, rút lui đi. Loại này mặc kệ chúng ta chết sống Vạn Bảo Lâu không cần cũng được. Đúng vậy a, là Vạn Bảo Lâu trước bất nhân bất nghĩa, trách không được chúng ta bất chung. Đúng vậy a, đi thôi. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, không một người muốn ở chỗ này chờ chết. Thế thế, Vương Diệu Hoa nói: đã là như vậy, mọi người nên truyền âm truyền âm, nên thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc. 2 phút đồng hồ sau rời đi nơi này. La, nghe chút lời này, đám người lại hỉ lập tức hành động đứng lên. Lần này là tất cả mọi người hành động nhất nhất trí, tích cực nhất một lần, không đến 2 phút đồng hồ, cả tòa Vạn Bảo Lâu liền rời trống. Rất nhanh, tất cả mọi người tại truyền tống đại sảnh tập hợp, lập tức kết thúc đối với người ngoài truyền tống. Đằng sau, bọn hắn đem Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người một nhóm một nhóm đưa tiễn, tức giận đến những cái kia chờ đợi truyền tống võ giả chửi ầm lên. Bất quá, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, Vạn Bảo Lâu đám người cũng không quản được nhiều như vậy, chính là trước đưa người một nhà. Không đến 2 phút đồng hồ, trừ Trần Hoài An cùng Ưng Diệu Hoa vợ chồng, những người khác đã rời đi, đi dự đô thành Vương Diệu Hoa nói, "Trần Thúc, ngươi cùng Lệ Lâm cùng một chuyến đi, ta đến khởi động truyền tống trận đưa hai người các ngươi ra ngoài." Tại Vạn Bảo lâu, tòa truyền tống trận này chỉ có Vương Diệu Hoa cùng Trần Hoài An có thể khởi động. Giờ phút này, hai người bọn họ nhất định có một người muốn lưu lại. Cho nên, Vương Diệu Hoa quyết định lưu lại chính mình. Trần Hoài An khẽ cười nói, "Diệu Hoa, lão già ta không có con cái, cũng sống đủ rồi, liền không lại rời đi nơi này." Lại nói, "Năm đó nếu không phải cha ngươi cứu ta một mạng, còn chứa chấp ta, ta chết sớm, ta hôm nay thì như thế nào có thể làm cho vợ chồng các ngươi trách rời?" đưa ta một cái lao giả chết để đi. Vương Diệu Hoa nói, Trần Thúc, nói không phải nói như vậy. Trần Hoài An nói, Diệu Hoa, ngươi không cần nhiều lời, lập tức mang theo ta suốt đời đoạn đường đi. Sau đó đem nó đưa cho lục tu. Dứt lời, Trần Hoài An đem một viên nhẫn chữa vật ném cho Vương Diệu Hoa. Chính mình thì là đứng dậy, đưa lưng về phía hai người để bày tỏ quyết tâm. Nhìn xem một màn này, Lý Lệ Lâm quyết nhủ, Phu quân, Trần Thúc quyết ý lưu lại. Vậy chúng ta đi, chớ có cô phụ Trần Thúc hảo ý. đã là như vậy, Diệu Hoa đại biểu Vương gia trên dưới cảm tạ Trần Thúc đại ân đại đức nói, hai người xoay người hành lễ. Đi thôi. Trần Hoài An cười vẫy tay từ biệt. Nghe vậy, Vương Diệu Hoa hai vợ chồng cùng tám cái võ giả cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Sau đó truyền tống trận khởi động, rời đi lận dương thành. Mà tại Vương Diệu Hoa cùng Lý Lệ Lâm sau khi đi, Trần Hoài An chỉ lấy lấy mỗi người một trăm khối truyền tống tiền vốn, không bị mất người rời đi. Và anh. Như vậy qua hơn một phút, hướng cửa thành truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người biết, Ma Tu lại dắt qua tới. Thoáng chốc, những cái kia chờ lấy đi, nhưng lại không có đi người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người điên cuồng chen hướng truyền tống trận tại nguy cấp này tồn vong trước mắt tất cả mọi người muốn thửa ngồi cuối cùng một chuyến truyền tống trận rời đi không muốn như vậy chết ở chỗ này mà bọn hắn vừa trên này chuyến đăng trận ngược lại khởi động không được trần hoài an nhìn mọi người một cái gầy lắc đầu tiếp lấy xuất ra tùy thân bội kiếm một kiếm đâm vào trái tim của mình không thấy cảnh này tất cả mọi người tuyệt vọng hết lên trần hoài an vừa chết này bọn hắn biết bọn hắn cũng chạy trốn vô vọng chỉ có thể lưu tại nơi này chờ đợi ma tu thu hồi được asiu không lâu lắm ở đây liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm một cái ngũ trọng võ tôn cảnh ma tu xuất hiện tại truyền tống đại sảnh trong nay mắt tất cả mọi người mặt sám như cho một bên khác chống đỡ một chút đạt dự đô thành lục thần liền đổi xe dự đô thành trước chuyển tống trận hướng thiên linh thành lại từ thiên linh thành đi dược hoàng thành làm một cái luyện đan sư đi vào luyện đan sư thánh địa dược hoàng thành lục thần động tại dược hoàng thành đi dạo suy nghĩ nhưng mà vừa nghĩ tới mình đã bại lộ thân phận lại tuần tự trở thành ma tộc cùng bọ cảm tinh điện cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lục thần lại quả quyết bỏ đi ở trong thành đi dạo suy nghĩ dược hoàng thành là tây đại lục xếp hàng đầu đại thành thế lực khắp nơi cường giả tụ tập trong đó có bọ cảm tinh điện cùng các đại thân ma thế lực Hắn sợ sẽ có người để lộ lật Dương Thành tiếng gió, tại Dược Hoàng Thành giết hắn, nếu là như thế, vậy hắn liền có chịu. Đến Dược Hoàng Thành, Lục Thần trước tiên đi chân bảo các truyền tống đại sảnh, đội xe tiến về Phi Long Thành vượt giới truyền tống trận. Bởi vì Lục Thần bỏ được dùng tiền, đều là chen năng cưỡi, không đến nửa canh giờ, Lục Thần liền từ Lật Dương Thành về tới Phi Long Thành. Chương 1210 chúng ta cũng nên tiêu diêu hoàng trở về chương 1210 chúng ta cũng nên tiêu diêu hoàng trở về ân. Vừa về tới Phi Long Thành, Lục Thần liền phát hiện âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều cường giả yêu tộc, võ tôn cảnh cùng võ thánh cảnh ma tu. Bất quá Bởi vì dùng chính là đường cách mặt, Lục Thần nên ngang đi ra chuyển tống đại sảnh, không có áp lực chút nào xen lẫn trong người rời đi bẩy bên trong. Ngay sau đó, Lục Thần tại tất cả yêu tộc cùng ma tu cường giả không coi vào đâu rời đi chân bạc cát, tiến về tiêu Diêu Dung binh đoàn. Mà tại trở về tiêu Diêu Dung binh đoàn trên đường, Lục Thần phát hiện bên đường một dạng có rất nhiều ma tu cùng cường giả yêu tộc tại ngồi chờ. Không chút nào khoa trương, hiện tại Phi Long Thành đã trở thành một cái đầm rống hang hổ, tất cả mọi người ở vào bị giám thị trạng thái. Tiểu tử kia không thích hợp, cho ta bắt hắn lại ngay tại lục thần khoảng cách tiêu diêu dung binh đoàn không đủ mười giãm lúc, một cái yêu thánh để mắt tới lục thần, không chút do dự hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hơn hai mươi cái yêu tôn cùng yêu thánh từ xung quanh hơn mười giãm địa phương giết ra, chỉ vì bắt lấy hạ phương nai đạo bên trên lục thần. Lục thần lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, nhã lực vẫn rất nhọn, dạng này đều bị các ngươi để mắt tới, thế nhưng là không có tác dụng gì. Lời còn chưa dứt, lục thần linh lực hóa rực, đồng thời vận dụng phong linh. Bá. Thoáng chốc, lục thần biến mất tại chỗ cũ. ầm ầm. Cơ hồ cùng một thời gian, lục thần hướng ra phía ngoài pha bay ven đường đối với hai cái khí thế hung hăng yêu tộc cường giả chính là hai quyền. Sau đó, lục thần không có áp lực chút nào từ cường giả yêu tộc vòng vây xung ra, chỗ tay còn bắt hai cái thất dài sơ kỳ đỉnh phong yêu tôn. Bái mai ngài lận, cảm tạ các ngươi đưa tới cho ta cơm trưa, ha ha ha. Từ vòng vây chỗ tới, lục thần quay đầu treo tức cười một tiếng, mang theo hai cái trọng thương yêu tôn cười to mà đi. Cho ta bắt hắn lại. Đối mặt lục thần khiêu khích, một cái bắt dài sơ kỳ đỉnh phong thực lực yêu thánh giận không kềm được, đối với bầu trời nửa mặt lên trời thét giải. Thanh âm của nó đặc biệt lớn, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mai phục tại phi long thành hạt tinh điện yêu thú cường giả cùng ma tu cường giả. Ngay sau đó, tính ra hàng trăm ma tu cùng hạt tinh điện cường giả yêu tộc hướng phía lục thần đuổi theo, đồng thời lục thần phía trước cũng có ma tu cùng yêu thú chặn đường. Nhưng mà yêu thánh hống một tiếng này không chỉ có kinh động đến yêu tộc cùng ma tu, cũng kinh động đến trốn ở phòng hộ đại trận bên trong tiêu diêu dung binh đoàn đám người. Trong nháy mắt đào vũ phong bọn người dẫn người giết đi ra. Bởi vì lần này hạt tinh điện cùng ma tu bên trong đều không có yêu đế cùng võ cho nên tại đảo dục phong trước mặt chính là một bầy kiến hôi. Rầm rầm rầm. Tại trận trận dưới tiếng vang minh, Tiêu Diêu Dung binh đoàn đám người đối với Ma Tu cùng yêu thú tiến hành đơn phương nghiền ép, không bao lâu liền kết thúc chiến đấu. Chúng ta cũng nên Tiêu Diêu Hoàng trở về, thu thập một chút xong tất cả hạ tinh điện yêu thú cùng Ma Tu, lấy dịch dung đảo Vũ Phong cầm đầu Tiêu Diêu Dung binh đoàn cao tầng liền mang theo tất cả mọi người đi tới. Sau một khắc, tất cả dung binh đứng trên không trung hướng Lục Thần hành lễ, thành âm như sấm. Tiêu Diêu Hoàng thấy cảnh này, Phi Long thành cái khác nghe được tiếng đánh nhau chạy tới cường giả đều là động dung, nhìn Lục Thần sắc mặt cũng thay đổi. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên có được chiến lược cường đại như vậy, đồng thời như vậy tụ tôn kính không thể bảo là không thần kỳ. đi qua trong khoảng thời gian này, mọi người nghị luận đều là lục thần như thế nào yêu nghiệt, đem lục thần cùng thiên tội đại lục đỉnh tiêm thiên tiêu so sánh. nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại phát hiện một vấn đề, đó chính là lục thần sớm đã siêu việt người cùng thời tộc cùng yêu tộc thiên tiêu. tại một lần lại một lần trong chiến đấu, lục thần đã thành lập đầy đủ uy tín, trở thành một phương thế lực lãnh tụ tinh thần. giờ khắc này, thiếu niên lục thần trừ thực lực yếu một chút, phương diện khác đặc chất đã không kém gì các phương thế lực lớn người nói chuyện. Lục Thần không biết các phương cường giả ý nghĩ, lúc này sự chú ý của hắn tại một chút tiêu diêu dung binh đoàn thành viên trên thân. Thời gian qua đi gần 2 tháng, hắn phát hiện hiện tại tiêu diêu dung binh đoàn nhiều hơn không ít quân mới, võ tôn cùng võ thánh cảnh đều có. Đến kỹ một chút, đem so với trước, tiêu diêu dung binh đoàn nhiều ba cái võ thánh, 21 khác biệt cảnh giới võ đạo võ tôn. Ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, mang theo hai cái yêu tôn Lục Thần cười gật đầu, nói mọi người không cần đa lễ. Mạnh Như Vân vừa cười vừa nói: "Tiêu Diêu Hoàng, chúng ta thế nhưng là đem ngươi chồng mong trở về, ngươi không trở lại, chúng ta cũng bị mất chủ ta cốt." Lục Thanh im lặng nói, may mắn mọi người đều biết ngươi cùng Diêm Hoàng mới là Tiêu Diêu Dung binh đoàn người nói chuyện, bằng không ngươi nói lời này mọi người liền nên hiểu lầm. Diêm Vô Quân nghe vậy lập tức dùng linh lực mang theo Thanh Âm, lớn tiếng nói, không phải hiểu lầm, ngươi chính là toàn bộ Tiêu Diêu Dung binh đoàn chủ tâm cốt. Cái này Diêm Vô Quân lời này vừa nói ra, vây xem mọi người sắc mặt khẽ biến. Mọi người đều biết, Diêm Vô Quân tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn không quản sự, nhưng là đệ nhị cường giả, cũng là lạc hy chậc tuyệt đối tâm phúc. Hiện tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn địa vị cực cao, có cực cao quyền nói chuyện, trước đó ngay cả hai đại phó điện chủ đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần bây giờ hắn trước mặt mọi người đem lời này nói ra, khẳng định lục thần tại tiêu diêu dung binh đoàn địa vị kỳ thật chính là tại đối ngoại tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, lục thần chính là tiêu diêu dung binh đoàn người nói chuyện. kế lạc hy trạch cái này dã man đoàn trưởng đằng sau, tiêu diêu dung binh đoàn rất mau đem nên đón đời thứ hai đoàn trưởng, mà người này chính là lục thần. mà từ lục thần dĩ vãng biểu hiện đến xem, hắn rất có thể sẽ trở thành một cái so lạc hy trạch càng bạo lực cùng dã man bạo quân. lục thần hơi sững sờ, nói tiếp, tùy các ngươi đi. nghe vậy, đám người thở dài một hơi, bọn hắn còn sợ lục thần không đáp ứng đâu con mắt quét mắt một chút ma tu cùng yêu thú mạnh như vân lại cười hỏi tiêu diêu hoàng vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị xử trí như thế nào những này mưu đồ làm loạn chi đồ toàn bộ mang về đi lục thần lệnh nhặt nói mạnh như vân nói đã là dạng này cái kia mọi người cực khổ nữa một chút đem những này ra hỏa đều xách trở về chờ đợi tiêu diêu hoàng xử trí là một đám võ tôn thành viên lĩnh mệnh tiếp lấy một người xách một cái tất cả mọi người tại lục thần cầm đầu mấy người dẫn đầu xuống trở về tiêu diêu dung binh đoàn nhìn xem tiêu diêu dung binh đoàn đám người rời đi vây xem đám người lập tức đem nhìn thấy tin tức trước tiên đối ngoại truyền ra ngoài. Đằng sau, Lục Thần trở lại Tiêu Diêu Dung binh đoàn, cũng trở thành Tiêu Diêu Dung binh đoàn người nói chuyện cùng hạt tinh điện một đám yêu thú cường giả cùng ma tu bị Tiêu Diêu Dung binh đoàn trố bắt tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà vừa về tới Tiêu Diêu Dung binh đoàn, Lục Thần liền kêu lên tất cả lúc đầu Tiêu Diêu Dung binh đoàn cao tầng cường giả tại tổng điện nghị sự. Nhìn thấy Thần Hạo tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này võ đạo đã đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh, Lục Thần rất là vui mừng. Lục Thần cười nói, "Chúc mừng thần sư huynh đột phá võ tôn." Thần Hạo nói Lục sư đệ, "Ta có thể đột phá võ tôn còn nhờ vào trước ngươi chỉ đạo, mà lại cái này không có gì tốt chúc mừng." ta coi như đột phá đến bõ tôn, cùng ngươi so già cũng kém nhiều lắm. lục thần ăn ủi, thần sư minh, ngươi không cần nỗ trí, chỉ cần ngươi cố gắng, coi như không đuổi theo kia ta, cũng nhất định có thể trở thành thiên tội đại lục một phương cường giả đỉnh cao. ta sẽ cố gắng. thần hạo ánh mắt kiên định nói. hắn giống như là tại nói cho lục thần, lại như là nói với chính mình. bây giờ lục thần đã trở thành trong tu hành lộ đuổi theo một mục tiêu. nhìn xem thần hạo ánh mắt kiên định, tiêu diêu dung binh đoàn một đám cao tầng đều âm thầm mui bẻ, đang mong đợi thần hạo nhanh chóng trưởng thành. Chương 1211 công khai đồ ma chương 1211 công khai đồ ma nghĩ đến Lục Thần tìm bọn hắn nghị sự, Tống Hạo Nhiên tò mò hỏi, "Lục tu, không biết ngươi tìm chúng ta cần làm chuyện gì?" Lục Thần hỏi, "Những cái kia võ tôn cùng võ thánh gương mặt lạ đều là các ngươi tại ta rời đi trong khoảng thời gian này mời chào tới." Tống Hạo Nhiên cười trả lời, "Không phải chúng ta mời chào, là bọn hắn chủ động tìm nơi nương tựa." "Bởi vì cái gì?" Lục Thần cao mày nói, "Võ tôn tìm nơi nương tựa tiêu diêu dung binh đoàn, hắn có thể hiểu được, dù sao thiên tội đại lục võ tôn rất nhiều, bọn hắn không nhất định có sức tự vệ." Nhưng mà Võ thánh lại khác biệt. Võ thánh đừng nói tại tiểu đại lục, chính là ở trên trời đại tội lục đều được cho cương giả, tại rất nhiều nơi đều là bá chủ một phương. Lấy tam đại võ thánh thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể tự sáng tạo thế lực, mang theo một đám võ hoàng cùng võ tôn chiếm cứ một phương sư vương, không cần thiết tại tiêu diêu dung binh đoàn bị quản chế tại người. Diêm bô quân nói bởi vì bọn hắn đều cùng đường mặt lộ. Diêm bô quân lời này vừa nói ra, Lục Sặc lập tức liên tưởng đến trước đó từ Trần Hoài An bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến tiên tội đại lục tình thế. Lục thấn hỏi, là bởi vì ma tu ở trên trời đại tội lục các nơi thu hoạch trung tiểu thế lực. Đúng vậy. Diêm Bồ quân thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, mạnh như Vân Tòa mò hỏi, Lục Tu, ngươi cũng biết tại ngươi sau khi rời đi Thiên Tội Đại Lục bên trên phát sinh sự tình. Lục Thần nói ta trên đường trở về hiểu rõ một chút. Mạnh Như Vân biểu lộ ngưng trọng nói, hiện tại ma tộc càng ngày càng làm càng lớn mật, đã tại toàn bộ Thiên Tội Đại Lục bắt võ giả, bọn hắn một cử động kia làm cho Thiên Tội Đại Lục trung tiểu thế lực lòng người băng hoàng, không ít thế lực cường giả trực tiếp liền giải tán thế lực. Cho nên ta nhìn thấy gương mặt lạ đều là giải tán thế lực, sau đó chạy đến Phi Long Thành tìm tới chạy thế lực của chúng ta cường giả. Lục Thần hỏi, không sai mạnh vẫn như nói bọn hắn nghe nói thiên tội đại lục chỉ có chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn đang đối kháng với ma tu mà lại chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn thành danh cũng không tệ, liền đến tìm nơi nương tựa chúng ta những người này cân nhắc đằng sau liền đem bọn hắn đều thu xuống tới lục thần khẽ gật đầu nói các ngươi làm được rất tốt hiện tại ma tu tàn phá bừa bãi nếu như không tranh thủ thời gian tăng cường tự thân thực lực tổng hợp cho dù là thánh hoàng cốc đều không gánh nổi chúng ta tiêu diêu hoàng cái này không có khả năng đi la phượng minh hoài nghi nói phải biết thánh hoàng cốc thế nhưng là thiên tội đại lục đệ nhị đại thế lực thánh hoàng càng là một tôn siêu cấp cường giả có thánh hoàng cốc bảo bọc Ma tu dám đụng đến chúng ta? Dám! Lục thân trầm giọng nói. Ma tộc có rất nhiều ma đế cùng võ đế cảnh Ma tu, đừng nói Thánh Hoàng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, cho dù thủ tại chỗ này, hắn cũng không giữ được chúng ta. La phượng Minh cao mày nói, nếu là như thế, vậy bọn hắn vì sao không hiện tại liền tiến công chúng ta, mà chỉ là phái chút Ma tu ngồi chờ? Có lẽ là cảm thấy chưa đến thời điểm, lại hoặc là nhìn trời đại tội lục các đại thế lực còn có lưu một tia tiên vị đi. Lục thân thở dài một hơi, tâm tình rất là trầm trọng. Từ hiện tại thế cục đến xem. Hắn dám khẳng định, một khi Ma tộc thu hoạch xong Trung tiểu thế lực, sau đó liền đến Tiên đại thế lực. Đến lúc đó, một trận quét sạch toàn bộ đại lục tai nạn cũng liền tới. Diêm Bưu quân cũng nghĩ đến tầng này, muốn nghe xem Lục Thần tiếp xuống ăn bài, do hỏi, Lục Tu, ngươi sau đó có tính bằng ứng gì? Lục Thần cười xấu xa nói, ta quyết định ở chỗ này trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trình Tự Trung lo lắng nói, Tiêu Diêu Hoàng, ngươi tuần tự hai lần đoạt hạt tinh điện tài nguyên, hạt tinh điện hận ngươi tận xương. Bọn hắn biết được ngươi trở về, khẳng định sẽ lần nữa dẫn người giết tới. Ma tộc cùng Ma tu hiện tại cũng là đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt thời khắc đều muốn lấy làm sao diện trừ chúng ta, ta lo lắng bọn hắn sẽ cùng hạt tinh điện liên thủ vây công chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ. đúng vậy à, tiêu diêu hoàng, hiện tại ngươi cũng bay về rồi, nếu không chúng ta trước tránh một chút đi. tân nhậm nhân đường đường chủ triệu thiên long cũng biết đủ. lục thần không có trả lời, do hỏi, chư vị, hiện tại chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ còn có bao nhiêu người? lý thừa bình hồi đáp, hiện tại tổng bộ chỉ để lại võ tôn trở lên thực lực dung binh cùng một chút nấu cơm thành viên, nếu như ta nhớ không lầm, tính cả ngài, hết thảy một người. lục thần nói nếu chỉ có gần ấy người. Vậy liền không sao." Tống Hạo Nhiên lo lắng nói, "Nếu như hạt tinh điện cùng ma tộc thật giống tự chúng nói như vậy liên thủ giết tới làm sao bây giờ?" Lục Thần cười nói, "Ta đợi ở chỗ này, muốn chính là bọn hắn liên thủ giết tới, bằng không ta còn không muốn ở lại nơi này." Tống Hạo Nhiên khó hiểu nói, "Lục Tu, ngươi vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ ngăn cản không nổi bọn hắn mê công?" Lục Thần cười lạnh nói, "Các ngươi yên tâm, ta tự có mưu đồ, các loại giết hết bọn hắn một đợt, chúng ta lại rút lui cũng không mượn." Diêm Vũ Quân nói, "Chúng ta tin tưởng ngươi, đã ngươi đã có mưu đồ, vậy chúng ta liền lưu lại chờ lấy bọn hắn đến." các đường đường chủ vốn còn muốn lại nói chút gì nhưng khi nghe được diêm vô quân lời nói sau bọn hắn lại đem lời muốn nói nén trở về mạnh như vân hỏi lục tu vậy kế tiếp chúng ta cần làm những gì lục thân nói chỉ cần làm một chuyện đối ngoại phát ra thông cáo nói cho thế nhân một sự kiện là cái gì mạnh như vân hiếu kỳ nói lục thân lạnh nhạt nói từ hôm nay trở đi chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn cùng thiên tội đại lục bên trên ma tộc không chết không thôi thế phải chém trừ ma tộc đồng thời tùy thời hoan ninh có giống nhau trí hướng thế lực cùng cường giả gia nhập mọi người cùng nhau đồ mà thủ hộ thiên tội đại lục Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn nghĩ tới Lục Thần sẽ để cho bọn hắn thu thập cùng tài nguyên, thậm chí tăng cường phòng bị, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến sẽ là chuyện như vậy. Như hôm nay đại tội Lục những siêu cấp thế lực kia cũng còn không nói chuyện đâu, Lục Thần lại để cho cái thứ nhất đứng ra đối kháng Ma tộc. Bọn hắn hiện tại đã làm mất lòng hạt tinh điện, nếu là lại làm như vậy, bao nhiêu là có chút muốn chết tiết tấu a mạnh như Vân lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút, nhắc nhở, Lục Tu, ngươi có muốn hay không hơi suy nghĩ thêm một chút. Không cần, các ngươi cứ làm như thế. Sau đó đi đem bên ngoài trở lấy thành viên mới gọi tiến đến là được rồi. Lục Thần đạo: "Diêm Hoàng, nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Vô Quân, hy vọng Diêm Vô Quân khuyên một chút Lục Thần, đừng đi khi chim đầu đàn này." Nhưng mà, Diêm Vô Quân lại là nói: "Lục Tu, hiện tại Tiêu Diêu dung binh đoàn hết thảy nghe ngươi hiệu lệnh, chỉ cần ngươi cảm thấy đúng, vậy liền buông tay đi làm, chúng ta nhất định toàn lực cùng hộ ngươi." Tốt. Lục Thần gật đầu. Đang sau, Lục Thần nhìn về phía Trịnh Tự chúng nói: "Chính đương chủ, ngươi bây giờ liền đi an bài đi, thuận tiện đem người bên ngoài gọi tiến đến." Là Trị tự chung trong lòng là không tán thành, nhưng Diêm vua Quân đều đem lời nói đến đây, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi tổng điện. Chốc lát sau, Tam Đại võ thánh mang theo 21 võ tôn tiến vào đại điện. Trong đó, 21 võ tôn bên trong có 2 cái cao dài võ tôn, 7 cái trung dài võ tôn, còn lại 12 cái đều là đê dài võ tôn. Chương 1212 ban thưởng võ kỵ chương 1212 ban thưởng võ kỹ tiến vào đại điện, 21 người tại Tam Đại võ thánh dẫn đầu xuống đồng nói, chúng ta gặp qua chư vị đồng liêu cùng Tiêu Diêu hoàng. Lục Thần giơ tay lên một cái, thần sắc ôn hòa nói, chư vị không cần phải khách khí, mời ngồi. Lạ, 24 người nghe vậy phân vị ngồi đến hai bên. Đợi đến tất cả mọi người tọa hạ, Lục Thần cười hỏi, "Chư vị, không biết các ngươi tại cái này Tiêu Diêu Dung binh đoàn còn ở đến thói quen?" Thực Lực mạnh nhất nhị trọng võ thánh Cảnh Nam tử trung niên cung kính nói, "Về Tiêu Diêu Hoàng lời nói, chúng ta đều ở đến phi thường thói quen, đặc biệt cảm tạ Tiêu Diêu Dung binh đoàn có thể thu lưu chúng ta." Hắn gọi Lý Tư Viễn, vốn là Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Bởi vì lo lắng ma tu sẽ đối với Vọng Nguyệt Tông ra tay, hắn sớm giải tán Vọng Nguyệt Tông, mang theo hơn 300 người tìm nơi nương tựa Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Lục Thần lại hỏi cái kia không biết các ngươi bây giờ tại tiêu diêu dung binh đoàn đều là chức vị gì. Lý Tư viên nói, thuộc hạ hiện tại đảm nhiệm nghĩa đường tả phó đường chủ, trần huynh đảm nhiệm tin đường tả phó đường chủ, triệu Huynh đảm nhiệm trí đường tả phó đường chủ, những người còn lại căn cứ thực lực đảm nhiệm đại thống lĩnh, thống lĩnh cùng đội viên. Lục Thần cảm thấy an bài như vậy không có vấn đề gì, tiếp tục hỏi, vậy ta tiêu diêu dung binh đoàn quy củ các ngươi có thể rõ ràng. nhất trọng võ thánh cảnh trần hạo đông cung kính nói, tiêu diêu hoàng, quy củ đều hiểu, rất tốt. Lục Thần nói ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu đó chính là tuyệt đối trung thành tiêu diêu dung binh đoàn cùng tuân thủ tiêu diêu dung binh đoàn quy củ. Chỉ cần các ngươi trung thành cùng tuân thủ quy củ, không làm ra tổn thương cùng bại hoại tiêu diêu dung binh đoàn thanh danh sự tình, chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. cam đoàn các ngươi về sau so tự lập lạm vương có tiền đồ hơn. Chúng ta thể sống chết hiệu trung tiêu diêu dung binh đoàn đám người đồng nói. Ân. Lục thân hài lòng nhẹ gật đầu, nói ta lần này trở về đến tương đối vội vàng, cũng không cho các ngươi mang lễ vật gì. Ta muốn một chút, nếu không đưa các ngươi vo thánh một quyển thiên cấp võ ký, võ tôn một quyển địa cấp võ ký như thế nào? Thiên cấp võ ký. Địa cấp võ kỹ. 24 người nghe xong kinh hãi không thôi, rất muốn. Bất quá, Lý Tư Viện vẫn như cũ vội vàng cự tuyệt, "Tiêu Diêu Hoàng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn có thể thu lưu chúng ta đã là đại ân, chúng ta không còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Ta người này từ trước tới giờ không bạc đãi người một nhà, các ngươi cũng đừng khách khí, tranh thủ thời gian cho ta chọn." Dứt lời, Lục Thần xuất ra 10 quyển thiên cấp hạ phẩm võ kỹ cùng 100 loại địa cấp trung phẩm cùng địa cấp thượng phẩm võ kỹ chờ đám người chọn lựa. "Chúng ta đã tạ Tiêu Diêu Hoàng ban thượng đám người nghe vậy lại hỉ, không còn cự tuyệt, nhao nhao tiến lên chọn lựa thích hợp bản thân võ kỹ." Tống Hạo Nhiên có chút hâm mộ nói, "Lục Tu, có chúng ta sao?" Nghe chút lời này, lão nhân tất cả đều nhìn về hướng Lục Thần. Địa cấp võ kĩ bọn hắn không động tâm tí nào, nhưng thiên cấp võ kĩ đối bọn hắn tới nói lại là trí bảo, bởi vì bọn hắn hiện tại tu luyện đều là địa cấp võ kĩ. Mà phóng nhãn toàn bộ Tiêu Diêu Dung binh đoàn, cũng chỉ có Tống Hạo Nhiên dám trực tiếp như vậy hỏi, bởi vì Lục Thần xuất từ nghĩa đường. Lục Thần cười nói, "Các ngươi thuộc tính cùng sở trường ta đều biết, đợi lát nữa đơn độc cho các ngươi một người một phần lễ gặp mặt." Ha ha, có thể, nghe chút lời này, Tống Hạo Nhiên cười ha ha. Những lao nhân khác cũng là ở trong lòng âm thầm đang mong đợi. Chốc lát sau, đám người chọn lựa xong võ kỹ, mặt mũi tràn đầy kích động. Nếu như dựa vào chính mình cố gắng, bọn hắn những người này chính là không ăn không uống nửa đời người cũng không có khả năng đạt được cao như vậy phẩm cấp võ kỹ. Cái này không chỉ có là bởi vì loại cấp bậc này võ kỹ là cái giá trên trời, cũng bởi vì loại cấp bậc này võ kỹ rất ít tại thị trường lưu thông. Rất nhiều đại thế lực có tiền, nhưng lại cực ít cao phẩm cấp võ kỹ. Ở trên trời đại tội lục, cao phẩm cấp võ kỹ là cần nội tình. Nhưng mà, bọn hắn lúc này mới gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn hơn một tháng. Lục Thần tiện tay liền đem cường đại như vậy võ kỹ ban thưởng cho bọn hắn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là không thể tin được. Thấy mọi người chọn lựa xong võ kỹ, Lục Thần nói tốt, các ngươi về trước đi tu luyện đi, có việc ta lại phái người gọi các ngươi." "Là." 24 người cung kính nói, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Tại 24 người sau khi rời đi, Lục Thần căn cứ mỗi người tỉnh huống cho mỗi người hai loại địa cấp thượng phẩm lấy thượng phẩm cấp võ kỹ. Cho xong công pháp, Lục Thần lại cho mỗi người 2000 mai đặc chế huyết linh đan, tiếp lấy đi ra đại điện. Vừa đi đến đại điện bên ngoài, Lục Thần liền thấy bị bắt trở về Ma Tu cùng Hàn Tinh Điện yêu thú Lục thần hạ lệnh, đem bọn hắn đều đưa đến chỗ ta ở đi. Là một đám chờ đợi võ tôn thành viên cung kính lĩnh mệnh, mang theo yêu thú cùng ma tu liền hướng lục thần ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, phương hướng chạy. Không bao lâu, tất cả yêu thú cùng ma tu ném vào lục thần các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tất cả võ tôn thì rời đi các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, riêng phần mình tu lượn đi. Lâm giặc gặp qua chủ nhân, đám người sau khi rời đi, Lâm giặc cung kính hành lễ. Lục thần trên dưới quan sát một chút Lâm giặc, hài lòng nói, không sai, võ đạo đột phá lục trọng võ tông cảnh, toàn bộ nhờ chủ nhân ban thưởng thân đan nếu không tiểu nô cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy võ đạo đột phá. lâm dật cảm kích nói. lục thân lại lấy ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan giao cho lâm dật tiếp tục ăn lấy đi, tranh thủ sớm ngày đột phá yêu hoàng cảnh. là. lâm dật cung kính tiếp nhận đan dược. tôn nhi cũng liền lúc này đào vũ phong cười đi đến. chủ nhân, tiểu nô trở về. lâm dật gặp tình hình này đạo. ừn. lục thân nhẹ gật đầu, lại đối đào vũ phong nói tổ phụ, nơi này rất lạnh, lên trên lầu một lần đi. tốt. đào vũ phong đạo tiếp lấy hai người tới trên lầu. vừa mở cửa. Lục Thần liền vừa cười vừa nói, Tiền Bối, đã lâu không gặp, rất là tưởng nhậm nha. Đào Vũ Phong mang theo treo chọc nói, Lục thiếu hiệp, ngươi sợ là không có thời gian muốn lao đầu tử, cả ngày đều ở vội vàng đảo mệnh đi. Lục Thần cười lạnh nói, Tiền Bối, ta đó cũng không phải là đảo mệnh, mà là dắt chó. Đào Vũ Phong nói thế nhưng là ở bên ngoài có thể dắt chó, trở về không được, Lục thiếu hiệp hay là sớm tính toán thật tốt. Lục Thần nói Tiền Bối, ta sớm đã có dự định, liền đợi đến Hạc Tinh Điện yêu thú cùng mà tu đến vây công chúng ta. A. Đào Vũ Phong ngẩn thú, nói nói nghe một chút. Nghe vậy, Lục Thần đem hắn nửa bộ phận trước kế hoạch nói cho Đào Vũ Phong. Nghe xong Lục Thần kế hoạch, Đào Vũ Phong phân tích nói ra, tập đông bộ yêu vực cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn chi lực một kích toàn lực, quả thật có thể cho hạt tinh điện cùng ma tu trọng thương. Mà lại, trận chiến này nếu là thắng, cũng quả thật có thể giúp Tiêu Diêu Dung binh đoàn mở ra thanh danh, hấp dẫn càng nhiều võ giả gia nhập. Lục Thần cười hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy ta một chiêu này có thể diệu? Đào Vũ Phong nói rượu là rượu, nhưng ta lo lắng ma tộc lại bởi vậy nổi giận, xuất động lực lượng mạnh nhất đối phó ngươi. Lục Thần một mặt thần bí nói, tiền bối, ta mới vừa nói là nửa bộ phận trên kế hoạch ta còn có nửa phần dưới kế hoạch cam đoan để hạ tinh điện cùng ma tộc bắt chúng ta không có một điểm biện pháp nào. Đào Vũ Phong thở dài một hơi, nói đã là như vậy, lao đầu tử kia an tâm. Lục Thần nói thiền bối, cấp độ kia ta trước liên lạc một chút minh trường, sau đó chúng ta cùng đi tìm Khương vấn định. Tốt. Đào Vũ Phong gật đầu. Đằng sau, Lục Thần truyền âm cho Viên Triệu Đỉnh, để hắn mang lên Thánh Hoàng Cốc cường giả bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn. Truyền âm xong, Lục Thần lại gọi tới Tống Hạo Nhiên. Để Tống Hạo Nhiên khởi động truyền tống trận đưa hắn cùng Đạo Vũ Phong tiến về Khát Máu Minh rơi hang ổ 2 phút đồng hồ qua đi, nương theo lấy truyền tống trận khởi động, Lục Thần cùng Đạo Vũ Phong đi tới Khát Máu Minh rơi hang ổ chỗ sâu. Chư 1213 đem Dòng binh đưa Tiễn chương 1213 đem Dòng binh đưa tiến tại quá khứ trong 2 tháng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn hướng Thị Huyết Minh bước hang ổ trước trước sau sau đưa hơn 200. Không không không Dòng binh cùng già quyến. Giờ phút này, Thị Huyết Minh bước hang ổ chỗ sâu sơn cốc đã đầy áp người, một lúc sau, các loại vật bại tiết làm cho toàn bộ sơn cốc đều là túi. Bất quá, cái này cũng không có cái nào Thị huyết Minh Bất Tộc Tộc trưởng không dám đem bọn hắn phong xuất, bởi vì để lộ một cái bọn chúng liền xong đời. Lao Nô tham kiến chủ nhân, nhìn thấy Lục Thần cùng Đào Vũ phong từ trận pháp đi ra, canh dự ở cạnh truyền tống trận Thị huyết Minh Bất tộc, tộc Tộc trưởng liền đội vàng tiến lên hành lễ, đứng lên mà nói. Lục Thần đạo là Thị huyết Minh Bất tộc, tộc Tộc trưởng đứng lên, huynh trưởng, Đào gia gia, đã lâu không gặp, cũng liền lúc này, một mực dám nhìn tất cả mọi người, khương vãn định hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện. Hai tháng không thấy, cương vãn định võ đạo đã đột phá đến nhị trọng võ tu cảnh, trên thân như có như không kiếm ý cũng càng mạnh. Lục Thần nói vất vả. Thương Vãn Định cười lắc đầu, ta không khổ cực, huynh trưởng ở bên ngoài buôn ba mới là vất vả. Lục Thần cũng không phủ nhận, vừa nhìn về phía Thị huyết Minh bước tập tập trưởng cười hỏi, nhìn xem nhiều người như vậy có thể có độ khó? Hồi chủ nhân, có một chút. Thị huyết Minh bước trả lời. Lục Thần nói nếu một mực nhìn lấy những người này khó khăn, bọn hắn cũng không thể một mực nuốt ở chỗ này, vậy ta đem bọn hắn chuyển di ra ngoài. Thương Vãn Định hiếu kỳ nói, huynh trưởng, người muốn đem bọn hắn chuyển rời đến nơi nào? Lục Thần nói chuyển rời đến nói mưa gió dưới linh gió bực đi. Chưa nghe nói qua. Thương Vãn Định lắc đầu chưa nghe nói qua không sao, biết mục đích ở đâu là được rồi. Lục Thần nói ta để Thị Huyết Minh bước tộc toàn lực phối hợp ngươi, ngươi đi trước thu tất cả mọi người truyền âm ngọc, tiếp lấy đem Tiêu Diêu dung binh đoàn người toàn bộ áp giải ra ngoài. nhớ kỹ, mỗi ngày người đưa không nên quá nhiều, thời gian cũng đừng quá tập trung, một ngày đưa một hai ngàn người còn kém không nhiều lắm. Thương Vãn định cười nói, huynh trưởng, trên người bọn họ truyền âm ngọc đã sớm thu, cái kia tốt, dạng này liền có thể trực tiếp đi. Lục Thần đạo, huynh trưởng yên tâm, ta nhất định đem việc này làm tốt. Thương Vãn Minh đạo. Thị Huyết Minh bức tộc tộc trưởng cũng là cung kính lĩnh mệnh, "Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định phối hợp mọi mọi của ngài đem người áp ra ngoài, cam đoan sẽ không để lộ bất kỳ một người nào." Tức. Lục Thần gật đầu, từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 4000 mai đặc chế huyết linh đan đưa cho Thị Huyết Minh bức tộc tộc, tộc trưởng, nói trong đó 3000 mai là nửa năm thần đan, còn lại 1000 mai là thưởng cho ngươi. "Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Thị Huyết Minh bức tộc, tộc tộc trưởng kích động tiếp nhận đan dược nói lời cảm tạ. Lục Thần nói không cần cảm ơn, "Ngươi bây giờ liền an bài đáng tin tộc nhân cùng em gái ta cùng một chỗ tiêu diêu dung binh đoàn người đưa ra ngoài." Lão nô lĩnh mệnh. Thị Huế Minh Bức Tộc Tộc trưởng cung kính nói. Sau đó ngay trước ba người mặt xuất ra truyền âm ngọc gọi tới 36 cái tộc nhân. 36 người này võ đạo đều là thất giai, thực lực không tầm thường. Ngay sau đó, Thị Huế Minh Bức Tộc Tộc trưởng, Cương Vãn định cùng 36 cái tộc nhân mang lên 200 người rời đi Thị Huế Minh Bức Tộc Hang Hộ Lục Thần cùng Đào Vũ Phong cũng không có nhả hận ruồi, riêng phần mình mang lên 50 người đi theo. Bên cạnh cùng phong gào thét, Đào Vũ Phong cười hỏi, Lục thiếu hiệp, ngươi nói cái chỗ kia hẳn là ngươi kế hoạch đường lối đi? Chính là. Lục Thần nói chỉ cần đến nơi đó, coi như ma tộc thật sự có bán thần cảnh cường giả ta cũng không sợ hắn. dạng này a nghe vậy, đào vũ phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. hắn ở trong lòng âm thầm mong đợi đứng lên. hắn ngược lại muốn xem xem lục thần tên yêu nghiệt này đến tột cùng còn cho hắn chuẩn bị bao nhiêu kinh hỉ. mà vì có thể tiết kiệm thời gian, lục thần cùng đào vũ phong mang theo khương vãn định đi trước, ở phía trước kế hoạch sòng toàn bộ lộ tuyến. tới gần trời tối, lục thần ba người mang theo một trăm người tới thiên cử thành bên ngoài, đem một trăm người để xuống, để bọn hắn đổi thành thường vụ. đằng sau, tất cả mọi người tiến vào thiên cử thành, đi vào thiên cử thành chân bảo cát. Khương Vãn Ninh không có cùng thiên cử thành chân bảo các các chủ nói nhảm, trực tiếp quang minh thân phận, cũng nói rõ chuyến này ý đồ đến. Thiên cử thành chân bảo các các chủ phi thường chân quý lần này cơ hội biểu hiện, cho Khương Vãn Ninh kế hoạch ra một đầu chỉ cần cưới một lần bạn bảo lâu truyền tông trận liền có thể đến linh phong giới lật dương thành lộ tuyến. Kể từ đó, đám người rút lui lúc bị bại lộ phong hiểm nhỏ rất nhiều. Đi lại lộ tuyến, lục thần ba người mang theo 17 người cưới chuyến thứ nhất trước truyền tông trận hướng xuống vừa đứng, ở phía trước đánh thông quan hệ. Nhưng mà. Khi Lục Thần ba người ngồi xong thứ tư chuyến truyền tống trận, mang theo bảy người tới trước đến dự đô thành Bạt Bảo lâu truyền tống đại sảnh lúc, ba người biết được Lận Dương thành ngay tại trước đó không lâu bị ma tu diện. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể đường vòng, cưỡi chân bảo các nhà mình truyền tống trận, nhiều thừa vừa đứng đi đến Linh Phong vực Phong Dương thành. Thành này khoảng cách Huyền Phong thành tiểu ngũ và dặm, cho nhất chúng tiêu Diêu Dung binh đoàn thành viên cùng ra quyến chuyển di tăng lên độ khó. Bất quá, đường vòng cũng có một chỗ tốt, đó chính là cưỡi đều là chân bảo các truyền tống trận. Mang theo 100 người tới Phong Dương thành, Lục Thần mang theo tất cả mọi người ra khỏi thành, đi vào hơn 600 dặm bên ngoài một chỗ hẻm núi. Lục Thần làm cho tất cả mọi người tại hẻm núi nham động bên trong ở lại. Đám người giờ phút này vừa lạnh vừa đói, Lục Sắc lập khắp từ hốt độn châu thế giới cho đám người tìm đến mấy bạn bó củi khô để đám người nấu lửa. Theo hỏa diễm xuất hiện, nham động bên trong có quan minh, tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ đun nhừ Lục Thần cho thức ăn bình thường. Mà tại mọi người đun nhừ đồ ăn lúc, Lục Thần lại đem đại lượng đồ ăn giao cho Khương Văn Định, nói ngươi chờ ở tại đây. Ta cùng tiền bối về trước đi, miễn cho bị ma tộc cùng hạt tinh điện tiêu công. "Tốt, huynh trưởng đi làm việc đi, nơi đây giao cho ta là được rồi." Cương vãn lĩnh đạo. Đằng sau, Lục Thần cùng Đào Vũ Phong đi trở về. Khi hai người trở lại trời kỳ trong dãy núi lúc, hai người gặp thị huyết minh bước tộc tộc trưởng, đem tình huống nói cho thị huyết minh bước tộc tộc trưởng. Ngay sau đó, Lục Thần để 36 tôn thị huyết minh bước đem người đưa đi, hắn thì là mang theo thị huyết minh bước tộc tộc trưởng trở về. Ba người trở lại thị huyết minh bước tộc hang Lục Thần cải biến quy hoạch, để thị huyết minh bước tộc tộc trưởng sắp xếp người hộ tống 20 Không không không, Dung binh cùng ra quyến đi ra ngoài. Không làm cái khác, chỉ vì trời kỳ ra em nuôi quá lớn, không có khả năng một mực chờ lấy bị thị huyết minh bước đường, dạng này hiệu suất quá thấp. Thị huyết minh bước tộc tộc trưởng lập tức làm theo, hành động đứng lên. Chốc lát sau, Lục Thần cùng đảo Vũ Phong trở lại tiêu diêu dung binh đoàn toàn bộ. Vừa về đến, Lục Thần liền lặng lẽ rời đi tiêu diêu dung binh đoàn, ra khỏi thành, đem võ tôn trở lên thực lực người mang ra ngoài. Chốc lát sau, những người này nghe theo Lục Thần chỉ lệnh nên ngang tại không ít người dưới ánh mắt về tới tiêu diêu dung binh đoàn. Đám người trở lại dung binh đoàn. Lục Thần để Lý Thừa Bình an sắp xếp đám người và ở Tiêu Diêu Hoàng, có một việc không biết muốn hay không hướng ngài bẩm báo. Lý Thừa Bình đón lấy mệnh lệnh sau do dự nói, nói, "Lục Thần đạo." Lý Thừa Bình nói tại ngài sau khi rời đi, có không ít người đến Dòng binh đoàn, nói là nhận biết ngài, muốn tham gia Tiêu Diêu Dung binh đoàn Dòng bình khảo hạch. "Sau đó thì sao?" Lục Sắc lập khắc nghĩ đến lật dương thành đám người. Lý Thừa Bình nói, "Chúng ta nghĩ bọn họ nếu nhận biết ngài, liền em bọn hắn đều lưu lại, nếu không ngài đi gặp. Ta hiện tại có việc phải bận rộn, gặp liền miễn đi, ngươi để bọn hắn tham gia khảo hạch." Căn cứ tuyển bạc yêu cầu đem có thể lưu lưu lại. Lục thân đạo. Lý thừa bình cười khổ nói, thế nhưng là bọn hắn rất nhiều đều là thiếu niên, theo tiêu chuẩn khảo hạch là không đạt được chúng ta tuyển nhận tiêu chuẩn. Lục thân nói nếu là nói như vậy, ngươi an bài trước bọn hắn ở lại, chuẩn bị cho bọn họ ăn, chờ ta có thời gian lại đi gặp bọn họ. Là. Lý thừa bình lĩnh mệnh, tiếp lấy an bài.